Vừa khai nói, Nguyệt Huấn Luyện công ty có hai cái kiếm tiền con đường, cái thứ nhất con đường là cùng Đại Giang tập đoàn đạt thành huấn luyện hiệp nghị, đi con đường này sẽ tương đối ổn thỏa, nhưng là kiếm khẳng định không nhiều lắm từ lâu dài tới xem, có lợi Đại Giang tập đoàn phát triển, đối với Nguyệt công ty tới nói cũng là chuyện tốt. Cái thứ hai con đường là hướng huấn luyện giả thu phí dụng, ta cá nhân tương đối để cử huấn luyện sau đối phương tiến vào Đại Giang tập đoàn công tác, Nguyệt. Công ty mỗi tháng rút ra này thu vào 10% làm hồi báo. Lấy một năm trong khi hiện tại sinh viên vào nghề hình thức thực nghiêm túc, rất nhiều người cao không thành thấp không phải ở đại giang tập đoàn như vậy một cái có cường đại phát triển không gian sĩ nghiệp, tin tưởng C. Có thể hấp dẫn rất nhiều người trẻ tuổi nguyệt công ty lại là đại giang tập đoàn cổ đông, có được nhất định quyền uy tính đối đại giang tập đoàn tới nói, có thể chiêu mộ đã có nhất định kinh nghiệm công nhân, tiền lương chi trả cũng có thể so có kinh nghiệm đi ăn máng khác giả cao đối sinh viên tới nói. Có thể tìm được một cái vừa lòng công tác 10% một năm tiền lương cũng ở bọn họ có thể thừa nhận trong phạm vi quan trọng nhất là một chút, đám công nhân này giống nhau huấn luyện 2 tháng tả hữu Cơ bản đều là thật cương huấn luyện như vậy đại giang tập đoàn liền có thể miễn rất 2 tháng dùng người thù lao, trả lại cho đại giang tập đoàn các bộ môn 2 tháng quan sát kỳ. Hứa khai lại nói, cho dù người này không thích hợp. Cũng không tồn tại lừa dối bởi vì chúng ta không có thu hắn bất luận cái gì phí dụng này bản thân thuộc về dùng công huấn luyện 2 tháng huấn luyện làm này đạt được nhất định kinh nghiệm, liền tính không ở Đại Giang Tập đoàn, về sau ở bên ngoài tìm công tác cũng có thể tuyên bố chính mình có ở Đại Giang Tập đoàn công tác trải qua đây là cái tam tháng cục diện. Nhạc Nguyệt nước mắt lưng trọng xem hứa khai, hứa khai à, nếu đã không có ngươi ta nên làm cái gì bây giờ? Hứa khai cười, kỳ thật ngươi tùy tiện làm, Lý Đại Hải nhìn đâu lại nói. Cho người đi nguyện đảm nhiệm tổng giám đốc nguyên nhân cũng không phải thật sự muốn cho người tiếp nhận Nhạc nguyện sửng sốt, ơn Có một người nữ sinh, dân thất nghiệp lang thang Tới rồi đai gả chi năm lúc này coi trọng nữ sinh Nữ sinh trướng mắt bọn họ nữ sinh coi trọng Lại trướng mắt nữ sinh hứa khai nói Cái này nữ sinh liền khai một nhà cửa hàng đầu tư 15 vạn Thuê bốn cái công nhân có thể xưng hô vì hộ cá thể Cũng có thể xưng hô vì lao bản lúc này thân phận phát sinh biến hóa Nàng lấy cái này thân phận tìm được rồi không tồi, nam nhân một năm sau kết hôn, nàng đem cửa hàng chuyển nhượng trước sau tổng. Cộng lỗ lão 10 vạn khối người nói kiếm lời vẫn là bồi. Chân thật trường hợp, Nga Nguyên Lai hắn không trông cậy vào ta vì Nguyệt công ty kiếm tiền, thậm chí làm tốt bồi tiền chuẩn bị chính là tưởng đem ta giá trị con người nâng lên nhạc nguyệt lúc này mới bừng tỉnh, trong lòng đối ly đại hại dụng tâm lương khổ rất là cảm động chưa xong con tiếp. Chương 594, yếu ớt đoàn kết. Hứa khai thăm nhập giải thích nói Đại giang tập đoàn đệ nhị đại cổ đồng công ty lao tổng, cùng một cái liền tiền lương một năm đều không phát điều tra xã xui xẻo lao bản, ngươi nói cái nào càng có mị lực. Nhạc Nguyệt không để ý đến tiền lương vấn đề này, đối hứa khai nói, có ngươi bằng hưu như vậy thật tốt. Cảm ơn khích lệ. Hứa khai mỉm cười. Nhạc Nguyệt gật đầu, vậy quyết định, ta khai chăng non huấn luyện công ty. Diệp hàng, ngươi phụ trách cùng tiểu trương tiên sinh câu thông. Hứa khai điều tra xã sự tình liền trước làm ơn người. Điều tra xã sự ta tạm thời liền mặc kệ Bất quá ở sự tình trong sáng phía trước Ta còn ở điều tra xã làm công Hứa khai gật đầu Đúng vậy, mau không cơ hội mỗi ngày chơi trò chơi Không chuẩn mấy tháng sau Một cái vai phong một cõi cao thủ liền Phải biến thành người gặp người khinh tân nhân Trong lòng phóng không khai Nhạc Nguyệt trầm mặc 3 giây sau nói Có đôi khi ta đặc biệt chán ghét người tiểu thông minh Cảm ơn khích lệ Hứa khai như cũ mỉm cười Trương Đông một ngụm liền đem việc này đáp ứng xuống dưới Đại giang tập đoàn mỗi cái phân bộ môn đều có chuyên môn huấn luyện cơ cấu, mà huấn luyện nội dung có một nửa là lặp lại. Trăng non cái này kế hoạch cung cấp tiết kiệm đại giang tập đoàn các bộ môn nhân sự bộ công tác. Trương Đông nhất thưởng thức là 2 tháng huấn luyện, như vậy sự làm đại giang tập đoàn tới làm, không thích hợp. Kêu kêu thực tập, người khác hoài nghi người dùng này vô sỉ thủ đoạn sử dụng giá rẻ công nhân. Trăng non tập đoàn vừa lúc nhất thích hợp. 2 tháng cái cũng đủ biết người này có phải hay không thích hợp lưu lại Lại nói liền tính tỉnh bên ngoài quen tay tới cái này cương vị, thượng thủ cũng là yêu cầu thời gian. Trương Đông xem xong kế hoạch thư sau rất là vui sướng hỏi, Diệp Hàng, này kế hoạch là người làm? Là? Bất quá điểm này là hứa khai tưởng. Diệp Hàng sẽ không chiếm hứa khai điểm này tiện nghi. Hơn nữa Diệp Hàng thật sự đối điểm này lợi nhuận chứng mắt, một năm có thể kiếm 100 vạn liền tính là đình thiên. Đặc biệt giải thích, đơn vị là nhân dân tệ. Hứa khai, người này là một nhân tài A. Trương Đông có điểm tiếc hận nói, đáng tiếc lưu không được hắn. Lúc này có người gõ cửa, Trương Đông kêu mời vào. Nguyên lai là Trương Đông hành chính trợ lý, hứa khai nữ trợ thủ. Nữ trợ thủ rất có lễ phép nói, tiểu trương tiên sinh hảo, diệp tiên sinh hảo. Ta lại đây hướng tiểu trương tiên sinh cáo biệt. Diệp Hàng rất là kinh ngạc, hứa khai đang ở thu người. Tình huống như thế nào? Trương Đông gật đầu, cô nương. Ngươi là ta Trương Đông gặp qua nhất đắc lực hành chính trợ lý. Hơn nữa ta xem ngươi năng lực không ngừng tại đây. Nếu ngươi cô ý nói, ta hải ngoại Hà Lan công ty còn có thành phố B đều thiếu một vị có khả năng người phụ trách. Nữ trợ lý gật đầu, cảm ơn tiểu trương tiên sinh hậu ái, bất quá. Ta đi ý đã quyết. Hào đi. Trương Đông đứng lên đi đến nữ trợ lý bên người, từ âu phục nội túi tiền lấy ra một cái phong thư. Đây là ta một chút tiểu tâm ý, ngươi không cần cự tuyệt. Là trương chi phiếu. Nữ trợ lý hơi cảm động nói, tiểu trương tiên sinh. Người là người tốt. Ta thật cao hưng có thể ở thủ hạ của người cộng sự. Tái kiến, Diệp tiên sinh tái kiến. Diệp hàng cười nói, như thế nào? Làm cái gì chuyện xấu, lấy này phong thư thế nhưng sẽ hay nấy. Nữ trợ thủ sắc mặt bất biến nói, ở tiểu trương tiên sinh nhất yêu cầu người thời điểm rời đi, ta thật sự cảm giác thực xin lỗi. Tiểu trương tiên sinh, nếu không có khắc sự, ta đây liền đi trước. Đi thôi, kêu tài xế đưa ngươi. Trương Đông cùng nữ trợ thủ bắt tay. Nữ trợ thủ ra cửa. Đóng cửa lại. Trương Đông nói, cô nương này thật sự có khả năng giúp ta không ít vội. Diệp Hàng gật đầu, "Ân." 5000 mỹ kim, Trương Đông nhưng thật ra thật không keo kiệt. Hứa Khai cùng nữ trợ thủ ở sân bay ăn cơm chưa cười hỏi, "Có phải hay không cảm giác thực gái nãy?" "Đúng vậy." Nữ trợ thủ gật đầu trả lời, "Trương Đông người không tồi." Hứa Khai nói, "Vậy chờ ta sự tình làm tốt." Hướng hắn nói lời xin lỗi, thuận tiện đem 5000 mỹ kim còn cho hắn. Nữ trợ thủ cười nói, "Hứa tiên sinh." Ta nhất thưởng thức người chuyên nghiệp thái độ, cho nên ngươi cũng chuyên nghiệp." Hứa Khai nâng chén nói, "Ta đây chúc ngươi vòng quanh trái đất vui sướng." "Cảm ơn Hứa tiên sinh." Nữ trợ thủ Trương Cúc. Tận thế sinh tồn còn ở tiếp tục, Thánh Sơn người chơi duy nhất tin tức tốt chính là nơi ẩn núp liền ở không xa an toàn khu vực. Nếu là bình thường tử vong còn có thể tiếp tục chiến đấu. Cho dù cảm nhiễm thi độc cũng có 3 cái giờ thời gian. Đã chứng minh dị biến sinh vật hữu cơ xuất bạo xuất thuốc giải độc thủy, tuy rằng cơ suất rất nhỏ. Tuy rằng chỉ có 10 phút thời hạn có hiệu lực, nhưng cũng kéo dài người chơi chiến đấu sinh mệnh. Giữa trưa 12 điểm, vô số tang thi cùng dị biến sinh vật thông qua truyền tống môn vây quanh Thánh Sơn, 1-2 giờ rưỡi, đại lượng tang thi bắt đầu thử tính tiến công. Thử tính tiến công là nhằm vào tang thi số lượng mà nói, mà không phải nhằm vào tiến công số lượng mà nói. Theo người chơi đo lường tính toán, thử tính tiến công quy mô ở 5.000 tà hữu trong đó bao gồm 200 chỉ dị biến sinh vật. Bình quân đến mỗi cái người chơi trên người ít nhất yêu cầu tiêu diệt 60 cái đơn vị địch nhân. Huyền nhai vị trí đầu tiên tiếp chiến. Bên này bởi vì thức ăn nước uống vô pháp bình thường cung cấp, người chơi thưa thớt. Nhưng lại là nhất kiên quyết một vị trí. Bởi vì huyền nhai một cái lộ. Người chơi căn bản không cần dùng kỹ năng chống cự, bắt núi đá chiều hạ ném là được. Đương nhiên, chỉ đối tăng thi hữu hiệu. Dị biến sinh vật rất cao, không chỉ có rất khó thương tổn bọn họ, thậm chí bọn họ còn sẽ phá hư lôi thạch xoát đến một phần thủy. Hứa Khai hô to: "Hoa." Sở hữu người chơi tán thưởng một tiếng, nguyên lai tang thi rất thủy cái này chuyển thuyết là thật sự. Diệp Hàng Kinh đội ngũ nói: "Ngươi lừa ngươi, ngươi căn bản là không có ra tay." Hứa Khai hổ thẹn, ủng hộ sĩ khí sao, lại nói bảo vệ cho đỉnh núi lại không có gì chỗ hỏng. Diệp Hàng hô: "Đồ ăn, dị biến sinh vật rất tam phân đồ ăn." Hứa Khai nhạc nói: "Ngươi học hư, càng ngày càng chủ nghĩa công lợi. Còn tham phân đâu?" Khoang Lạc không chuẩn bị bản thảo. Con nhện người, một vị quân coi giữ báo nguy, Hứa Khai đến mặt bên vừa thấy, tám gã dị biến con nhện người đang ở thẳng tắp nhanh trong hướng Huyền Nhai đỉnh chốc leo lên. Này đó sinh vật có người đầu cùng đôi tay, con nhện thân thể, trong miệng còn có thể phun ra dịch nhầy, là tương đối làm người chơi chán ghét một loại biến dị sinh vật. Hứa Khai ném ra hủy diệt tinh vân, con nhện người nằm ngang di động, thân thủ phi thường nhanh nhẹn. Hứa Khai nói, Thương Vương Đồng Học, bên này là của ngươi. Ân Diệp Hàng canh giữ ở huyền nhai mặt bên. Một con con nhện người thò đầu ra, Diệp Hàng thương chuẩn sắc chọn trùng, rồi sau đó đem này lấy ra huyền nhai. Mặt bên một con con nhện phun ra ra mạng nện. Diệp Hàng tay trái tấm chăn hung phá vong cắt ở con nhện nhân thân thể thượng, con nhện người cũng ké rất huyền nhai. Phía dưới con nhện người không dám lộn sộn, Diệp Hàng có ly không tha người, rồi đầu đi ra ngoài, gai ngược tấm chắn rời tay xoay tròn mà ra, cắt quá ba con con nhện thân thể. Ba con con nhện người theo tiếng mà rơi. Này tâm chắn lực công kích ra ngoài hứa khai ngoài ý liệu, nguyên bản cho rằng chỉ là đánh gây dẫn đường soát cứng còn dùng. Nhưng không nghĩ tới tâm chắn vẫn là một kiện như vậy phong cách vũ khí. Không chỉ có mang thêm suất huyết, hơn nữa so với diệp hàng bình thường công kích chỉ cao không thấp. Tam chỉ con nghệ người toàn bộ bỏ mình, tăng thi lên núi vừa chậm, rồi sau đó chậm gì gì xoay người xuống núi đi. Các người chơi bỏ đá xuống giếng đại ném cục đá. Lần này tham dự công kích huyền nhai 300 danh sinh vật, có 200 nhiều danh bỏ mình. Người chơi không một tổn thất. Nay chiến đấu đại đại ủng hộ mặt khác ba chỗ thủ sơn người chơi sĩ khí. Các loại tin tức tình báo tập hợp, xuyên dậy tang thi tốc độ màu, toàn thân màu xanh lục tang thi tử vòng sau nổ mạnh thành tam thừa 3 mét khói độc. Phần lưng có thứ tang thi có nhất định vật lý phản thương năng lực. Hòa hồng sắc làn da tang thi kháng hỏa siêu cao, gặp được hỏa hệ pháp thuật sẽ ra tăng chính mình sinh mệnh. Thân xuyên quần áo tang thi lực phòng ngự rất cao. Đồ vật nam Tam Sơn toàn diện tiến vào chiến tranh trạng thái. Chiến sĩ đỉnh Cung thủ cùng Pháp Sư chiếm cứ địa lợi ưu thế. Tăng thi số lượng rất nhiều, người chơi biên đánh biên lui về phía sau dùng không gian đổi lấy thời gian. Nhưng là dị biến sinh vật thường xuyên đột phá người chơi tuyến phong tỏa. Lúc này cao thủ ưu thế liền biểu hiện ra tới. Đông Sơn loạn thế nhân hoàn chỉnh chiến đội vì cứu hỏa đội viên, đặc biệt là loạn thế nhân, vì tranh thủ thời gian khai pháp trận vọt tới tăng thi đàn trung điên sắt một trận, thật là lĩnh quân giả trì điện phạm. Thầy Sơn có sợi, th Đặc biệt là hai đại viễn trình chi viện tương đối lớn. Bác Sơn Thiên Lang cùng thần Thánh Co Tam Nương, Lưu Lạc Thiên ngay trở gia nhập, chiến tuyến cũng phi thường củng cố. Xoát không xong tang thi quần quận không ngừng tới, người chơi cái chiêu gì tàn nhẫn ném cái chiêu gì. Nếu này thay đổi lời mà. Phòng trưng một cao thủ người chơi có thể xoát ra một cái đường máu. Nhưng hiện tại dù sao cũng là không có trang bị hoặc là rác rưởi trang bị người chơi, đại gia chỉ có thể này đầy thủ vì công. Chiến đấu liên tục hai cái giờ. Người chơi rời khỏi hoạt động 21 người, luôn hãm 12 chô nguồn nước. Chiến trường nghỉ ngơi, các hiệp hội đại biểu nhân vật triển khai hội đàm, quyết định thu thập rất sở hữu nguồn nước, hướng huyền nhai vị trí lui lại. Huyền nhai sơn là một tòa đơn độc đỉnh núi, một nửa vì rừng rậm, một nửa vì lỏa lộ cục đá huyền nhai. Rút lui như vậy lui chô tốt chính là người chơi nhân số gia tăng, phòng thủ mặt giảm bớt. Chỗ hỏng chính là này nửa cái đỉnh núi thức ăn nước uống không có khả năng có thể nuôi sống hơn 800 người Cho nên hưởng ứng quyết định này người chơi cũng không tính nhiều. Có 500 nhiều danh sinh hoạt khó khăn người chơi lựa chọn đi trước Đông Sơn thủ vững, hơn nữa phản đối Thanh Long thu thập rất nguồn nước. Cuối cùng 300 danh 4 hiệp hội dẫn dắt người chơi triệt tới rồi huyền nhai mặt bắc. Mặt khác 500 nhiều người ở Đông Sơn đánh lên du kích chiến. Bất quá này du kích chiến không có chủ tính chung, đại gia tiểu đội vì đơn vị, sinh tồn tình huống cũng không lạc quan. Ngày hôm sau cơ bản ở không tính quá kịch liệt trong chiến đấu vừa qua. Viên Nhai Sơn sở chịu công kích phi thường hữu hạn. Ngày thứ ba, Tang Thi xuất hiện thống lĩnh. Này đó thống lĩnh là biến dị vong linh vô sư, bọn họ có được người chơi giống nhau trí tuệ, cũng có được chỉ huy Tang Thi năng lực. Trước mắt trừ Bỏ Thánh Sơn còn có Nhạc Nguyệt dẫn dắt Viễn Trình còn thủ vững ở lâu đài ngoại, tận thế hoạt động người chơi khác không phải hạ tuyến chạy trốn chờ chết chính là đã bị đá ra hoạt động. Thiếu thủy tình huống bắt đầu chuyển biến xấu, hiện tại Diệp Hàng hệ dây thường thu thập thủy, Hứa Khai muốn ở dây thường phụ cận làm bảo tiêu. Nhu nhi bởi vì tinh linh nhật báo duyên cờ nhiều đem thời gian treo ở nơi ẩn nút viết tin tức hứa khai nhìn xem phụ cận không có hảo ý người chơi ánh mắt hứa khai biết người chơi đoàn kết thọ mệnh sắp kết thúc vì thế hứa khai kênh đội ngũ nói Miêu đem thủy toàn bộ lấy ánh sáng ta cảm thấy chúng ta yêu cầu phá vây rồi diệp hắn hỏi nói như thế nào hứa khai trả lời muốn giết chết chúng ta không chỉ là có tăng thi còn có người chơi những người này một khi cơ khác độ tới cảnh giới tuyến tình huống còn không có chuyển biến tốt đẹp Sẽ không chút do dự hướng chúng ta ra tay Hơn nữa bọn họ sẽ lấy chúng ta ích kỷ Không màng toàn đại cục chờ đạo đức Cao điểm khẩu khí đối chúng ta tiến hành cướp bóc Tận thế đồng loại nguy hiểm nhất Quần cư sinh hoạt đại gia nhu cầu là giống nhau Nhưng vô pháp thỏa mãn thấp nhất nhu cầu khi Có được tài nguyên người liền Sẽ trở thành bị công kích cùng xa lánh đối tượng Bần phú trên lệch có lẽ có thể chịu đựng Sinh tồn bản năng là sẽ không chịu đựng Chưa xong còn tiếp chương 595 Biến thân pha vây Diệp Hàng cũng không có nghi vấn hoặc là hoài nghi, bởi vì hứa khai nếu nói như vậy, như thế nào cũng có chút manh mối Diệp Hàng phải cụ thể hỏi, chúng ta phá vây nắm chắc được bao nhiêu phần. Chúng ta lộng một bộ 50 kim trang, tốt nhất là ám kim trang vẫn là có rất lớn khả năng hứa khai phòng trừng hạ hình thức sau trả lời trang bị nơi tay, có được ở tăng thi đàn trung sinh tồn khả năng duy nhất vấn đề chính là đem lâm vào vô tận trong chiến đấu. Thậm chí không có thời gian hạ tuyến đi toa lét làm người tuyệt vọng là loại này chém giết người không biết khi nào là cái đầu nhưng tổng so với bị đồng loại giết chết muốn hảo hiện tại bốn gia hiệp hội đã cảm giác được loại này nguy hiểm. 85 danh bốn hiệp hội thành viên đã bắt đầu bài xích người ngoài hơn nữa bọn họ bằng hữu 100 người tả hữu chiếm cứ một cái điểm, bao mấy cái nguồn nước điểm cái săn thú điểm như giả nguyệt chi tuyết theo như lời, nàng hy vọng này đó đồ ăn không đủ người chơi cờ hở, o nhau tàn sát mà không phải liên hợp lại công kích bọn họ. Diệp Hằng nói, cuối cùng một vấn đề, chúng ta chiều nào triệt. Vấn đề này là cái tương đối quan trọng vấn đề, hứa khai nhìn ra dưới chân núi 10 km nội đều là tăng thi hứa khai nói, chúng ta hồi mạch khẳng Diệp hàng cho phép, hiện tại các tang thi đều bị hấp dẫn tới rồi Thánh Sơn, này kế hoạch được không một cái thành thị nội muốn tìm được nuôi sống hai người thức ăn nước uống vẫn là phi thường đơn giản. Diệp hàng thu thập rất sở hữu nguồn nước, ở đại gia mắt lạnh trùng. Hắn cùng hứa khai đến nơi ẩn nút phía trước giao dịch chẳng trao đổi trang bị tiêu phí bảy thành tích tụ, hai người hạng nặng võ trang lên, lợi hại nhất là hai người phân biệt trao đổi đến một cái thời không quyển trục, có thể dùng này quyển trục bắt được liệp ma trang bị hứa khai lựa chọn đi bộ pháp trượng, diệp hàng trước kia đem ám ảnh đưa tới cho chơi, hiện tại lựa chọn phòng ngự tối cao quần áo hiện tại bọn họ thực lực. Cùng liệp ma thực lực khác biệt cũng không tính đại các người chơi biết này hai người muốn chạy, nhưng là không có bất luận cái gì tiểu đội dám ngăn trở Bọn họ biết đều không phải này hai người đối thủ bất quá các người chơi lại không có liên hợp lại cùng nhau xuống. Dê tay khả năng vì thế chỉ có thể nhìn hai người từ huyền nhai đường nhỏ rời đi. Hứa khai lấy ra đi bộ pháp trượng công đạo, ta trước nói rõ ràng, một khi biến thân ngươi liền nhanh lên chạy, đừng động ta chết sống. Diệp Hàng cười nói, nếu chúng ta hiện tại là đồng loã, ta không có khả năng mặc kệ ngươi ngươi thực may mắn, có ta như vậy một vị đồng bạn. Ân ta dù sao đã nói rõ ràng. Hai người vừa xuống núi chính là một hồi hôn thiên địa ám đại chiến, đây là diệp hứa hai người đệ nhất trải qua thời gian dài như vậy, như vậy cao cường độ chiến đấu. Ám ảnh đem một mảnh tang thi đâm bay, diệp hàng trọn thường, xung phong điên thứ bảo hộ hứa khai hứa khai hủy diệt tinh vân khủng bố vô cực hạn một trận tử vong xạ tuyến xuống dưới, các tang thi muốn tránh cũng không được, nháy mắt thanh không một mảnh khu vực hai người đi tới gian nan, hứa khai xoát không một khối thổ địa. Diệp Hang cùng Hứa Khai liền chiếm cứ này khối thổ địa phòng ngự rồi sau đó lại xoát không khu vực, lợi dụng so tang thi mô độ lại đi tới. Từ trên vách núi xem đi xuống, hai người liền tượng máy đu đất giống nhau ở rậm rạp tang thi đàn trung đẩy ra một cái con đường ra tới Hứa Khai cùng nộ chuyển hóa là vì bảo đảm tử vong tinh vân vận chuyển hữu lực điều kiện Hứa Khai xoát một mảnh tang thi, tức giận bạo lều lập tức chuyển hóa, vì pháp lực bổ sung đến pháp lực tạo rồi sau đó lại sát một phiếu người, lại bảo lều. Diệp Hang chức trách là đem dị biến sinh vật thành trừ hoặc là đem dị biến sinh vật ném tới nơi xa, hoặc là ném tới tử vong tinh vân phía dưới nước trường chiến đấu một giờ. Hai cái người chơi trạng thái như cũ sinh long hoạt hổ bọn họ đã đi tới 1 km lúc này làm có trí tuệ thống xoáy xuất hiện hắn cũng không có chỉ huy tăng thi, mà là chỉ huy biến dị sinh vật tiến hành quỷ dị xảo trá công kích. Độc kết xanh có thể phun ra ra 20 mễ nọc độc, độc, liền tăng thi cùng người chơi cùng nhau phun. Hỏa con rơi có thể đánh sâu vào tự sát nổ mạnh. Giáp sát trùng vương có thể toàn mã tiến hành công kích Này tam dạng dị biến sinh vật có phối hợp tiến công lập tức đỉnh trệ hai người đi tới lệnh bước hơn nữa làm hai người bắt đầu uống thuốc trên vách núi vẫn là xem đến rất rõ ràng. Căn cứ người cùng hồi báo, này hai người mau không được cái này làm cho rất nhiều người cảm giác được vui vẻ. Tuy rằng bộ phận người đã tới rồi 10% sinh mệnh cực hạn nhưng bọn hắn như cũ quán triệt có người so với chính mình chết trước chính là chuyện tốt tâm lý vì hai người quải rất mà trầm trồ khen ngợi. Hứa khai bằng hữu nghe nói tình huống này cũng đi tới huyền nhai vị trí dạng nguyệt chi tuyết nói hy vọng là bị dị biến sinh vật giết chết mà không phải bị tang thi cắn chết trung thi độc liền phiền thoái. Dạ Nguyệt Tri Tuyết cũng không biết hai người tình huống, Hứa Khai trong bọc thuốc giải độc thường chú năm bình 10 phút dược hiệu quá thời hạn biến mất, khẳng định sẽ có thuốc giải độc bị soát đến bọn họ lo lắng là chết trở về kia này, một giờ nỗ lực liền toàn uổng phí, chỉ cần lại có hai cái giờ, hai người là có thể đột phá chung đây. Đột nhiên không chung một đạo thật lớn tiềm điện bù về phía chiến trường, người cung hưng phấn hô, đánh trúng bộ hành khách, ông trời đều nhìn không được. Vỗ tay một đám người chơi ồn ảo Nhưng làm người cung đẩy cầm chính là Hứa khai đột nhiên bạo trướng đến 30 mét cao Toàn thân thần khí ánh sáng lưu động Cầm trong tay một ngụm 20 mễ đại kiếm giống một tiếng Hứa khai bên người 30 mét nội tăng thi toàn bộ ngã xuống Diệp hàng cũng bị đánh sâu vào ngã xuống suýt nữa Bỏ mạng ngựa đầu vừa thấy hứa khai Nhớ tới hứa khai nói Bi thống thầm nghĩ Quả nhiên cùng người này làm đồng đội tổng hội phát sinh một ít bất lợi chính mình sự tình Hứa khai đại kiếm quét ngang Mấy chục chỉ tăng thi nếu bị cắt thảo giống nhau tức thành bạch quang diệp hàng ám ảnh cũng bị hứa khai chém thành bạch quang diệp hàng ngoan ngoan nằm sắp xuống đất thượng trốn nhiều này một kiếp một con 5 mét cao biến dị cự hổ nhảy lên nhào hướng hứa khai hứa khai tay trái một chảo đem này trộn vào lòng bàn tay thượng rồi sau đó sinh sôi tạo thành bạch quang. Diệp hàng vô ngữ, nhân loại đã không có khả năng ngăn cả ngươi. Kế tiếp hứa khai đại sát tứ phương, phần lớn dùng đều là bình thường công kích chỉ có vung lên một chém đơn giản như vậy nhưng là độ mau lực đại bao gồm dị biến sinh vật ở bên trong không ai có thể chắn nhất kiếm bất tử ngẫu nhiên tới nhất chiêu kỹ năng là chơi ở phụ cận diệp hàng kinh hồn táng đảm đôi tay ôm kiếm cắm trên mặt đất, kiếm khí sóng càn quét đi ra ngoài diệp hàng ám ảnh lại chết một lần. Vận hành 3 phút, một mảnh khu vực bị hứa khai thanh không diệp hàng linh cơ vừa động, thổi cái huýt sáo hấp dẫn hứa khai túi đầu rồi sau đó đưa lên một cây ngón giữa cái này quốc tế khiêu khích động tác tựa hồ chọc giận hứa khai, hứa khai nhất kiếm chặt bỏ, diệp hàng cấp đường chạy như điên. Trên mặt đất phun ra cục đá đem này sinh mệnh xóa sạch hơn phân nửa Diệp Hàng Hãn, bà ngoại, có thể hay không không như vậy biến thái. Diệp Hàng đánh trước ngựa chạy, Hứa Khai mặt sau truy kích thỉnh thoảng nhất kiếm chặt bỏ Diệp Hàng tiếp cận phá vây phương hướng tăng Thi đàn cắn răng một cái đánh mã nhảy đến tăng Thi đàn trung Hứa Khai giẫm chết ba con tăng Thi, kiếm đảo qua đảng, một mảnh tăng Thi không có Diệp Hàng xem phía sau dấu tuyết, trong lòng lệnh căm căm vội vàng đánh mã lại nhảy đến tăng Thi đàn, Hứa Khai truy kích chém nhất kiếm một cái 5 mét khoan con đường từ Tang Thi đàn trung xuất hiện. Hứa khai kiếm không đứng dậy, trên tay xoay tròn chuyện hai cái kiếm khí gió lốc xuất hiện gió lốc tả hữu tách ra đem con đường đẩy ra mời làm mẹ chi khoan diệp hàng lại nhảy lại nhảy lại nhảy bởi vì nhiều lần nhảy đến tăng thi đàn chung hắn đã bị cắn không dưới 20 khẩu nhưng không có quan hệ diệp hàng đánh giá hứa khai một hồi bao vây nội thuốc giải độc số lượng quá địa cầu à tỷ gìn tổng sản lượng nguyên bản 2 giờ mới có thể đột phá lộ trình bị hứa khai cùng diệp hàng 5 phút đồng hồ đột phá nhưng làm diệp hàng không nghĩ tới chính là Hứa khai xông ra trùng vây sau, thế nhưng không hề truy chính mình. Xoay người dết trở về diệp hàng dợ, ta dựa, người biến thân về biến thân, liền không thể có điểm chạy trốn ý thức sao. Thuận tay sử dụng chính mình bao vây chung một chi mò mất đi hiệu lực thuốc giải độc. Làm sao bây giờ đâu? Chính mình hiện tại là có thể đào tẩu, nhưng là hứa khai rất có thể lâm vào trùng vây một khi biến thân thời gian kết thúc. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ diệp hàng người này khuyết điểm rõ ràng ưu điểm cũng rõ ràng, hắn khuyết điểm có đôi khi là hắn Mẫu chốt là lập trường quyết định ưu khuyết điểm tỉ như người nào đó thực bơi lội, này xem như ưu điểm nhưng là bơi lội người chết đuối so sẽ không bơi lội người chết đối phần trăm muốn cao rất nhiều một khi bị chết đối, năng lực này liền biến thành khuyết điểm. Diệp hàng bay ra thiên ngoại rồng bay, chiêu này thương tổn pha đại, nhưng là sẽ phong vũ khí một hồi hứa khai ăn chiêu này, xoay người xem diệp hàng diệp hàng xong ngón giữa khiêu khích vì thế hứa khai giống chết hai chỉ tăng thi đổi theo này một truy diệp hàng tâm thật lệnh thật lệnh. Gia hỏa này độ thế nhưng đạt tới 130 trở lên chính mình ám ảnh mới 90 nhiều mã độ nhất kiếm chặt bỏ chém vào ngông ngựa sau 10 mét vị trí cục đá bay vụt công kích ngựa ám ảnh sinh mệnh rơi xuống đến 10% diệp hàng đầu thèm ám ảnh chết sống toàn lực chạy vội hứa khai bởi vì này một chém chậm một bước trọng bắt đầu truy kích diệp hàng thả ra cảnh trong gương phân thân nhưng không nghĩ tới hứa khai này ti tan sắc bén vô cùng liếc mắt một cái liền nhìn chầm chầm đã chết bản thể điên cuồng đuổi theo đương nhất kiếm chém nữa xuống dưới khi Diệp Hàng bất đắc dĩ xem, đây là giảng nghĩa khi kết cục nhân ra là chạy ra, chính mình lại phải về đến ông kia tràn ngập địch ý thanh Sơn. Nhưng ông trời là phù hộ người tốt, Hứa Khai nhất kiếm chém một nửa, một đạo thiểm điện đánh chúng Hứa Khai, Hứa Khai thân thể chợt lóe, từ 30 mét độ cao biến thành 1.8m, khôi phục vốn dĩ bộ dáng Diệp Hàng đại xuyến một hơi nói, cuối cùng là biến trở về tới. Hứa Khai ha hả cười nói, kỳ thật chém chết ngươi cũng bằng chém, ta dù sao là trước có đạo lý. Diệp Hàng khinh bị hỏi Ngươi trong lòng có phải hay không đặc hy vọng ti tan chém chết ta? Hứa Khai lắc đầu, không phải. Diệp Hàng tương đối vừa lòng, còn tính ngươi có điểm lương tâm. Hứa Khai nói, ta hy vọng là ti tan phát ra mấy trăm đạo thiểm điện, con đem ngươi tê mọi trụ làm tăng thi đem ngươi bổ nhào vào ta đều khai ca mê ra tinh linh, đáng tiếc chỉ chụp hình đến ngươi bị tăng thi cắn ông, bán không đến mấy cái tiền. Diệp Hàng lại lần nữa đưa lên ngón giữa. Mặc kệ nói như thế nào. Hai người là chạy ra sinh thiên ở vô số tăng thi vây quanh hạ sông ra trùng đây Đây là lần này hoạt động nhất đoạt người trong mắt một màn mặt sau biến thân liên tính. Nhưng là phía trước một giờ là hai người thực lực tượng trưng hai cái người chơi một bộ dây chuyển sản xuất vài phút không khó. Nhưng khó ở kiên trì 1 giờ hai người đều không có xuất hiện bất luận cái gì không nên có sai lầm này cũng chính là cao thủ trình độ cao thủ tố chất luôn là nhiều phương diện có. Được này đó ngươi chưa chắc có thể trở thành cao thủ, không có được này đó ngươi không quá khả năng trở thành cao thủ. Nhạc Nguyệt Bền Lòng rèn luyện bình thường mũi tên, loạn thế nhân khổ luyện pháp trận, chuyên ly mấy trăm lần ám sát trải qua từ từ, đều không phải người chơi bình thường có khả năng kiên trì từ bỏ là một loại Mỹ Đức, kiên trì cũng là một loại Mỹ Đức ơn, lời nói đều là người ta nói. Tuy rằng rời đi tăng thi đàn, nhưng là đường xá thượng gặp được quái vật một chút đều không ít Diệp Hàng mãnh liệt yêu cầu dưới, hứa khai thu đi bộ pháp trượng rồi sau đó chuyên tâm cùng Diệp Hàng chơi nổi lên chiến thuật phối hợp hai người phối hợp thực ăn ý. Hứa khai kiên quyết không thừa nhận diệp hàng là chính mình ở liệp ma Trung phối hợp tốt nhất người chơi diệp hàng tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận điểm này chưa xong con tiếp chương 596 cứu viện hai người biên soát biên đi hứa khai mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương lộng tới 4 phân đồ ăn cùng tam phân thủy xét thấy hứa khai là từ nào đó vị trí lộng tới đồ vật diệp hàng đối hứa khai chia đều yêu cầu xin miệng thứ cho kẻ bất tải hứa khai kỳ thật thực nguyện ý đem đồ vật đưa cho Diệp hàng còn ở cho nhau khách khí chối từ đồ ăn là lúc Mặt đất xuất hiện một cái bóng ma, bóng ma càng lúc càng lớn. Hứa Khai pháp trưởng vừa động sẹ truyền tống trông chạy. Một cái ương thân long đầu quái vật bắt lấy Diệp Hàng cấp tốc bay lên. Hứa Khai nhìn toàn cảnh hãn một cái. Nếu là một con rồng, tuyệt đối bị hai người phát hiện, nhưng này giống như long đồ vật thể tích liền cùng Phong Định Vi Liên không sai biệt lắm. May mắn bị trảo chính là Diệp Hàng mà không phải Hứa Khai, Hứa Khai ra hàng lòng đánh rơi đối phương, rồi sau đó giết hại. Hứa Khai chỉnh trọng đối buồn bực Diệp Hàng nói, "Ân cứu mạng, hy vọng ngươi có thể dũng tuyển tương báo. Nhạc Đệm không ngừng đi tới mạch khẳng trấn. Hứa Khai thượng tường thành điều tra một hồi nói, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Diệp hàng lười đến cùng Hứa Khai lãng phí nước miếng, rất phối hợp hỏi, tin tức xấu là, tin tức xấu là mạch khẳng bên trong thành vẫn là đầy hứa hẹn số không ít tăng thi. Kia tin tức tốt đâu? Tin tức tốt là bọn họ không có người dẫn dắt, cùng dã ngoại quái không sai biệt lắm. Cái gọi là giã ngoại quái chính là có nhất định hoạt động không gian, nhất định bị động khoảng cách Có chút giã ngoại quái là thấy người chơi liền bắt đầu công kích, có chút giã ngoại quái là chờ đợi người chơi xâm lấn đến nhất định phạm vi mới bắt đầu công kích. Tăng thi bất đồng, bọn họ là đại diện tích vận động quần công chủng tộc. Diệp Hằng nói, thành thị có nơi ở nút, đi xem. Người chơi ở nơi ẩn nút ít nhất thời gian vì nửa giờ, 50% tiêu hao thức ăn nước uống. Trên cơ bản sẽ không có cái gì người sống. Nhưng cùng hứa khai nói chuyện chính là đơn giản, hứa khai vừa nghe liền biết Diệp hàng ý tứ là nhìn xem có hay không. Nếu không có bán ra vật phẩm nói, hai người cũng không cần phải trở về mạch hàng. Nơi ẩn nút ở thành thị trung tâm. Hứa khai cùng diệp hàng không nhanh không chậm giết một ít tăng thi tới nơi ẩn nút. Quả nhiên nhìn thấy ở nơi ẩn nút bảo hộ khu vực nội có bốn cái còn ở buôn bán đồ vật. Này đó 2 giờ một đổi mới vật phẩm, giá cả cao thấp không đợi, có thể đổi đến thứ gì hoàn toàn mặc cho số phận. Ngũ cấp bảo vật. Mắt kính vương xả quyền quan. Hứa khai hương phân nói, gia tăng độc thương tổn 50%. con mẹ nó Thứ này thích hợp chuyên ly tay nỏ vong linh vu sư ôn dịch pháp thuật còn có luyện kim thuật sư độc khí đạn dùng vui sướng chi kiếm chí mạng suất 15% chuột là người xúc sắc may mắn trang phục trí nhất này suối quậy. hứa khai nhìn thoáng qua buồn bực thế nhưng là chiến sĩ trang phục độc buồn bực không bằng chúng buồn bực hứa khai nói hỏa long mã. khi tốc 95 mã mang thêm kỹ năng điên cuồng va chạm nào Diệp hàng chạy đến hứa khai bên người vừa thấy rồi sau đó mắng Người kỵ chuyên dụng, có bệnh a. Áo vải này xa hoa hóa liền không biết người kỵ chuyên dụng. Bốn cái nhìn một vòng, đồ vật là có không ít thứ tốt, nhưng là đều không thích hợp hai người. Diệp Hằng nói, "Chuột, có người gõ cửa." Hứa Khai trả lời, "Đưa truyền đơn hoặc là cha kế hoạch hóa gia đình." Diệp Hằng hỏi, "Nếu là nhạc nguyệt đâu?" Hứa Khai trả lời, "Nàng có dự phòng chìa khóa." Diệp Hằng hiểu rõ. Một lát sau, gõ cửa còn ở tiếp tục. Diệp Hằng nói, "Chuột, có người gõ cửa." Hứa khai không có hứng thú lại lặp lại một lần đối thoại. Vì thế quảy tuyến hạ cơ mở cửa, rồi sau đó kinh ngạc, nhạc nguyệt, ngươi không phải có chìa khóa sao. Nhạc nguyệt chầm tư. Hứa khai bừng tỉnh, trang thục nữ. Chuyện gì A Nhạc nguyệt nói, yêu cầu cứu viện. Các ngươi có bốn cái giờ thời gian đến Hắc Long Thành cứu chúng ta. Chúng ta? Đúng vậy. Theo ta cùng thiên khoát hai người canh giữ ở lâu đài. Những người khác đều chết đói. Chúng ta hiện tại muốn ở lâu đài nơi ở Chờ các ngươi tới. Nhạc nguyện công đạo, tốc độ. Diệp Hàng một ngụm nói, đi. Đương nhiên đi. Dù sao chúng ta cũng không có việc gì. Hứa Khai nói, Miu, ngươi yêu cầu bình tĩnh, 3 cái giờ chúng ta có lẽ là có thể tới, nhưng ngươi tưởng hảo không có. Chúng ta thức ăn nước uống thay đổi trang bị. Hiện tại chỉ có 6 tiếng đồng hồ dùng để uống thủy. Mà khoảng cách hoạt động kết thúc còn có 19 tiếng đồng hồ. Lâu đài nội nếu có thủy có đồ ăn sớm bị bọn họ tìm sạch sẽ. Hơn nữa Hắc Long Thành Tăng Thi vẫn là có tổ chức, không hảo tiến không nói, tiến vào sau càng không hảo ra tới. Diệp Hàng trầm tư một hồi hỏi, người đáp ứng nhạc nguyệt thời điểm có hay không suy xét này đó? Không có. Ta nói là người quyết định. Hứa khai cười nói, ta đặc thích người vì tình yêu đem sinh tử không để ý khí độ. Bi kịch, đối thủ của ta thế nhưng là cái trường không lớn tiểu hải tử. Diệp Hàng thở dài. Bao lớn người, còn thích trò đùa dai. Đồng thời... Tăng thi đối Thánh Sơn khởi động toàn diện tiến công. Thánh Sơn chính là không nhỏ, cho dù là huyền nhai Sơn cũng phi thường đại. Trong đó có hổ nhảy khe, thạch lâm di tích, thạch núi động 500 bậc thang giản tế tử tử. Chỉ cần tăng thi quy mô không phải nhiều đến vô số, người chơi đánh du kích vẫn là có sinh tồn khả năng. Nhưng tăng thi thật sự có thể dùng vô số tới hình dung. Hứa khai biến thân ám hắc ti tan sở tiêu diệt tăng thi còn không đủ này phê tăng thi số lẻ số lẻ. Bốn gia hiệp hội hơn trăm người đồng tâm đồng đức chấn thủ thạch nhũ động, bọn họ trước đêm không muốn rời đi thạch nhũ động người chơi giết hại, rồi sau đó ba chiếm nơi đầy nguồn nước. Thạch nhũ động đồ ăn nơi phát ra cũng tương đối đáng tin cậy. Có thể từ rêu phòng, tiểu động vật trên người lấy được. Nhưng là ai đều biết rất khó duy trì trăm người sinh kế. Nhiều nhất cũng liền đủ 30 danh người chơi sinh tồn. Bất quá bốn gia hiệp hội ở giai đoạn trước chịu thành trung tổn chữa một ít. Thậm chí chiến đấu giảm quân số, còn có đánh cuộc uống ô nhiễm thủy cùng đồ ăn. Tin tưởng tình hình không đến mức quá xấu. Mà thạch nhũ trong động nơi nơi là một anh giữ ải, vạn anh khó vào vị trí. Bọn họ là có khả năng nhất sinh tồn xuống dưới một đám người. D. C biệt là một vị người chơi ngoại ý muốn phát hiện một hồ lấy chi bất tận chỉ có 1% ô nhiễm hồ nước, còn có thể từ bên trong lấy được 1% ô nhiễm rêu phong đồ ăn thời điểm, hy vọng tăng nhiều. Hoạt động chung lấy chi bất tận một cái khác ý tứ là không thể đóng gói mang đi, nhưng là ngươi có thể uống. 1% cơ suất muốn giết chết 100 cá nhân, kia yêu cầu 5000 phân thủy cùng 5000 phân đồ ăn. Đoàn đội lực lượng không phải một cái hoặc là hai người có khả năng bằng được. Đường xá Trung Kỳ Hàng có điểm cường vận nguyên bản thảo luận trò chơi đề tài nói, mỗi người có chính mình am hiểu lĩnh vực, tại đây cạnh tranh kịch liệt xã hội chung, toàn tài tương đương vô tài. Dựa theo chuột bản lĩnh của ngươi, nếu cùng một nhà có tiền đồ sĩ nghiệp hoặc là đoàn đội kết phượng, đã sớm không cần vì mấy trăm vạn tiền thưởng đau khổ tra chính mình. Nhân sinh khổ đoạn, Nhân sinh nên hưởng thụ. Mà không phải vì càng tốt sinh tồn. Ngắn ngủn mấy chục tái, dù cho không thể lưu danh thiên cổ, cũng muốn để tiếng xấu muôn đời. Vô luận là người trước vẫn là người sau, không phải mỗi người đều có thể làm được. Mà ngươi, hiện tại có cơ hội này. Hứa khai hỏi, ngươi lời này ý tứ là. Diệp Hằng nói, viết tay kinh thánh ở ta trên tay, ta có thể đưa cho ngươi báo cáo kết quả công tác. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập đến đoàn đội chung tới lời nói. Bổ sung một câu. Đoàn đội không thuộc về ta chỉ huy. Càng có rất nhiều ta hy vọng chúng ta có thể liên thủ làm điểm đại án. Người đại án chỉ chính là ta gần nhất đối anh quốc lịch đại nữ vương vương miện rất có hứng thú. Đây là một loại xa xỉ tác phẩm nghệ thuật. Nhưng ta yêu cầu một người đến trong hoàng cung vì vương thất phục vụ làm nội ứng. Không chỉ có là chuyện này, ta phát hiện ngươi có được ta không có dung hợp lực. Vô luận là thượng lưu giai tầng, vẫn là một cái trà nhà ăn tiểu nhị, ngươi đều có thể thực mau dung nhập đi vào. Hơn nữa thực hảo xã giao cùng người giao hảo. Diệp Hằng nói, ta cung cấp sở hữu tất yếu kỹ thuật duy trì, bao gồm giả tạo giấy chứng nhận lý lịch, phá giải mật mã, vệ tinh truy tung, hacker xâm lấn. Ta tin tưởng chúng ta hai người hợp tác nói, đem thực mau trở thành địa cầu đệ nhất tội phạm bị truy nã. Người này tư tưởng đường ngắn A. Trở thành truy nã phạm liền đủ bị kịch, còn trở thành đệ nhất tội phạm bị truy nã. Hứa khai tò mò hỏi, người có phải hay không một phải đem chính mình chiều chết chỉnh mới vui vẻ Bổ sung một câu, là một cái người khác chảo không được đệ nhất tội phạm bị truy nã. Người có năng lực này, người rất cẩn thận. Ta thích nhất chính là toàn thế giới đều biết chúng ta là đệ nhất tội phạm bị truy nã, nhưng không có bắt giữ khả năng, chỉ có thể trơ mắt xem chúng ta ung dung ngoài vòng pháp luật. Diệp Hằng nói, đây là một cái phi thường mỹ Diệu cảm giác, một loại bao trùm ở mọi người phía trên cảm giác. Trêu trọc, coi rẻ thậm chí là khiêu chiến nhân loại quyền thống trị uy. Điên rồi! Hứa khai lắc đầu! Ngươi còn có thời gian suy xét, ta hy vọng ngươi ở cẩn thận suy xét sau hồi đáp ta. Diệp Hằng nói, càng hy vọng ở ta lộ ra bài trước ngươi có thể hồi đáp ta. Lâu đài ở thành thị trung ương, là vì một vị quý tộc lãnh địa, cũng là nơi ẩn nút nơi vị trí. Đường phố, dân cư chung không ít tăng thi ở du đảng. Biến dị mang theo con bướm cánh tinh linh chính bay lượn ở thành thị nội góc cảnh giới. Mà lâu đài bản thân đã bị tăng thi sở chiếm lĩnh. Nhưng là hiển nhiên các tang thi cũng không có đối nơi đây trọng điểm nhìn chằm chằm phòng. Diệp hàng quải dây thừng, hai người lưu hạ tường thành, gián tường thành bắt đầu đi tới. Phía trước tiến triển thực thuận lợi, thẳng đến muốn thông qua hai mươi mệ khoan con đường đi trước lâu đài thời điểm, bị cản trở xuống dưới. Bên này tăng thi thêm dị biến con bướm tinh linh số lượng không ít. Dựa theo hứa khai chế định kế hoạch, hai người cần thiết tới lâu đài sau, từ diệp hàng trước bảo vệ cho duy nhất giao lộ. Hứa khai gọi nhạc Online Rồi sau đó hứa khai cùng thiên khoát rửa sạch rất lâu đài nội số lượng không nhiều lắm tăng thi. Như vậy mới có thể tiếp tục thủ vững. Nếu hiện tại liền kinh động tăng thi, hai người muốn đi vào lâu đài liền sẽ phát sinh chiến đấu hơn nữa sẽ bị quần quận không ngừng tăng thi chặt đường. Diệp Hằng nói phục chế cái truyền tống. Hứa khai một ngụm cự tuyệt, không được. Chính mình trước mắt đang ở trùng cấp đâu. Diệp Hằng nói, ta bảo đảm hoạt động sau khi kết thúc liền phải rớt. Ơn. Hào đi. Hứa Khai vẫn là tin tưởng Diệp Hàng bảo đảm. Người này tín dụng cũng không tệ lắm. Phục chế truyền tống xong, Hứa Khai cùng Diệp Hàng chờ đợi một phút đồng hồ. Rồi sau đó đồng thời truyền tống hướng về phía lâu đài đại môn. Lâu đài sau đại môn là một cái 10 mét lớn lên cổng tò võ, hơn nữa chỉ có 1 mét 5 độ rộng. Nhạc Nguyệt dẫn dắt viễn trình tay nhóm đã từng ở chỗ này thống kích tăng thi đàn. Diệp Hàng tiếp đón, ha. Hứa Khai hảo quải trò chơi, điện thoại Nhạc Nguyệt, chúng ta ở lâu đài cửa, thượng Ân, ta điện thoại thiên khoát. Ngươi đến nơi ẩn nốt phụ cận giúp chúng ta. Một hồi chúng ta thượng tuyến sau, thiên khoát giúp Diệp Hàng thêm huyết thêm trạng thái, ngươi cùng ta rửa sạch lâu đài tăng thi. Ân. Hứa Khai cười, Nhạc Nguyệt đã thói quen tính bắt đầu tự hỏi. Chương 597, chế giơ sư. Chiến đấu thực mau liền bắt đầu, Hứa Khai cũng không có dây dừa chiến đấu, mà là trực tiếp chuyển tống đến lâu đài trung ương hoa viên nơi ẩn nút đối 10m tả hữu 4 con tăng thi phát động công kích đối phó thuần tăng thi rất đơn giản. Ném bấy dập đi xuống đối phương liền dấm vui vẻ vô cùng ước chừng 30 giây sau, hai vị nữ sinh cùng nhau thượng tuyến hứa khai cùng nhạc nguyệt khai ra một cái an toàn thông đạo, hộ tống thiên khoát tới rồi Diệp Hàng bên người Diệp Hàng cũng đang ở chiến đấu. Kịch liệt chung bởi vì cổng to vào chỉ có 2 mét cao, hắn đã bỏ mã bộ chiến tốt nhất dùng chính là chọn thương, đem một đám tăng thi toàn bộ ném hồi đi ra ngoài vận khí tốt thêm súc càng hảo, còn có thể tạp đến dị biến con bướm tinh linh. Này đó đều không có vấn đề 10 phút rửa sạch rất lâu đài đại bộ phận khu vực, Nhạc Nguyệt hiệp trợ phòng thủ trước mắt lâu đài 4 gã người chơi vấn đề vẫn là ra ở thức ăn nước uống thượng, phía trước người chơi phòng thủ có thừa, nhưng thức ăn nước uống dự trữ không đủ, lúc này mới làm cho phòng ngự chiến thất bại diệp hàng cùng hứa khai còn có một ít tồn kho, đại gia đều điểm nhưng cũng kiên trì không được mấy cái giờ mà tìm kiếm thức ăn nước uống trọng trách liền rơi xuống hứa khai trên. Người hứa khai đem chính mình một ít trang bị giao dịch cấp Nhạc Nguyệt, rồi sau đó đi trước lâu đài. Không bột đấu gột nên hồ. Hứa khai ở đại sảnh trung quanh xoay hai vòng cũng phi thường đau đầu ở một cái căn bản không có thức ăn nước uống nguyên địa phương, chính mình lại có thể làm cũng không có cách nào mình địa phương khẳng định không có, nếu không bên này đóng giữ người chơi sẽ không bị đá ra trò chơi hứa khai bắt đầu lục tung tìm kiếm phòng ngủ chính không có, phòng cho khách cũng không có ở hầu gái tủ quần áo một kiện quần áo Trung phát hiện một cái bánh mì, thu thập đến một hai đồ ăn rồi, sau đó phát hiện một chén nước bạc thủy ngân có thủy, nhưng là hệ thống không cho thu thập, hứa khai đối này thực tức giận Hứa Khai tới rồi nơi ẩn núp ngoại chấm tư. Rồi sau đó bị nơi ẩn núp chung quanh hoa cỏ hấp dẫn trong đầu linh quang chợt lóe hỏi, ai phó chức nghiệp là dược sư? Thiên khoát trả lời, ta là tới thu thập tử vong trung tang luyện dược. Thiên khoát độ tới, rồi sau đó nhíu mày xoay hai vòng nói, ta luyện dược phối phương chỉ có dịch trắng quả cùng tử vong trung tang, còn có máu tươi vương miệng cùng bạch mũ luyện chế bên này chỉ có tử vong trung tang cùng máu tươi vương miệng. Quả không được nhiều như vậy, luyện Hứa Khai ngựa chết coi như ngựa sống chạy trước. Thiên khoát này nữ sinh không dung giải, Hứa Khai nói luyện liền luyện thực mau hai viên thất bại dược phẩm làm ra tới Hứa Khai xem thất bại dược phẩm giới thiệu, luyện chế thất bại dược phẩm, dùng sau sẽ sinh ra nhất định tác dụng phụ. Hứa Khai giao dịch lại đây hai viên dược ăn đi xuống. Hệ thống nhắc nhở, sinh mệnh hạn mức cao nhất giảm bớt 20%, liên tục 20 phút. Hệ thống nhắc nhở, khí khí giảm 1, liên tục 20 phút. Hệ thống nhắc nhở, 20 phút nội không thể lại sử dụng thất bại dược phẩm. Nhưng là Hứa Khai lại vui vẻ nói Một viên phế dược tương đương một phần đồ ăn. Thật sự, nhạc nguyệt vui vẻ hỏi, thật đúng là không có người nghĩ đến dùng đem dược đường đồ ăn ăn đương nhiên cùng nàng cùng nhau thủ lâu đài nhiều là viễn trình cung thủ mà luyện dược là pháp sư chuyên chúc phó trước nhạc nguyệt nói, đi bộ, mau đi tìm Thủy Thiên Khoát người liền dùng sức chế dược hảo. Hứa khai cười khổ, thứ này thật không có. Thiên Khoát nói, ta có thể dùng máu tươi vương miệng cùng tử vong chung tăng luyện chế ra thất bại nước thuốc. Không phải. Hứa khai hán một cái Vậy tương đương 20 phút nội 4 cái mặt trái thuộc tính 1 giờ yêu cầu 2 phân đồ ăn cùng 2 phân thủy tiêu hao vậy tương đương 1 giờ nội chỉ có 20 phút là bình thường. Diệp Hàng giải vây nói, có 20 phút không được ngươi, ta, đội trưởng 3 người thay phiên thủ vệ thiên khoát dùng ăn bình thường đồ ăn, bảo đảm chế dược độ. Nhạc Nguyệt Hổ thẹn nói, ta một người chưa chắc thủ trụ. Diệp Hàng nói, ngươi chủ thủ, chúng ta phó thủ. Hứa khai uống thuốc uống nước thuốc sau than thở một tiếng, phong kỹ năng cùng pháp thuật 20 phút, ta đến một bên mát mẻ đi Các ngươi cố lên. Nhạc Nguyệt cười khổ, viễn trình chuẩn xác độ giảm bất 50%, một đòn chí mạng cơ suất bằng không đến nỗi giảm bất lực công kích cùng sĩ khí, Nhạc Nguyệt cảm thấy thật sự không đáng giá nhất tới. Hứa khai lấp đầu, này không được chúng ta còn muốn thủ mười mấy giờ vạn nhất đối phương biến dị sinh vật chủ công, chúng ta dựa vào cái này trạng thái rất khó bảo vệ cho. Diệp hăng hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng? Đem chụp hình phóng diễn đàn. Chúng ta bên này có lấy chi bất tận thức ăn nước uống xem có thể hay không nhiều 2-3 cái người chơi gia nhập chúng ta hứa khai nói. Sa mạc ốc đảo bên kia có bộ phận người chơi phá vây thánh sơn chiến đấu toàn diện bắt đầu. Tin tưởng cũng sẽ có người phá vây ra tới mặt khác vẫn luôn ở đánh giá chiến người chơi có khối người chưa chắc không thể lừa một hai cái kẻ ngốc tới nơi này. Diệp Hàng đồng ý nói, thử xem, dù sao sẽ không có tổn thất. Nhạc Nguyệt cùng Diệp Hàng song song trạm bị, dùng thân thể lấp kín Diệp Hàng lộ ra chỗ hổng tuy rằng thực mau chúng thi độc. Nhưng là Diệp Hàng cũng soát đến một phần thuốc giải độc có thể ở thuốc giải độc mau mất đi hiệu lực dưới tình huống sử dụng Diệp Hàng hoàn chỉnh trạng thái, thủ vệ lên tương đối nhẹ nhàng nhưng nếu Diệp Hàng cùng hứa khai phế đi Nhạc Nguyệt một người muốn thủ, kia cơ hội là không có khả năng. Nhưng ngựa chết thế nhưng bị hứa khai y sống chỉ nghe cửa thành ngoại vài tiếng thương vang một cái người chơi bay ngược từ các tang thi trên đỉnh đầu bay qua người này, không phải hát thương lại là ai từ đầy năm cánh sau, hắc thương đối sức giật bay ngược rất có tâm đắc không những có thể phi cao còn có thể thẳng tắp trước phi. Thậm chí còn có thể xuống phía dưới phi hắc thương phi thường thuận lợi phi tiến 10 mét thông đạo thân mình co dù lại, phóng qua diệp hàng đỉnh đầu, an toàn rớt. Xuống! Nhạc Nguyệt vui vẻ nói, tới cái hảo gia hỏa hắc thương chung gần chỉnh tương đương cường hãn, song súng lục bắn mau uy lực đại. Hắc thương tắt sốt rồi nói, ánh trăng các vị đại gia cô nãi nãi, trước tới tới cả lâm. Đi hoa viên tìm thiên khoát. Hắc thương tay chảo hai viên dược hai bình nước thuốc rơi lệ đầy mặt, rất nhiều năm trước. Chính mình đã từng vì sinh hoạt đương quá một đoạn thời gian thí dược người hiện giờ lịch sử cực kỳ tương tự hắc thương bi tráng đem hai viên phế dược ăn xong đi rồi sau đó kinh hải nói, không thể lại uống thất bại nước thuốc cá hắn thủy nguy hiểm độ cũng ở tới hạn. Cho người nước trong thiên khoát giao dịch qua đi hai phân thủy đạo, nhớ rõ tiếp theo một lọ dược một lọ thủy ăn. Hứa khai nói, hắc thương, ngươi cùng nhạc nguyệt một tổ chủ lực phòng thủ như vậy ba cái 20 phút đều tương đối an toàn tốt nhất có thể lại đến một người làm lưu động dân cư đương diệp hàng cùng chính mình chủ lực phòng thủ Những người khác vô pháp hỗ trợ thời điểm, có thể tạm dừng uống thuốc. Thật là tưởng cái gì tới cái gì một cái bạch cốt chi môn trải lại đây rồi sau đó thiên tế hành tinh đứng thẳng ở bạch cốt chi môn bạch cốt trời cao tế hành tinh cùng hát thương một cái tính tình hô, tới cả năm trước. Hoa viên diệp hàng một lóng tay hoa viên vị trí. Mẹ nó, ba người vì thu thập một phần thủy đánh 5 phút đồng hồ thiên tế hành tinh biên lắc đầu biên đi, hiển nhiên tâm linh thượng còn có bị thương. Nhạc Nguyệt tò mò hỏi, kia cuối cùng ai thắng? Ta còn sống thiên tế hành tinh thực huyển chuyển biểu đạt vì một phân thủy, chính mình giết chết hai cái đồng loại sự thật thiên tế hành tinh tiếp nhận thất bại dược phẩm cùng nước thuốc liền không có hát thương như vậy nét mực vì một chút sinh tổn binh nung tương kiến nào còn sẽ để ý có thể không cho chính mình đói chết khát chết đồ vật là cái gì ăn được sau, thiên tế hành tinh hỏi, ta cương vị như thế nào ăn bài. Diệp Hằng nói, ngươi cùng đi bộ muốn sai khai, dị biến con bướm tinh linh bắt đầu tiến công giảm trạng thái nhiều chú ý lùn tường. Dị biến con bướm tinh linh là thành trấn nội chính yếu dị biến sinh vật, bọn họ sẽ phi 5 m cao, rồi sau đó chiều phía dưới phóng ra băng đạn mà lâu đài trùng hợp có một cái tường thành là 4 điểm 5 m Ân thiên tế hành tinh đi đến lùn vẹn tường, một con dị biến con bướm tinh linh vừa vặn bay qua lâu đài thiên tế hành tinh nhất chiêu tận trời kiếm phủi đi lên không tận trời kiếm hứa khai thấy chân trời hành tinh dùng quá. Là nhất chiêu tương đương không tồi đối không công kích kỹ năng có thể từ mặt đất kéo một đạo kiếm mạc cắt quá quỹ đạo sở hữu vật phẩm nhất không tồi là chiêu này rất tuấn tú kiếm mạc đi theo người bay lên bảy mẹ chi cao, thu kiếm, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất hết thể giống. Như tiểu thuyết trung võ lâm cao thủ giống nhau. Mà thiên tế hành tinh tận trời kiếm hiển nhiên là thăng cấp quá, thậm chí khả năng đã tiến dai thiên tế hành tinh kéo không công kích đến con bướm tinh linh thời điểm, còn mang theo nhất chiêu thực bình thường nhưng lại rất thực dụng kỹ năng Trọng trả một trên một dưới hai hạ kiếm quang đan chéo, tương đương đẹp mắt chiến sĩ kỹ năng đều không ít, có một loại tổ hợp kêu xoáy khí tổ hợp, đại gia từng người tổ hợp chính mình kỹ năng đạt tới tốt nhất thị giác hiệu quả còn có một loại lạ thực. Dũng tổ hợp, có thể trong thời gian ngắn nhất cấp mục tiêu lớn nhất sát thương. Hứa khai, diệp hàng, loạn thế nhân, thiên khoát, hát thương, thiên tế hành tinh 6 người bắt đầu rồi tại nơi đây giải lâu phòng thủ ở hoạt động còn có 10 cái giờ thời điểm. Tăng thi đại quân đánh bại Thánh Sơn huyền nhai Sơn phòng tuyến 4 hiệp hội lựa chọn pha vây, 100 nhiều người chỉ có chạy đi 7-8 người còn lại không có bị đói chết người chơi bắt đầu du kích tác chiến. Tăng thi đang ở mạng Sơn tìm kiếm bọn họ mà hắc long thành lâu đài liền thành các người chơi duy nhất còn thủ vững. Địa điểm như mọi người tin tưởng, cùng với sở hữu cứ điểm đánh bại, lâu đài phòng thủ áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Hoạt động kết thúc còn có 9 giờ thời điểm, không trung xuất hiện biến dị xong đầu lôi long xong đầu lôi long là long thân hình. Hai cái đầu là lôi ưng cái này ngụy kém sản phẩm đã không có long phòng ngự, cũng không có ưng linh hoạt, cũng chỉ sẽ vật lý công kích cùng gần gối phun ra thiểm điện nhưng dù sao cũng là không quân, có thể đột phá phòng tuyến không quân. Hứa khai ở giảm, giảm phòng, giảm kháng, giảm chi thức dưới tình huống một mình đấu thượng một con song đầu lôi long hát thương cùng thiên tế hành tinh đang ở hiệp trợ diệp hàng phòng thủ lần này đối phương xuất hiện ngọn lửa tăng thi, tới gần người chơi. Người chơi sẽ liên tục rất huyết thiên khoát cũng bức ra ra tới đến trước môn cấp thay phiên xuống dưới chiến sĩ thêm huyết làm một cái lao tâm phí công vũ em. Thiên khoát có vẻ phi thường chuyên nghiệp trị liệu chế dược hai tay chảo, hai tay đều thức cứng Tiên tiên song bạc đã khai ra tiền đặc cược, đánh cuộc này 6 người có thể thủ vững lâu đài mấy cái giờ nhưng bởi vì không thể tiến vào trò chơi. Sống lại trên đảo lại không thể khai sòng bạc tiền tiền liền ở chuyên dụng trang ép nâng lên cung hạ chú hạ chú người chơi chỉ có thể là bê tạo thành bất quá diễn đàn đối này đánh bạc thảo luận là phi thường kịch liệt. Căn cứ điều tra, 30% người chơi cho rằng 6 người có thể đỉnh đến cuối cùng 5 giờ, 40% cho rằng có thể đỉnh đến cuối cùng 3 giờ tiếp cận 30% cho rằng có thể kiên trì đến cuối cùng 1 giờ này gần 30% đều hy vọng 6 người bị hệ thống từ thiên đường đánh tới địa ngục. Tâm linh tương đối hắc cám chỉ có 3% người chơi cho rằng 6 người có thể lấy được cuối cùng thắng lợi chưa xong con tiếp. chương 598, trở về. Đây là điên cuồng 24 giờ hứa khai bụng không vứt đúng Nhưng là lại tìm không thấy cơ hội hạ tuyến lộng điểm ăn. Nhạc Nguyệt đang đợi hai người cứu viện thời điểm đã ăn qua. Hắc thương cùng thiên tế hành tinh là mặt sau tới. Mọi người đều so diệp hàng cùng hứa khai kiên quyết. Mà hứa khai cùng diệp hàng là buổi tối 8 giờ dùng bữa tối. Khoảng cách hiện tại đã có 24 tiếng đồng hồ. Duy nhất ăn cơm chính là thượng vê đút cờ vài phút đến tủ lạnh tìm điểm có thể ăn đồ vật mang đi vê đút cờ dùng ăn. Nhưng hai cái nam nhân tủ lạnh có thể có cái gì đồ ăn vặt Nhiều là một ít đồ uống. Cuối cùng ba cái giờ, biến dị chân long xuất hiện. Loại này long kêu hủ Long hắn thịt còn không có hoàn toàn, cho nên vật lý ngăn cản tính phi thường cao. Nhưng hứa khai cái này long loại khắc tinh ở, không sợ này đó. Mọi người chỉ cầu nguyện hứa khai đừng ở lòng đột kích đánh thời điểm, đột nhiên nói cho đại gia, ngượng ngủng, ta kỹ năng bị phong. Cuối cùng hai cái giờ, tăng thi toàn bộ lưu lại, công kích lâu đài biến thành bảy loại tộc dị biến sinh vật. Này đó sinh vật tất cả đều là người chơi chức nghiệp hôn đáp. Thì như ác ma chiến sĩ hôn đáp thượng điệu tình. Dịu vô luận là ném người vẫn là chém người đều phi thường đau đớn. Nhất đau đầu chính là ác ma pháp sư cùng thanh chiến sĩ hôn đáp, nhân ra liền đứng ở bên kia ném đại hòa cầu Đối công kích không né không cho. May mắn Diệp Hàng hoàn chỉnh trạng thái, chọn thương phát huy bình thường, ngươi gần người liền cho ngươi, không gần thân ngươi liền phải ngộ sát đồng bạn. Diệp Hàng tính toán sau nói, chúng ta còn thừa cuối cùng một giờ có thể dùng ăn sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn, đại gia lại kiên trì 1 giờ liền có thể toàn mãn trạng thái ứng phó. Cũng muốn đỉnh đến cuối cùng một giờ. Thiên tế hành tinh sĩ khí bị giảm tam điểm, hắn đang ở vật lộn thương khách cùng nhân chiến kết hợp thể. Cái này đáp là dùng phi yến trạm bay lên tường thành. Sau đó dùng trường thương bắn đỉa. Thiên tế hành tinh tận trời trên thân kiếm tường thành. Đối phương bên trong thay đổi một súng lục cùng một thuẫn. Thiên tế hành tinh buồn bực không được. Ta tới. hắc thương bay ngược thượng tường thành, rồi sau đó một tả một hưu phối hợp thiên tế hành tinh giác công. Hai người hao phí không ít sức lực mới đem này chỉ thương khách nhân chiến hôn đáp soát chết. hắc thương soát chết đối phương nhìn xem tường thành hạ nói, huynh đệ tỷ mỗi nhóm, ta nếu đoán không sai, cuối cùng một giờ chúng ta phải bị quần đầu. Không ít với 100 danh dị biến hôn đáp đang ở tường thành hạ tập kết, bọn họ tạm thời cũng không ra tay, hiển nhiên là chuẩn bị cấp người chơi một đòn chí mạng. Hứa khai nghe tình hùng nói, đánh không lại, chúng ta muốn phá vây. Thiên tế hành tinh hỏi, như thế nào phá vây? Nơi nơi đều là địch nhân. Hứa khai nói, hiện tại an toàn nhất chính là tang thi đàn. Chỉ cần chúng ta xen lẫn trong tang thi đàn chung, này đó biến dị chức nghiệp liền phát huy không ra sức chiến đấu. Phản đối. Diệp Hăng nói. Ta kiến nghị chúng ta đem thức ăn nước uống toàn bộ ăn luôn, sau đó ở nơi ẩn nốt một toa là đến nơi. Đối Nga. Đại gia đồng thời phụ họa một tiếng. Xoát lâu lắm, thế nhưng quên còn có như vậy một cái công năng. Nguyên bản người xem cho rằng đem có một hồi toàn diện đại chiến, trong đó có vui buồn tan hợp. Có anh hùng cứu mỹ nhân, đầy hứa hẹn huynh đệ chắn đao. Đương nhiên không thể thiếu vì sinh mệnh cắm huynh đệ tỉ bội nhóm 2 đao chuyện xưa tinh tiết. Như vậy mới có thể tô đẩm ra chính nghĩa vĩ đại. Khán giả nhìn theo bọn họ ăn xong cuối cùng sở hữu đồ ăn cùng nước trong chuẩn bị xem kịch vui thời điểm. nay đàn đê tiện vô sỉ cao thủ thế nhưng trốn đến nơi ẩn núp nội. Hơn nữa còn đối vây quanh nơi ẩn núp chăm chỉ dị biến chỉ chỉ trò trò. Nguyên bản liền như vậy hạ màn. Người chơi thiệt tình vô pháp tiếp thu. Xôi nổi khiển trách này 6 người không làm. ma quyền trục vương thì tại liệp ma TV phát biểu chính mình cái nhìn Còn chúng tâm lý đơn giản tới nói chính là ghen ghét. Ghen ghét lực lượng là vĩ đại. Có một vị bạch phú Mỹ coi trọng một đám nghèo đồng sự chung một vị, muốn chết muốn sống phải gà cho hắn. Những người khác sôi nổi đối cái này may mắn quỷ nói. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình điều kiện, ngươi xứng thượng nhân ra sao. Thật sự ái nàng, vậy rời đi nàng. Đưa ngươi người quen hoặc là bằng hưu nói ngươi không xứng với nhân ra, mà không phải giúp ngươi bảy mưu tính kế như thế nào mới có thể đem bạch phú Mỹ lộng tới tay thời điểm. Vậy ngươi liền phải tiểu tâm chính mình bên người N. Gửi. Khuê mật cùng huynh đệ có đôi khi cũng không phải kiên quyết vô cùng. 3 ngày hoạt động rốt cục là kết thúc, các người chơi xôi nổi chuyển tống đến liệp ma xôi thai lấy hệ thống cuối cùng thống kê. Hệ thống thống kê chính yếu tiêu chuẩn chính là tại tuyến thời gian. Đây là không bao gồm ở nơi ẩn nút thời gian. Tuy rằng nơi ẩn nút cùng hạ tuyến cũng sẽ tiêu hao đồ ăn. Tổng cộng có 29 danh người chơi không có bị đói chết. Trong đó tại tuyến thời gian vượt qua 60 giờ có 13 cá nhân. Vượt qua 62 giờ có 7 người. Vượt qua 63 giờ không có một người. Nay 7 người phân biệt là, hứa khai, diệp hàng, nhạc nguyện, hát thương, dạng Nguyệt chi tuyết trở. Dạng Nguyệt chi tuyết vốn dĩ trò chơi thời gian là dài nhất, nhưng là bởi vì Thánh Sơn bị công phá sau, nàng kiểm kê thức ăn nước uống lựa chọn đi nơi ở nút, cho nên thời gian cùng mặt khác sáu. Người ngang hàng. Hệ thống không có tiến hành giây phút tính toán, mà là bắt đầu đệ nhị hạng thống kê, thống kê bao vây nội gửi đồ ăn lượng. Cuối cùng nhạc nguyệt lấy đồ ăn chung có một phần đồ ăn một phần thủy đạt được quán quân. Hứa khai đối này thực buồn bực, nhớ rõ mọi người đều ăn sạch. Sau lại tưởng tượng liền minh bạch. Là nào đó thân sĩ đem chính mình một phần thức ăn nước uống để lại cho mộ nữ, chính mình tình nguyện gặm thất bại dược cùng uống thất bại nước thuốc. Còn thưa 6 người chung. Dạ nguyệt chi tuyết bởi vì còn thừa một phần thủy mà thu hoạch đến á quân. Mặt khác 5 người toàn bộ là không bao vây. Cuối cùng hạng nhất thống kê. Thống kê từ hoạt động chung mang theo đến liệp ma trang bị giá trị. Này so đấu ở Diệp Hàng cùng hứa khai chi gian triển khai, bởi vì hoạt động chung duy độc hai người toàn trang bị là 50 cấp trở lên. Hai người thức tiếp cận. Nhưng kết quả cuối cùng làm Diệp Hàng hộp máu. Diệp Hàng thua, thua nguyên nhân là chính mình mua thời không quyển trục lấy quần áo dùng chính là tam phân đồ ăn cùng hai phân thủy. Mà hứa khai tiền nhiều tùy tiện hoa, mua một trương tam phân đồ ăn bốn phân thủy thời không quyển trục. Diệp Hàng rậm chân chửi ma nó Chính mình ở xa hoa phương diện thế nhưng bại bởi hứa khai. Đệ nhất danh khen thưởng cao dai kỹ năng, là trực tiếp khen thưởng kỹ năng, mà không phải khen thưởng quân chủ. Nhạc Nguyệt nghe khen thưởng suýt nữa hạnh phúc hôn mê qua đi. Bình thường mũi tên chơi hơn nửa năm, là người đều sẽ nị. Nàng không nghĩ tới cao dai kỹ năng bắt được sau còn phải chơi bình thường mũi tên. Đệ nhị danh khen thưởng một kiện thần khí, thần khí có thể cùng với nhiệm vụ cấp bậc đề cao mà đề cao. Dạ Nguyệt chi tuyết không chút do dự lựa chọn vũ khí Bởi vì trang bị đối nàng tới nói thật ra là quá đủ rồi. Đệ tam danh khen thưởng cấp bậc một bậc, hứa khai từ nguyên lai like 57 cấp nữa. Trực tiếp bay lên 58 cấp nữa. Hứa khai lập tức đến kho hàng không chút do dự đem đã hư thối thu nhỏ lại quyển trục học. Trừ bỏ này đó khen thưởng, còn có vinh dự giá trị khen thưởng. 4 đến 10 tên đạt được số lượng không đợi phụ thạch. Còn thừa 19 người khen thưởng hệ thống lười nói. Trực tiếp dùng đoạn tin tức thông chi. Tiền tam danh trừ bỏ này đó khen thưởng ngoại còn đạt được một cái hơn trường, tận thế sinh tồn giả. nay đồng thời cũng là cái bị động kỹ năng, đương sinh mệnh còn thừa 10% thời điểm khởi động, xua tan sở hữu chính trạng thái xấu, sinh mệnh, tức giận, pháp lực toàn mãn. Làm lệnh thời gian vì một ngày. Là một cái phi thường thực dụng cứu mạng kỹ năng. Tận thế sinh tồn kết thúc. Đã có tin tức tin nóng, có người chơi đã tới 60 cấp. Cái này người chơi tên không có tiếng tăm gì, nhưng lại biến thái đem đại hỏa cầu tiến dài đến 3 cấp. Cũng chính là hỏa vũ ba cấp. Nghe nói này từ vừa chuyển bắt đầu liền vẫn luôn sử dụng đại hỏa cầu mỗi ngày 18 thêm tiếng đồng hồ tại tuyến luyện cấp. Còn nghe nói này hỏa vũ rất có thể sẽ ở sắp tới lên tới 4 cấp, do đó lại lần nữa tiến dai. Trở thành liệp ma đệ nhất vị có được nhị tiến dai kỹ năng người chơi. Tin tức chính là sinh mệnh, phóng viên khắp nơi tìm kiếm vị này cao nhân. Pháp hiệu tuyệt sắc nhân phẩm bục phát, ở hoang dã nào đó hoang tàn vắng vẻ vị trí tìm kiếm tới rồi vị này xử thi minh tinh cũng có người nói pháp hiệu Tuyệt Sắc treo giải thưởng 300 kim, Minh Tinh anh em cầm 500 kim sau lộ ra tin tức. Minh Tinh cự tuyệt lộ ra chính mình tên họ, coi đây là điều kiện vì Tinh Linh Nhật báo làm một lần siêu tầm. Minh Tinh nhận thức chung, cao thủ đều là Tịch Mịch, Tịch Mịch mới có thể thành tựu cao thủ. Đối với bộ hành khách, thương Vương những người này hắn tỏ vẻ ra một ít khinh thường thái độ. Trong trò chơi, cấp bậc cùng trang bị chính là hết thảy. Này hết thảy hắn đều có được. Pháp hiệu Tuyệt Sắc thực khó chịu đối phương chỉ nói này đó. Không hề có lăng xê tình báo. Vì thế lấy lộ ra tên họ vì áp chế. Đối phương rốt cuộc nói ra một bí mật. 60 cấp sau, làm bất luận cái gì nhiệm vụ đều không thể lại ra tăng kinh nghiệm, cần thiết chuyển chức. Chuyển chức chỉ có thể lựa chọn một tinh cùng nhị tinh hai loại khó khăn. Phải làm tam tinh trở lên chuyển chức nhiệm vụ, cần thiết có được chuyển chức bằng chứng. Mỗi chương bằng chứng sinh thành một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ thất bại muốn một lần nữa tìm kiếm quyền chủ. Minh tinh đối pháp hiệu tuyệt sắc nói Hắn lần đầu tiên khiêu chiến tam tinh bốn chuyển suýt nữa thành công. Trước mắt đang ở soát bằng chứng chung. Pháp hiệu tuyệt sắc rõ hỏi cái gì quái vật mới có thể ra chuyển chức quyền trục. Minh tinh nhưng thật ra không có dấu diếm. Nhưng hắn chỉ nói hắn tam tinh bằng chứng là làm rất một con 50 cấp SS ra. Bằng chứng. Các người chơi phiên bao vây phiên kho hàng. Thật đúng là nhảy ra mấy chương bằng chứng. Nhưng đều là tam tinh bằng chứng. Quyền trục vương còn lại là thuận lợi phỏng vấn tới rồi duy nhất hai vị có bốn sao bằng chứng người. Hứa khai cùng Diệp Hàng. Hứa khai đối rõ hỏi bằng chứng lai lịch suy nghĩ một hồi lâu nói, đã quên. Diệp Hàng trả lời, giống như trên. Nhưng là hai người khẳng định thần phạt nơi sinh vật có khả năng ra bằng chứng, tiểu binh khả năng tính không cao, nhưng tượng kẻ báo thủ, S.S. một loại hẳn là sẽ ra. Thì như phượng hoàng một loại đồ vật. Khả năng tính liền càng cao. Hứa khai liệp ma kiếp sống còn ở tiếp tục trung cấp, hắn hiện tại là 58 cấp nửa, bất quá thăng cấp kinh nghiệm đi theo tăng gấp bội 56 cấp thăng 57 cấp, hắn chỉ cần soát 4 ngày nửa thời gian. 58 cấp nửa lên tới 59 cấp, hắn phỏng trừng chính mình muốn đồng dạng hiệu suất soát 7 ngày. Tận thế sinh tồn ngày thứ 3, liệt ma lớn nhất biến cách tin tức rốt cuộc chuyển đến. Long Vương trở về. 800 con rồng ở một con thật lớn vô cùng mọc đầy gai ngược vảy Long Vương dẫn dắt hạ công kích nhân loại chủ thành. Hai vạn người chơi tổng số ngàn đồng tâm hiệp lực cầm lấy vũ khí vây quanh gia viên. Thủ tịch Văn bèo sư, thủ tịch mục sư. Thủ tịch trật tự pháp sư, thủ tịch thánh chiến sĩ, thủ tịch chiến sĩ, thủ tịch cung tiễn thủ toàn bộ ra ngựa. Người chơi cho rằng chủ lực toàn diện triển khai cùng long tộc đối kháng. Hai bên đầu tiên là tiến hành rồi tường thành phòng ngự chiến, rồi sau đó ngược lại tiến vào thành thị chiến. Chủ thành có nửa cái thành thị bị phá hủy, long tộc tử vong rất là thảm trọng, người chơi tử thương càng vì thảm trọng. Đệ tiện Long Vương ở chiến cuộc rằng co chung, mê hoặc thủ tịch trật tự pháp sư. Nay làm cho mỗi cái chống cự quân tiệm điện hộ thuần bị phá hư. Thời khác mấu chốt, trước 10 hiệp hội bao gồm nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn tổng cộng ngàn danh cao thủ cùng nhất lưu cao thủ gia nhập chiến đoàn. Đây là một đạo quân đầy đủ sức lực, cũng là đại biểu liệp ma mạnh nhất người chơi tập đoàn. Bọn họ là từ chủ thành không xa Long Nhai chỗ phát động tập kích. Nơi này là bị thương Long tộc nghỉ ngơi địa phương. Lần này chiến dịch người chỉ huy là dạ nguyệt chi tuyết, đánh lén Long Nhai làm chủ giả còn lại là hứa khai. 200 điều bị thương Long sống ở ở Long Nhai thượng, người chơi ẩn nút Rồi sau đó đột nhiên phát động công kích. Trước hết phát hiện người chơi là 5 điều hát long, bọn họ bị thương nhẹ nhất. Lập tức bay lên chuẩn bị nên chiến. Hứa khai hàng long mệnh Trung bà con hát long. 3 con hắc long ngã chết ở dưới vực sâu. Tử vong tinh vân mở đường, người chơi vọt vào long đàn chung. Hai bên triển khai vật lộn. Ngàn danh người chơi hiển nhiên không có khả năng là 200 con rồng đối thủ. Nhưng là nhuệ khí 10 phần. Đại gia căn cứ chết một lần liền có thể trốn chạy chỉ mình 4 phận nguyên tắc tiến hành liều mạng chưa xong con tiếp. chương 599, thần bí chi tháp hiện thân. Long Ngai phi thường rộng lớn, cũng đủ cất chứa bọn họ tiến hành trận này hội chiến. Chiến đấu liên tục cước chừng nửa giờ, người chơi bỏ mình hơn 400 người, mà Long Tộc bị tiêu diệt 60 nhiều chỉ Lúc này Long Vương dẫn dắt Long Vệ khẩn cấp hội viện Long Ngai. Dạng Nguyệt Chi tuyết thu được tin tức, lập tức làm đại gia lui lại. Đồng thời nhân loại chủ thành người chơi ở dưới sự trợ giúp toàn diện phản kích. Long Tộc theo sau lui lại, Lần này Long Tộc tổn thất 200 con rồng, cũng không có đạt tới hủy diệt nhân loại chủ thành chiến quả. Trận thứ 2 đại chiến phát sinh ở ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, đúng là đi làm cao phong kỳ khi. Từ điểm đó xem Long Vương đề tiện chi gì. Hơn nữa lần này bọn họ không công kích nhân loại chủ thành, nhân loại thủ tịch thật sự là quá nhiều. Bọn họ lựa chọn công kích chức nghiệp tương đối tương đối thiếu tinh linh chủ thành. Đồng thời, tinh linh quốc vương đối thủ một mất một còn mồ giãn tít một lần nữa quật khởi, nắm tay Long Vương cùng nhau tiến công. Lần này phòng ngự, người chơi tham dự nhân số cùng chất lượng đều đại biên độ rơi trầm lại. Tinh linh chủ thành chi chống cự 1 giờ liền tuyên cáo luân hãm. Hệ thống ở 9 giờ quảng bá, tinh linh chủ thành chính thức thay tên vì Long Vương chi thành. Tinh linh chuyển chức chờ chức nghiệp loại mất đi ra viên, bắt đầu ở Liệp Ma Đại Lục lưu lạc. Yêu cầu phục vụ thỉnh tự hành tìm kiếm. Hệ thống lại quảng bá, Long tộc nguyên khí đại thường, đem tu chỉnh một ít thời gian. Không chỉ có như vậy, Long tộc phá hủy tinh linh đại lục trong phạm vi sở hữu hiệp hội. Điểm này dẫn phát rồi liệp ma người chơi quần thể phẫn nộ cùng khủng hoảng. Chơi trò chơi không mang theo như vậy quá phận. Hệ thống lập tức đối này tiến hành thuyết minh, bị phá hủy chỉ là mặt chữa thượng ý tứ. Long Vương phá hủy nơi rừng chân ở Long Vương bị tiêu diệt sau sẽ hoàn chỉnh hoàn nguyên. Nhưng ở phá hủy trong lúc, nơi rừng chân vô pháp sử dụng. Đến nỗi chủ thành người chơi kiến trúc, cũng bị Long Vương tiếp quản. Thinh linh nhật báo tạm thời đóng cửa. Ở một mảnh tiếng kêu rên trung, hứa khai hứng thú bừng bừng Hắn phát hiện soát long kinh nghiệm giá trị thật sự là cao. Cùng với ngây ngốc soát quái luyện cấp, còn không bằng lẹn vào đến tinh linh đại lục đi trộm long. Có ý tưởng này cũng không phải chỉ có hứa khai một người, trước mắt người chơi đã cụ bị đoàn thể sắt long khả năng tính. Đương nhiên, chỉ hạn ở hồng long cùng cốt long, Hắc long vẫn là thực hông tàn. Thượng cổ long, băng xương cự long, lam long một cái năm người tổ đối thượng cơ hồ không có còn sống khả năng. Người khác không có, nhưng hứa khai có. Thửa Khai có đổ lòng vũ khí sắc bén hàng long cùng hủy diệt tinh vân. Hứa Khai vì nắm chặt thời gian còn dùng thượng đi bộ pháp trượng. Cụ thể lưu trình là hàng long. Hàng long chờ long rơi xuống đất đại khái là 2 đến 3 giây. Cho nên ra hàng long đồng thời liền phải ra hủy diệt tinh vân. Đối phó thượng cổ long chờ cao dai long cảng là phải dùng xong hủy diệt tinh vân. Chờ long rơi xuống đất thời điểm, tử vong xạ tuyến trùng hợp xuống dưới. Liền long kia thể tích 14 nói tử vong xạ tuyến tưởng không hoàn toàn đánh chúng so chỉ đánh chúng một đạo khó khăn còn thấp. Hứa khai rất có vài phần làm tặc kích thích cảm, lại không có nửa điểm làm tặc trột dạ cảm. Hắn ở trong rừng cây chậm rãi tìm kiếm mục tiêu, mục tiêu quá nhiều không được, sống ở mục tiêu cũng không được. Một con hồng Long vẫn luôn ở phụ cận bồi hồi, nhưng là không có tiến vào sát thương phạm vi. Hứa khai chậm rãi tiếp cận này xoay quanh trung tâm điểm. Đây là trong rừng rậm một chỗ chỗ chúng bùi cây mà. Hàng Long đánh rơi hồng Long sau Hồng long nện ở bụi cây đàn trung phát ra thật lớn tiếng vang. Hứa khai lo lắng bị phát hiện, hận không thể đem chính mình lộ thai lấp kín. Hai viên năng lượng đạn chế tạo ra tới tử vong xạ tuyến đem hồng long xoát thoả thoả. Hồng long rất thống khoái ném chút long lần, long cốt linh tinh đổ vật sau tử vong. 2.5% kinh nghiệm, chỉ cần xoát đủ 40 chỉ liền có thể thăng mãn một bậc. Hứa khai xem hạ chính mình xoát hồng long thời gian nước chừng tiêu phí 20 phút. 40 cái 20 phút. Lại gần. Hứa khai tin tức Diệp Hàng, 40 thừa 20 phút tương đương mấy cái giờ. Thiết, 40 trừ lấy tam. Diệp Hàng khinh bị, hắn không phải khinh bị hứa khai sẽ không 40 trừ lấy tam, mà là khinh bị hứa khai vừa thấy đến tương đối phức tạp toán học vấn đề căn bản cũng không tự hỏi, qua tay liền hỏi chính mình. Chính mình không ở liền hỏi thiên khoát Nếu thật là phức tạp điểm còn chưa tính. Liên loại này đệ mục, Diệp Hàng 3 tuổi thời điểm liền sẽ tính nhậm. 3 tuổi. Diệp Hàng Lâm vào ác mộng ký ức lốc xoáy chung. 13 tiếng đồng hồ xuất đầu. Hứa Khai đối kết quả này thực vừa lòng, này so luyện cấp hiệu suất nhiều. Nhưng tương đối phiền nhân chính là tìm lạc đơn ở không trung bay lượn. Long. Sống ở Long chính mình như thế nào liền không hảo xuất đâu. Sống ở Long cùng bay lượn long khác nhau, lớn nhất ở chỗ bay lượn long nhất định phải rơi xuống 3 giây, mà sống ở Long có trực tiếp đi bộ tác chiến. Hứa Khai cùng Long đi bộ tác chiến, phi thường chật vật. Đặc biệt là tinh linh đại lục nơi nơi là rừng rậm, long tộc đối phó mục tiêu cũng không thích bay lượng. Một bay lên tới, mục tiêu tìm không thấy. Mà sống ở long là sợi, thần tiễn, nhà sắc công chúa chờ 5 người yêu nhất. Hứa khai đang ở quan khán 5 người biểu diễn. Nếu liền ba cái người quen, hứa khai thật không biết bọn họ muốn như thế nào sát. Nhưng là bỏ thêm một cái vong linh pháp sư cùng một cái mục sư, hứa khai là mở rộng tầm mắt. Vong linh vu sư có nhất chiêu kêu tử thần hơi thở có thể giảm thấp mục tiêu toàn bộ kháng tính 30%, mà mục sư có nhất chiêu xưng là thần thánh thế thân. Chiêu này có thể nói là hứa khai gặp qua mục sư chung nhất nhu nhất chiêu, ném ra một cái ảo ảnh thánh kỵ sĩ. Ảo ảnh thánh kỵ sĩ hấp thu sở hữu tổ đội đội viên tử hận, thậm chí Long Chánh Thoát Thiên La Địa vong sau, cũng không bay lượng, trực tiếp chạy vội công kích thánh kỵ sĩ. Đương nhiên, đây là cái suất quái chiêu, ngươi muốn ở tờ cờ thời điểm ném ra, người chơi nhưng không điều ngươi. Hứa khai tin nhắn câu thông sau biết không chỉ có là người chơi không điều, liền cũng không điều. Liền khi dễ những cái đó phi SS quái vật. Vong linh vu sư giảm mất 30% toàn bộ kháng tính kỹ năng đương nhiên cũng ưu, này kỹ năng làm sợi vũ khí sắc bén vô cùng, hơn nữa nhà sắc công chúa kêu cao tốc lưới giao gió sát thương. Trước sau chỉ có 2 phân nửa thời gian. Hồng Long liền tuyên cáo tử vong. Hứa Khai thấy đối phương thu phục tiếp đón, chiến quả nếu. Sợi nói, kinh nghiệm còn hành, nhưng là đều là một ít rác rưởi tài liệu. Đi bộ Ngươi có tử vong tinh vân sẽ không đi sở đến Long Cốc đi chơi chơi. Cái gọi là Long Cốc là một tòa bị phá hủy sơn cốc chấn nhỏ. Bên này tứ phía huyng nhai, Long tộc phi thường thích ở trên vách núi hạ sống ở Hứa Khai tử vong xạ tuyến có xuyên thấu đặc tính, bao trùm địa kích dưới có khả năng có thể giết chết bội số Long tộc. Bất quá Hứa Khai xin miệng thứ cho kẻ bất tài nói, sinh tồn so soát quái càng đáng quý. Sợi ha hạ cười, liền biết không có thể lừa dối ngươi. Hứa Khai buồn bực, lừa dối ta đi tìm chết ngươi có chỗ lợi a. Sợi nói, Long Cốc một tòa trên vách núi xuất hiện một tòa kỳ quái tháp, ta tưởng ngươi có thể hay không kéo ra Long Tộc. Làm chúng ta vào xem. Kỳ quái tháp. Hứa khai lấy ra bản thân ở mạch khẳng bắt được một phần thần bí chi tháp xuất hiện quý đạo, thình linh phát hiện Long Cốc cái kia chấn nhỏ vừa vận ở thần bí chi tháp xuất hiện quý đạo bên trong. Long Cốc cũng là tinh linh đại lục duy nhất một cái thần bí chi tháp xuất hiện địa phương. Thần bí chi tháp giang hồ nhiều có truyền thuyết, có người thấy qua thần bí chi tháp xuất hiện. Nhưng là thần bí chi tháp phụ cận quái vật hung tàn, trước sau không có người tiến vào trong đó. Chờ người chơi tụ tập lực lượng chuẩn bị lại lần nữa khiêu chiến thời điểm, thần bí chi tháp đã biến mất. Căn cứ quỹ đạo thượng giới thiệu, thần bí chi tháp nhiều xuất hiện ở phương Tây Đại Lục Cùng Liệp Ma Đại Lục Chi Gian Hải Dương Hoang đảo Trung. Phương Tây thủy thật. Lớn lục Cùng Liệp Ma Đại Lục chỉ có một chút mấy cái điểm khả năng xuất hiện thần bí chi tháp. Cơ bất khả thất, thời bất tái lai, hứa khai phất tay tái kiến, lập tức xuất phát Bên này khoảng cách Long cốc chỉ có hơn 30 km, hai cái giờ nội có thể tới. Thần tiễn kinh đội ngũ nói, sợi ca. Đi bộ ca tựa hồ. Đuổi kịp. Sợi hô, thân ái, từ từ chúng ta. Hứa khai quay đầu lại khinh bỉ, người đi làm gì? Sợi sừng sốt nói, tựa hồ người đối này kỳ quái tháp có điểm tâm đắc. Hứa khai một buông tay hỏi, muốn như thế nào trả lời các ngươi mới sẽ không theo tung ta đâu. Thời gian quý giá, hắn cũng không rảnh nét mực. Sợi thẳng thắn thành khẩn trả lời, liền tính ngươi nhục nhạc ta, ta cũng muốn đi xem. Hứa khai ngẫm lại sau gật đầu, hảo đi. Thần bí chi thắp có cái gì hứa khai trong lòng không đế. Nhưng là nhiều mấy cái giúp đỡ tuyệt đối là chuyện tốt. Dù sao chính mình có bảy viên thần thạch, chỗ tốt khẳng định chính mình chiếm đầu to. Lại nói, này thần bí chi thắp một năm khó gặp, căn cứ quỹ đạo nhân ra lại phải về Hải Dương Hoang Đảo đi. Nhưng hứa khai không nghĩ tới, chi đội ngũ này lực lượng bắt đầu lớn mạnh. Hứa khai gặp được Diệp Hàng cùng Nhạc Nguyệt. Cái này làm cho hứa khai vạn phần kinh ngạc, các ngươi. Sát Long. Đương nhiên. Nhạc Nguyệt giống dạc trả lời. Nguyên lai like Nhạc Nguyệt bắt được cao dài kỹ năng là cái bị động kỹ năng, gia tăng gấp đôi mạnh nhất tầm bắn. Từ ban đầu 30 m mạnh nhất tầm bắn gia tăng đến 60 m hơn nữa lớn nhất tầm bắn từ 60 m để cao 50% đến 90 m Ban đầu Nhạc Nguyệt đổi trang bị dưới tình huống. Lớn nhất tầm bắn có 75 m Hiện tại đó chính là gần 110 mệ lớn nhất tầm bán. Mạnh nhất hoành lớn nhất công kích tốc độ ra tăng rồi 30%. Nhạc Nguyệt hiện tại 0.7 giây ra một mũi tên, giờ cờ S tương đương cao. Nhạc Nguyệt cùng Diệp Hàng lựa chọn ở trên vách núi xoát long. Đê tiện Diệp Hàng trước che giấu một bên, rồi sau đó Nhạc Nguyệt đối long tộc khởi xướng tiến công. Long ở bay lượn khi Nhạc Nguyệt đi theo công kích. Một khi long rơi xuống đất, Diệp Hàng liền động thân mà ra. Hoặc là đem long trọn đến dưới vực sâu hoặc là dùng tâm chắn vì nhạc nguyệt phát ra làm bảo hộ. Diệp hàng kia tâm chắn phi kim phi bạc, nhưng ngăn cản long tức so sởi ám kim thuẫn còn cường. Nga! Như vậy a Hứa khai gật đầu nói, chúng ta đây đi trước. Từ từ. Diệp hàng ngăn cản nhạc nguyệt nói tái kiến hỏi, các ngươi sau cá nhân. ân hứa khai nói, chúng ta đều là bằng hữu sao, cho nhau hỗ trợ xoát lòng Mỗi lần xoát long không ra một người ra tới hút kinh nghiệm. Diệp hàng hòa ái chiều hứa khai cười. Rồi sau đó lập tức nghiêm túc xem thần tiễn hỏi, thần tiễn, các người đi đâu? Thần bí chi tháp thần bí chi tháp nhạc nguyệt truy vấn một câu. Đi bộ K7 khối thần thạch có thể mở ra thần bí chi tháp Thần tiễn là cái người thành thật, tuy rằng hắn lưng đeo một cái liệt ma đệ nhất gian tế tên tuổi. mà khác, liệt ma kỳ thật có không ít người chơi đều ghen ghét cái này đệ nhất gian tế hoặc là đệ nhất nằm vùng danh hiệu. Cho dù là một cái người xấu, hắn cũng hy vọng có thể trở thành đệ nhất người xấu. Nhạc Nguyệt xem hứa khai, hứa khai hiệp hội kênh giải thích, đội trưởng, này thần thạch đều ở ta trên tay, chỗ tốt khẳng định là ta lấy. Ta là không nghĩ lừa người đi vào xuất công xuất lực không tiền công. Chết đi bộ, qua ngươi này thôn, còn có cơ hội đi thần bí chi thắp sao. Nhạc Nguyệt ném lại đây một cái tổ đội xin. Hứa khai tiếp thu. Chư chư hiệp hiệp hội kinh vội la lên, các ngươi đi đâu, cũng không mang theo thượng ta. Long gốc. Hứa khai nói, thời gian không kịp. Lần sau lại mang người chơi. Chuyên Ly tương đối phúc hậu, đến thần bí chi tháp nhiều chụp điểm ảnh chụp trở về. Ta nghe nói bên trong rất xinh đẹp. Nhạc Nguyệt Kinh đội ngũ khích lệ, Chuyên Ly này nữ sinh vẫn là khá lớn khí. Dây tiếp theo, Chuyên Ly tin tức lại đây, ta ở Long Cốc phủ cận, tổ. Ta kia đang thương heo heo nha đầu. Nhạc Nguyệt hãn một cái, Tổ thượng Chuyên Ly. Nhạc Nguyệt hỏi, Chuyên Ly ngươi một người tới Tinh Linh Đại Lục? Chuyên Ly trả lời, đuổi giết mục tiêu. Nhạc Nguyệt phát hiện chính mình hỏi một cái không có tính kỹ thuật vấn đề.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 Tử vong chiến đội 2 tổ 9 người hướng long cốc khai tiến thần bí chi tháp ở một tòa tối cao huyền nhai đỉnh chóp 9 người rất cẩn thận từ huyền nhai đường nhỏ leo lên mà thượng thường thường còn có long tộc bay lượn hôn khắc hùng. Mỗi lần đều kinh ra đại gia một thân mồ hôi lạnh đường khoảng cách thần bí chi tháp còn có 300 mễ lộ trình thời điểm. Một con hắc long rốt cục là phát hiện này 9 tên người chơi. Hán rồng ngâm một tiếng báo nguy long cấp phụ. Cận trăm tới chỉ cự long cùng nhau phịch cánh bay về phía 9 tên người chơi. Dẫn đầu hứa khai một đạo hàng long đem hắc long đánh rơi rồi sau đó mở ra truyền tống, huyết phương pháp lực làm lệnh truyền tống, lớn nhất mã lực cấp hướng về phía trước mọi người đều minh bạch tình huống nguy cấp, mau lợi dụng các loại kỹ năng trèo lên nhạc nguyệt mở ra bạch cốt chi môn, Diệp Hàng chạy vội, Chuyên Ly chạy nhanh nguyệt lượng, kỵ sĩ đoàn không có gì vấn đề mà tử vong chiến đội liền tương đối phiền thoái, sợi không có vấn đề, vong linh pháp sư không có vấn đề, nhưng là còn thứ ba. Người đều không có chạy bộ kỹ năng bất quá nhất xui xẻo đương thuộc vong linh pháp sư. Một con hắc long vốn là nhàu hướng Nhạc Nguyệt, nhưng vong linh pháp sư xuất hiện ở Nhạc Nguyệt bên người lòng chảo không chút khách khí nắm lên vong linh pháp sư Hứa Khai hàng long ra tay, đêm. bắt vong linh pháp sư hắc long đánh rơi hắc long ngã chết, vong linh pháp sư tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Hứa Khai cái thứ nhất tới thần bí chi tháp đại môn, trên cửa có 7 cái động hứa khai cũng không hoảng loạn, biên quan sát động hình dạng biên lấy xuất thần thạch bổ khuyết 5 giây thời gian, lỗ trống bổ khuyết xong, đại môn mở ra, Hứa khai tiên tiến nhập cái thứ hai tiến vào chính là chuyên ly, cái thứ ba tới là diệp hàng, nhưng diệp hàng rất có phong độ làm nhạc nguyện tiên tiến, hắn lại đi vào. Thần bí chi tháp đại môn bắt đầu chậm rãi đóng cửa, sợi thứ 5 cái tiến vào, thần tiễn, nhà sắc công chúa, mục sư ba người cùng nhau chạy vội lại đây tựa hồ ba người đều có thể tiến vào lúc này. Một đạo long tức từ phía trên phụt lên mà xuống mục sư tố chất tâm lý không đủ ngạnh, đêu một tiếng ai nha, chân ở trên tảng đá một vướng té ngã thần tiễn quay đầu lại nhìn mục sư liếc mắt một cái cũng chỉ xem một cái, rốt cuộc đây là trò chơi, người kéo nhân ra thời gian so nhân ra chính mình lên. Còn muốn hao phí thời gian cũng không có khả năng giống như nào đó phim truyền hình, ở mưa bom báo đạn trùng, một cái may mắn người ôm đem chết đồng đội trước mặt cuồng loạn chu lên 2 tiếng thuận tiện thu đi cuối cùng một phần kinh phí hoạt động. Mục sư bị nốt ở ngoài cửa, nàng thấy thần bí chi tháp đóng cửa sau biến mất ở chính mình trước mặt, chính mình còn có thể thấy chính là đầy trời bay múa cự long. Vừa tiến vào thần bí chi tháp, Tất cả mọi người bị kinh hoách một lần cái thứ nhất nguyên nhân là thần bí chi thắp không cho phép tổ đội đóng cửa đoàn tin tức, hiệp hội kênh sở hữu công năng cái thứ hai nguyên nhân là mọi người chỉ còn dư một chút sinh mệnh, uống dược đều không thể hồi phục lại đây đại gia còn tưởng rằng bị nháy mắt hạ gục. Tầng thứ nhất, tùy cơ thực chiến một cái trầm thấp nam tử thanh âm, thần bí chi tháp khiêu chiến bắt đầu, bộ hành khách thỉnh lựa chọn tầng thứ nhất người lựa chọn xuất chiến người cần thiết giới thiệu một chút, bất luận kẻ nào tử vong đều không có tổn thất Hơn nữa có thể ở tầng thứ nhất sống lại tuyển sống lại nhưng là nếu có người bỏ mình mọi người đem trở về đến tầng thứ nhất ngoài ra, hai bên tấm chắn thiết trí vì vô địch. Ta tôi sợi nói, thực chiến ta mạnh nhất. Thiết mọi người khinh bị, bao gồm thần tiến ở bên trong. Hứa khai tương đối phúc hậu lựa chọn sợi, sợi tiến vào phó bản những người khác lấy góc nhìn của thượng đế quan khán. 5 con địa ngục quyển, hai chỉ tam chuyển địa tinh. Nga, muội sợi nhìn xem chính mình một chút sinh mệnh, đối phương mãn huyết trước than thở một tiếng. Đến ngược kết thúc, hai bên khai chiến. Ba con địa ngục quyển khởi động sung phong thẳng tắp va chạm sợi sợi thấy đối phương ba phương hướng tiến đến không dám dùng tâm chắn ngăn cản một cái phi yến chạm bay lên, ba con địa ngục quyển đánh vào cùng nhau, hóa thành bạch quang rơi xuống đất khi mặt khác hai chỉ địa ngục quyển tả hữu va chạm mà đến hảo một cái sợi, chạy vội bắt đầu chạy hai bước, được đến hai quyển tới thời gian kem tâm chắn chặn bên trái địa ngục quyển, rồi sau đó thuận đánh bên phải vùng biên cương ngục quyển. Thượng chiêu thức ấy thay hình đổi vị, Lãm quan chiến đám người cùng tê lên trầm trồ khen ngợi. Nhưng sợi đã quên còn có điệu tinh, sợi đang chuẩn bị sửa sang lại lệnh bước làm rất địa ngục quyền thời điểm, một dịu mệnh trùng sợi mặt, sợi tử vong. Dựa sợi xuất hiện ở sống lại điểm, ảo não, hối hận cộng thêm phẫn nộ. Hứa Khai hỏi, ai hạ? Một chút huyết như thế nào đánh? Thần Tiễn lắc đầu, ta không được. Nhạc Nguyệt nói, ta nàng có bạch cốt chi môn, có thể thông dòng triệt thoái phía sau. Ok Hứa Khai đưa Nhạc Nguyệt tiến vào phó bản. Bất quá làm nhạc nguyệt hỏng mất chính là lần này địa ngục quyển cùng điệu tinh không có, đổi chi là một cái tinh linh cùng cùng ba con con rơi sợi tức giận mắng, nị vì cái gì lao tử không phải đánh này cục Nhạc nguyệt ổn định tâm thần, ba con con rơi mau từ tả trung hữu bọc đánh lại đây nhạc nguyệt dơ tay một mũi tên bắn ra đem một con con rơi soát rớt nửa huyết rồi sau đó lại một mũi tên giết chết tàn huyết con rơi đồng thời nhạc nguyệt mau mở ra bạch cốt chi môn, chết thoái phía sau 30 m diệp hàng tiêu lên, cẩn thận Đối phương tinh linh cung chạy tới nhạc Nguyệt lớn nhất tầm bắn Tuy rằng gia tăng nhưng có năm chắc mệnh trung Trungất còn ở 60 mễ mà 60 mễ là tinh linh cung cao mệnh Trung suất khoảng cách tuy rằng nhạc Nguyệt nghe không thấy Diệp hàng vẫn là muốn gào một giọng nói nhạc Nguyệt có điểm hoàn thần, tả hữu con rơi thêm một cái tinh linh cung hoàn toàn là cùng đi tới con rơi là phi hành sinh vật nguyên bản liền không hảo đánh rơi hơn nữa tinh linh cung áp lực nhạc Nguyệt 65 mễ thả một mũi tên không tháo rồi sau đó tinh linh cung một mũi tên đem nhạc Nguyệt giết hại Hứa khai than, xem ra chỉ có thể là mọi thời tiết toàn địa hình tác chiến bản nhân lên sân khấu. Hứa khai đánh với 3 con ca bố lâm đầu màu tay cùng 2 chỉ chó săn. Hứa khai khổ than, này đáng chết ca bố lâm tầm bắn là đoạn, nhưng cùng chính mình ưu linh kiếm tầm bắn là giống nhau. Hứa khai chỉ có thể lui về phía sau, nhưng đối phương tựa hổ pha cao, năm sinh vật cùng nhau đi tới không cho hứa khai chế tạo ra không gian kém. Buồn quay dịp hàng thở dài một tiếng rồi sau đó hai chỉ ca bố lâm rớt đến bây dập bên trong hóa thành bạch quang hứa khai truyền tống tường đá đỉnh chết một con ca lâm bố rồi sau đó đứng thẳng ở tường đá thượng bắn kể hai chỉ chó săn. Trâm thấp thanh âm nói, thông qua tầng thứ nhất, bộ hành khách đạt được tầng thứ nhất khen thưởng vĩnh cửu gia tăng một phần sinh mệnh, pháp lực, tức giận, lực lượng, nhanh nhẹn, chi thức hạn mức cao nhất một cái truyền tống trận xuất hiện ở mọi người cách đó không xa. Ra hứa khai vung tay một hô ở đại gia khinh bỉ trong ánh mắt trước thượng nhị tầng nhị tầng không phải tầng thứ nhất tường đất kiến trúc, mà là màu làm tường gạch xây mà thành đại sảnh. Trâm thấp thanh âm nói, tử linh thay đổi quan, thỉnh lựa chọn lên sân khấu đồng đội. Cùng tầng thứ nhất bất đồng, lần này phó bản đã xuất hiện vẫn là một cái đại sảnh, đại sảnh một bên là một vị luyện kim thuật sư cùng 10 cái cấp thấp bộ xương khô binh, trong đó 4 cái bộ xương khô cung thủ. Ta tới cơ hồ mọi người cùng nhau kê ơ. Hứa khai vội nói, ta đại trước thượng Vì thế nhạc nguyệt thượng, nàng ha hạ cười, đối phó điểm này vật nhỏ thật sự là không thú vị chiến đấu bắt đầu. Luyện kim thuật sư ném ra một viên liều đạn, này liều đạn ném 50 mệ xa làm nhạc nguyệt Hoàng sợ bất quá lập tức nhận ra đây là giá rẻ sản phẩm tác dụng là đối thương tổn 10 mét phạm vi liều đạn nổ mạnh yêu cầu 3 giây nhạc nguyệt 3 giây chỉ cần tránh né 5 mét bàn kính, nhẹ nhàng. Vì thế nhạc nguyệt né tránh qua đi, ngầm đầu một mũi tên đem một con bộ xương khô chiến sĩ bắn chết một tiếng quay vang. Một con luyện kim thuật sư xuất hiện ở luyện kim thuật sư phụ cận nhạc nguyệt có một loại dự cảm bất tường nhưng thuận tay lại soát đã chết một con bộ xương khô chiến sĩ. Hiện trường xuất hiện ba cái luyện kim thuật sư ba viên lửu đạn bị ném mạnh lại đây. Sẽ không nhạc nguyệt vội vàng tranh né. Miễn cương né tránh quá này một đợt lúc này mặt khác 8 chỉ bộ xương khô chiến sĩ đã bọc đánh lại đây nhạc nguyệt đánh lại không dám đánh. Nhưng không đánh lại không được vì thế nhạc nguyệt lại treo. Bảy người về tới tầng thứ nhất. Hứa khai thực bình tĩnh qua tầng thứ nhất lần này không có khen thưởng 7 người lại thượng tới rồi tầng thứ hai hứa khai hỏi, ai xuất chiến? Vẫn là cái kia phó bản. Cái này phó bản nhìn như đơn giản, nhưng lại phi thường tặc nhất tặc ở chỗ kia 10 cái nhìn như đơn bạc bộ xương khô chiến sĩ tỉ như Diệp Hàng muốn thẳng lấy luyện kim thuật sư, nhân ra bộ xương khô chiến sĩ liền ngăn ở trước ngựa làm ngươi đâm một chút liền người chết ra một hơi có thể nhiều ra mấy cái luyện kim thuật sư liền tính Diệp Hàng sai nha, nhân ra cùng nhau ném lựu đạn, Diệp Hàng cũng tránh né bất quá đi. Đại gia hai mặt nhìn nhau chung, chuyên ly hỏi, ta tới. Ân hứa khai gật đầu, hứa khai kiên kỵ chính là trong đó bốn cái bộ xương khô tiến thủ, này bốn cái Tiến thủ vẫn luôn cùng luyện kim thuật sư duy trì bảo hộ khoảng cách bất quá muốn quá cũng không phải không có khả năng, nhưng nếu là đại gia cùng nhau tới chơi, vậy đại gia cùng nhau chơi. Chuyên ly tiến vào phó bản chuyên ly lần này đấu pháp thực thô bạo, vụ ảnh đột tập đâm trúng luyện kim thuật sư trái tim. Rồi sau đó bối thứ đem luyện kim thuật sư giết hại tiếp theo tiến vào ẩn thân trạng thái ẩn thân kết thúc chuyên ly bắt đầu chạy nhanh căng gió mang theo mấy cái bộ xương khô chiến sĩ cùng cung thủ chơi chờ đến ẩn thân làm lạnh, chuyên ly đổi tay nỏ giết chết trong đó một con bộ xương khô cung thủ bộ xương khô cung thủ chuyển biến thành một con luyện kim thuật sư chuyên ly. Vụ ảnh đột tập đem luyện kim thuật sư giết hại rồi sau đó lại lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. Thẳng đến chuyên ly đắc thủ 6 lần sau. Chuyên ly mới bắt đầu chính diện chém giết bốn cái bộ xương khô lại như thế nào chuyển biến đều không thể chiến thắng chuyên ly. Chuyên ly lấy được tầng thứ 2 thắng lợi, đồng thời cũng thu hoạch 2% các thuộc tính hạn mức cao nhất. Tầng thứ 3, tùy cơ truyền tống một cái phó bản xuất hiện ở người chơi trước mặt, bên trong sinh vật rất đơn giản, chỉ là 15 chỉ bộ xương khô chiến sĩ cùng 2 chỉ bộ xương khô cung thủ thôi nhưng là trên mặt đất có các loại nhan sắc, các loại văn tử viết ô vương tạo thành ô vương chỉ có 30-30cm thừa lớn nhỏ chầm thấp thanh em giới thiệu dẫm đạp bất luận cái gì một khối văn tự, đều đem tùy cơ truyền tống đến tưởng đối ứng nhan sắc văn tự chung nào đó vị trí nếu trùng hợp truyền tống. Đến địch nhân bên người, chúc mừng ngươi thỉnh lựa chọn tham chiến người được chọn. Hứa khai xem đại gia, ai chơi? Hắn có thể đi chơi, nhưng là muốn đánh cuộc vật khí, con hắn trước hết cần soát rất bộ xương khô cung thủ đồng thời lại không thể làm bộ xương khô chiến sĩ tiếp cận chính mình này tiền đề là tại chỗ bất động, vừa động lên liền tùy cơ nơi nơi truyền tống, ngươi thật lấy không chuẩn ngươi sẽ xuất hiện ở đâu? Đại gia không có cách nói, cũng đang lo lắng chính mình tiến vào phó bản tính khả thi bên này 7 người đều xem như người quen không có người sẽ vì đoạt 3% các loại thêm thành mà làm cho mọi người trở lại tầng thứ nhất trọng bắt đầu khiêu chiến 3% thêm thành cũng đủ có nhất định nắm chắc người chơi liều mạng, nhưng sẽ không làm không có một chút nắm chắc người chơi sung phong nhận việc. Sợi hỏi, nếu không ta tới thử xem. Đại gia cho nhau nhìn xem Diệp hàng nói, ân người trước thử xem, ta thử đem này văn tự chuyển tống văn tự đều nhớ kỹ. Vì thế sợi thượng, đếm ngược kết thúc, 17 cái bộ xương khô liền đạp một bước, vị trí lập tức chuyển biến sợi căn bản không có biện pháp đi xem bọn họ đổi tới rồi cái nào vị trí bởi vì một con bộ xương khô liền ở chính mình trước mặt nhưng đồng thời một con bộ xương khô cung thủ ở chính mình 5 m phía sau sợi không dám giết trước mặt bộ xương khô, bên trái dấm đạp một bước, truyền tống tới rồi mặt khác một khối gạch men sứ thượng, cơ hồ đồng thời, kia bộ xương khô cung thủ một mũi tên bắn ở sợi ban đầu vị. Chí thượng Đ.S. Khánh Giáng sinh Khánh Nguyên Đán, chúc mừng tận thế nói nhảm, cuối cùng Khánh con tôm 600 chương chưa xong còn tiếp. Chương 601, Dũng Sấm Thần Bí Tháp, Trung. Sợi chuyên tống sau, một cái bộ xương khô liền bên trái sườn vóng sợi cơ hồ là theo bản năng vừa nhấp thuẫn, kêu kiếm liền chém vào tầm chăn thượng. Sợi phi thường may mắn chính mình không phải thuận tay trái, nếu không này nhất kiếm chính mình liền phải chi trả. Sợi chém chết này chỉ bộ xương khô, hai chỉ bộ xương khô xuất hiện ở chính mình phía sau tả hữu sườn, một con 3 mét một con 2 m Sợi không có do dự dâm ô vương truyền tống. Trận này truyền tống trận làm người nhìn kinh tâm động phách. Sợi liên tiếp tử tử thần trong tay chạy ra thang thiên. Nơi này không thể không khích lệ hạ sợi phản ứng. Sợi tuy rằng rất nhiều động tác là theo bản năng tiến hành. Thì như cửu thuẫn, truyền tống. Nhưng như cũ có thể thấy được này là cái động tác nhanh nhẹn người. Bất quá, sợi không đủ cẩn thận. Vài lần theo bản năng muốn chạy, nhưng lại mạnh mẽ lựa chọn tiến công, tạo thành cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trước văn công đạo quá, sợi nhìn như cái thô nhân, nhưng lại có nữ tính cẩn thận. 5 phút đồng hồ, bộ xương khâu ngã xuống đất mở chỉ, sợi như cũ sinh long hoàng hồ. Nhưng này cũng không ý vị sợi thắng lợi. Bởi vì truyền thống phó bản nhất vô sỉ chính là, cung thủ cho dù khoảng cách ngươi chỉ có 5 m ngươi cũng chém không đến nhân ra. Bởi vì ngươi chân vừa ra, ngươi cũng đã bị truyền tống đến địa phương khác. Mà L. Úc này nhất có ưu thế chính là cung thủ, xác định địa điểm xạ kích. đáng tiếc nếu là cung thủ Ngươi liền vô pháp soát rất kia bảy chỉ bộ xương khô phóng đại không gian. Thống khổ nhất là cuối cùng một con bộ xương khô cung thủ, sợi truyền tống dạ dày bộ ở sông quận biển gầm, nhưng như cũ vô pháp bắt được nhưng công kích cơ hội. Sợi tâm chăn chắn phía sau bắt đầu truyền tống, nếu chính mình đối mặt là cung thủ, chính mình liền thiết qua đi, nếu đối mặt là khoảng cách chính mình 5 mét cung thủ liền lập tức truyền tống. Nói tóm lại sợi đã lập với bất bại chi địa. Nhưng nên lăn lộn vẫn là muốn lăn lộn, sợi truyền tống, truyền tống, truyền tống, xoay người Chuyển tống. Hắn đã ở vào máy móc thức truyền tống choáng váng trạng thái. Thậm chí có một lần từ cung thủ trước mặt chuyển tống qua đi lại không có phát hiện. Nhạc Nguyệt đồng tình nói, đáng thương sợi, ta như vậy chuyển tống 10 lần, khẳng định lập tức vượng cho các người xem. Ước chừng 12 phút thời điểm, chuyển cơ xuất hiện. Sợi cùng cung thủ kỳ tích dẫm đạp ở cùng khối gạch men sứ thượng. Sợi lệ hành xoay người, rồi sau đó thấy một cái bộ xương khô, sợ tới mức sợi hét lên một tiếng, nhất kiếm từ dưới từ thượng thọc qua đi. Phó bản biến mất, sợi nghiêng ngả lão đảo hướng đi 6 cái người chơi. Hứa khai cùng Diệp Hàng vội tiến lên âng. Sợi đôi mắt trắng dã. Miệng xui bọt mép nói, ca, ca muốn hạ tuyến ăn phiến xe xe dược. Sợi họ phơ lìn, Diệp Hàng cùng hứa khai túi đầu bi ai 10 giây. Loại này tội là hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Sợi dùng kiên nghị nhân phẩm, ngoan cường tinh thần chiến thắng chính mình. Nhưng tâm linh bị thường đem vĩnh viễn lưu tại sợi trong lòng vô pháp mất đi. Thảm Chuyên ly phiêu tiếp theo cái tự nhìn theo sợi rời đi. Hứa khai bi ai 10 giây nghĩ tới loạn thế nhân, nếu ra hỏa này biết có trận này diễn xem. Không biết sẽ tiêu phí bao nhiêu tiền mặt dạy mày dạn cũng muốn theo vào thần bí chi tháp Tầng thứ tư, phục chế quan. Trầm thấp thanh âm nói, sẽ phục chế tiến vào khiêu chiến người chơi kỹ năng, trang bị. Người cần thiết lấy một chút sinh mệnh chiến thắng chính mình. Phó bản trong lúc không thể đổi trang bị. Hệ thống nhiều thông minh, biết nhiều người xấu, cố ý hạ cái này quy định. Đại gia hai mặt nhìn nhau, chỉ dựa vào một chút sinh mệnh chiến thắng mãn huyết chính mình, không có người dám nói có một chút nắm chắc. Nếu một hai phải có, kia người này chính là hứa khai. Đại gia cùng nhau xem hứa khai. Nhìn vị này liền chính mình đều có thể khi dễ cao thủ. Hứa khai mặt toát mồ hôi nói, cái này có khó khăn am yêu, ngươi không phải thích nhất khiêu chiến chính mình sao? Không, ta chỉ thích khiêu chiến cường giả Diệp Hàng Sú thì nói, ta đã là không thể chiến thắng. Chuyên ly nói. Kỳ thật ta nhưng thật ra có thể thử xem. Nàng giết người mau, bị giết cũng mau, đại gia cho nhau bác một tay. Chuyên ly bổ sung, nhưng là nếu đối phương cùng ta sử dụng đồng dạng kỹ năng, ta nhất định phải chết. Chuyên ly ẩn thân, đối phương ẩn thân. Chuyên ly vụ ảnh đột tập, đối phương vụ ảnh đột tập. Hứa khai bất đắc gì nói, tính. Vẫn là ta thượng đi. Hứa khai tiến vào phó bản, thần tiện cảm xúc thực kích động. Hôm nay có cơ hội nhìn xem đi bộ ca như thế nào âm chết chính mình, thật là làm người chờ mong Như đại gia suy đoán giống nhau. Hứa khai vừa lên tay liền trước âm Ở 30 giây đếm ngược thời điểm, hứa khai bắt đầu đổi trang. Đem vũ khí tuyết tàng tay không ra trận. Tiếp theo đem trang bị toàn lột sạch, liền xuyên cái tay mới quần cọc. Bất quá, đại gia đối hứa khai đem vũ khí cấp tuyết tàng hành vi rất là buồn bực. Chẳng lẽ hai người muốn so nắm tay? Đánh quyền đánh nhân ra cũng so người huyết nhiều. Thần tiện vẫn luôn chiều hứa khai quần cọc bên trong xem. Hắn muốn biết Hứa Khai có phải hay không ở quần cộc bên trong ẩn giấu đem gấp thức pháp trượng. Đại gia nghi hoặc trong ánh mắt, đếm ngược kết thúc. Hứa Khai đối diện xuất hiện một cái cùng chính mình đồng dạng tay không chỉ xuyên quần cộc ngụy kém Hứa Khai. Tiếp theo Hứa Khai sử dụng duy nhất một cái không cần pháp trượng là có thể khởi động kỹ năng, thời không chạy trở về. Một thân cường hạn nhất trang bị Hứa Khai xuất hiện khắp nơi ngụy Hứa Khai trước mặt, Hứa Khai ha ha cười, có loại người cũng cản Khôn đại Na Zi a. Vô xỉ a. Đại gia manh liệt vô cùng khinh bị hứa khai. Hứa khai càng khôn đại na di di thành mới vừa tiến vào phó bản thời điểm trạng thái. Mà đối phương lại như thế nào gì cũng chỉ có thể di thành trạng thái. Diệp Hàng thâm trầm nói, còn có một đường sinh kế, đó chính là giả đi bộ chạy trở về thật đi bộ. Độc. Đại gia cùng nhau đối diệp Hàng phát ra tán thường thanh. Có thể nghĩ ra như thế lấy một thân chi đạo còn trị một thân, bản thân cũng không phải thứ tốt. Đại gia vô tình bên trong bắt đầu vì ngụy hứa khai cố lên. Nhưng hứa khai là người nào? Sao có thể sơ sẩy như vậy chi tiết nhỏ? Nhất kiếm bán ra, trực tiếp mang đi 85% sinh mệnh. ngụy hứa khai chạy vội. Hứa khai ném hai cái truyền tống lui về phía sau. Rồi sau đó dẫn đường gũ linh kiếm. Đem chính mình bản thể tiêu diệt. Hứa khai ra phó bản, làm vê thủ thế. Diệp hàng đem hứa khai ngón trỏ bẻ trở về. thường ngón giữa nhắm ngay hứa khai. Những người khác cùng nhau lắc đầu tránh ra. Đều là có thân phận chứng người. Không dựng ngón gi Tầng thứ 5, Địa Hỏa tầng. Phó bản xuất hiện, đây là một mảnh dung nham mà, cùng tầng thứ 3 tùy cơ chuyển tống quan giống nhau, trên mặt đất có rất nhiều tràn ngập văn tự ô Vông. Đối thủ là 4 cái băng tuyết chiến sĩ. Châm thấp thanh em giới thiệu, khởi động ô Vông, tương ứng ô Vông sẽ phun ra địa hỏa đem mục tiêu tiêu hủy. Nếu dẫm đạp đến vô tướng cùng ô Vông, đem tiêu hủy chính mình. Băng tuyết chiến sĩ, vật kháng đạt tới 99%, băng kháng 99%. Thỉnh lựa chọn xuất chiến nhân viên. Ô vương ước chừng có 800 khối. Diệp Hàng thô sơ giản lược nhìn thoáng qua nói, 100 khối Ô vương trung ước chừng có 15 khối là không có đối ứng Ô vông. Hứa Khai hỏi, ý tứ là này quan người thượng? Diệp Hàng hỏi lại, trừ bỏ ta, ngươi còn có những người khác tuyển sao? Bảy người chung chỉ có Thần Tiễn Hỏa Tiễn thuộc về hỏa hệ công kích, những người khác phần lớn đi chính là vật lý lộ tuyến. Hứa Khai tử vong tinh vân nhưng thật ra có thể, nhưng là băng tuyết chiến sĩ tốc độ Hứa Khai trong lòng hiểu rõ. Liên nhân gia kia chạy vội tốc độ Phòng trưởng ngươi dẫn đường tử vong tinh vân thời điểm, nhân ra liền giẫm đạp đến ngươi tương đối Ô Vương thượng. Hứa Khai mới không để bụng Diệp Giang hàng như bê thái độ, bảo trì bình đạm nói, cho mời thương vương. Diệp Hàng tiến vào phó bản, Sở Hưu Ô Vương nháy mắt một lần nữa sắp hàng. Diệp Hàng đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía phía trước, đầu góc bắt đầu cấp tốc ký ức. An toàn lộ tuyến, dẫm đạp điểm đối ứng. Nửa phút thời gian Diệp Hàng liền đôi mắt đều không có chấp động một chút. Chiến đấu bắt đầu, đại gia toàn bộ độc lên. Diệp Hàng lập tức hướng bên trái chạy vội. Đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua người ngã trên mặt đất. Này phó bản chỉ dạy nào đi chân nãy không nhận người. Diệp Hàng nằm sắp xuống đất một giây nửa sau lưng cùng đánh vào một khối ố vương thượng, một đạo ánh lửa từ một người băng tuyết chiến sĩ dưới chân vọt lên, băng tuyết chiến sĩ hóa thành bạch quang. Còn thừa 5 người bắt đầu nhanh chóng chạy động dẫm đạp, phó bản nội ánh lửa bắn ra bốn phía. Bốn cái băng tuyết chiến sĩ không dựa theo bình thường quy đạo hoạt động làm Diệp Hàng cảm thấy khó giải quyết. Này liên ý vị chính mình vô pháp căn cứ đối phương tốc độ tới tính toán trước tiên lượng. Nhưng Diệp Hàng bằng vào siêu cường ký ức, toàn bộ phó bản hình ảnh toàn bộ ở này trong óc bên trong, hắn đã lập với bất bại chi địa Thắng được chẳng qua là vấn đề thời gian. muội Sợi rốt cuộc online, xoa bắc cổ, sảng. Hứa khai cười, chết căng. Căng đã chết chính là vự. Sợi bình tĩnh nói, ta là cầm thú ta sợ ai? Hảo! Diệp Hàng ra phó bản, hắn đầu chiến thắng. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu hưng phấn, phản phất hắn thắng được là hẳn là. Tầng thứ 6, kẻ thứ 3. Trầm thấp thanh âm nhắc nhở, giết chết đối phương, đối phương linh hồn bị dùng cho sống lại quần chiến sĩ. Quần chiến sĩ thuộc về kẻ thứ 3 thế lực, bất luận cái gì tiếp cận quần chiến sĩ 15 mẹ sinh vật đều đem bị này công kích. Quần chiến sĩ mọi người đều không xa lạ, tốc độ tương đương mau Mà lần này phó bản đối phương tốc độ cũng không chậm, là 12 chỉ nửa thước cao mà chuột. Thuần một sắc chiến sĩ Ở phó bản trong đại sảnh, còn có 12 cái cuồng chiến sĩ thạch điêu ở đây mà khắp nơi. Hứa khai hỏi, ai thượng? Mặt khác 6 người nhữ mày tự hỏi, hứa khai cái này mọi thời tiết lập thể tác chiến nhân viên liền ở một bên nghỉ tạm, nếu đều không có người thượng, kêu đành phải chính mình thượng. Hứa khai cũng không có năm chắc, lần này phó bản cũng không tốt đánh. Sống lại một con cuồng chiến sĩ, ngươi nếu muốn tiêu diệt cuồng chiến sĩ, cuồng chiến sĩ đối với ngươi có thủ hán hận liền vẫn luôn truy ngươi. Đồng thời hắn còn có 11 chỉ mà chuột giúp đỡ. Cùng chiến sĩ càng nhiều, người chơi liền càng nguy hiểm. Mà chuột công kích tốc độ phi thường chậm, yêu cầu một giây thời gian, nhưng trốn chạy là nhất lưu. Vạn nhất đê tiện vô sỉ mà chuột từ ngươi đụng quần hạ trôi qua, kia đổi giết mà chuột cùng chiến sĩ mười có muốn yêu ngươi. Ta thử xem. Chuyên ly hỏi. Ấn. Hứa khai không có cự tuyệt chuyên ly yêu cầu, đem chuyên ly đưa vào phó bản. Đếm ngược kết thúc, mà chuột hướng chuyên ly vây quanh mà đến. Chuyên ly vụ ảnh đột tập thêm bối thứ giết chết một con mà chuột. Mà chuột hồn phách cấp tốc bay đến một tòa cuồng chiến sĩ pho tượng thượng, cuồng chiến sĩ hét lớn một tiếng, sống lại đây. Chuyên ly cũng không tính toán như vậy dừng tay, cắt thiết hầu thêm bối thứ lại sát một con bên người mà chuột. Hai cái cuồng chiến sĩ sống lại. Chuyên ly chạy nhanh mở ra, không để ý tới vây quanh lại đây mà chuột, hướng hai cái cuồng chiến sĩ trung gian chạy tới. Cuồng chiến sĩ phát hiện mục tiêu lập tức đuổi theo. Chuyên ly tốc độ muốn cao hơn cùng chiến sĩ rất nhiều Cấp đỉnh xoay người từ hai cái cuồng chiến sĩ trung gian khe hở chạy qua đi, chạy hướng về phía nguyên bản muốn vây quanh nàng mà chuột đàn. Hai cái cuồng chiến sĩ theo đuổi không bỏ. Mà chuột mọi nơi chạy từ tán. Chuyên ly phất tay tiến vào ẩn thân trạng thái. Hai chỉ cuồng chiến sĩ cửu hận lập tức bị gần nhất hai chỉ mà chuột hấp dẫn, bọn họ cầm trong tay dịu bắt đầu truy kích. Mà chuột tương đương không tồi, hai chỉ bị truy kích mà chuột chiều không có mà chuột vị trí chạy trốn, bị cuồng chiến sĩ đuổi theo, chém thành bạch quang. Lại sống lại hai cái cuồng chiến sĩ. Chương 602, Dũ Sấm Thần bí Tháp, hả bốn cái cuồng chiến sĩ 15 mễ nội không có mục tiêu, bọn họ bắt đầu đi dạo còn thừa 8 chỉ mà chuột chia làm tam hỏa cùng quầng chiến sĩ đánh lên du kích chiến thực mau. Một phút đồng hồ qua đi, chuyên ly ẩn thân kết thúc chuyên ly ở một cái khác góc hiện ra thân hình quầng chiến sĩ độ đại khái ở 80 tả hữu, chuyên ly chạy nhanh độ thêm thành một ít trang bị sau so ước chừng ở 90 tả hữu nhưng bốn cái cuồng chiến sĩ Chuyên ly thật đúng là không dám khai chạy nhanh kéo quái chuyên ly chỉ có thể chờ đợi tước chừng như vậy qua một phút đồng hồ chuyên ly trong mắt tinh quang chặ llóe chạy nhanh khởi động sông ra ngoài nàng chạy chính là một cái S hình lộ tuyến một lần kéo đến ba con của chiến sĩ mà chuyên ly bản thân khoảng cách tử vong chỉ có một bước xa nhưng đối phương trước sau liền kém như vậy một chút mới có thể công kích đến nàng hiển nhiên chuyên ly đối hai bên lộ tuyến cùng độ nằm chắc tương đương hảo l lạcp chiến sĩ đến mà chuột đàn chung chuyênly lại lần nữa ẩn thân lần nàylă lột mà chuột còn thừa 5 con, cùng chiến sĩ đạt tới 7 chỉ chuyên ly cảm giác gáp lực lớn 7 chỉ cuồng chiến sĩ nơi nơi loạn hoảng, Nàng ẩn thân kết thúc làm lạnh thời gian suýt nữa bị theo dõi đừng nói xuyên qua ngăn cản ở bên trong cuồng chiến sĩ ngay cả chính mình sinh tồn không gian đều phi thường nhỏ hẹp. Chuyên Ly cắn hạ hạ môi, rồi sau đó thay đổi một phen nhỏ nhỏ tiến thượng tam chi, nhắm chuẩn một lát phóng ra tam tiễn bay ra xạ kích ở ba con cuồng chiến sĩ thân thể thượng cuồng chiến sĩ lập tức chạy về phía Chuyên Ly nhưng như vậy lôi kéo, một cái đường nhỏ xuất hiện. Chuyên ly tiêu phí một chút 5 giây đổi trở về truy thủ, ở quầng chiến sĩ tới trước xuyên qua trung ương khu vực nhào hướng 5 con mà chuột mà chuột tán loạn, chuyên ly ẩn thân tam quầng chiến sĩ lại sát tam mà chuột phó bản. trung xuất hiện 10 tên quầng chiến sĩ 10 tên quầng chiến sĩ cho nhau cách 10 mét tuần tra, không chỉ có đối người chơi tới nói nguy hiểm, đối mà chuột cũng nguy hiểm nhưng mà chuột dù sao cũng là hệ thống sản vật nó tránh né trạng thái hạ tuyệt đối sẽ không trêu chọc đến cu. NG chiến sĩ chuyên ly liền bất đồng. Nàng căn bản không biết quầng chiến sĩ phải đi lộ tuyến. Hai chỉ mà chuột còn đang chạy trốn, chuyên ly ẩn thân 10 giây sau, bối ám sát chết một con mà chuột chuyên ly vừa hiện thân, ba cái bị chuyên ly công kích quá quầng chiến sĩ cùng khoảng cách chuyên ly gần nhất hai chỉ quầng chiến sĩ lập tức vây quanh chuyên ly chuyên ly không chút do dự khởi động vụ ảnh đột tập, ám sát ở cuối cùng một con chạy trốn mà chuột thân thể thượng liền chiêu cắt thiết hầu, mà chuột hóa thành bạch quang chuyên ly sắp tới đem bị chém chết phía trước truyền tống ra phó bản tầng thứ 7. Cuối cùng một tầng thần thánh nơi trầm thấp thanh âm nói, buồn tầng có thể tổ đội đi trước phó bản khiêu chiến. Đây là một cái thuần trắng đại sảnh, bên trong có hai vị ít nhất ám kim trang bị thánh kỵ sĩ hai gã mục sư cùng một người thánh nôn sư. Thánh nôn sư là mục sư duy nhất chi nhánh chức nghiệp ở vừa chuyển thời điểm có thể lựa chọn liệp ma Trung thánh nôn sư vẫn là không ít, nhưng là cấp bậc đều ở hơn 30 bồi hồi, nhất như một cái tháng trước ở bằng hưu dưới sự trợ giúp mới tam chuyển thành công. Tam chuyển Thánh ngôn sư nhất am hiểu chính là chú ngự đánh gãy cùng pháp thuật xua tan chủ yếu đối phó liên tục hình pháp thuật hoặc là kỹ năng tỉ như sợi kiếm trận, loạn thế nhân lục mang tinh trận, tâm ngữ lưu tinh hòa vũ, liên tục thiêu đốt từ từ, nhưng khuyết điểm phi thường rõ ràng trị liệu phương diện chỉ có thấp nhất cấp chữa thương, kỹ năng không có bất luận cái gì công kích tiếng trung võng mới có thể quá, tam chuyển quang nhân phẩm bộ phát vô dụng, còn phải có tương đương bằng hữu. Nhân phẩm có thể chịu đến một cái sở hữu nhiệm vụ đều có thể tìm bằng hữu hỗ trợ nhiệm vụ mới được. Thánh nôn ý tứ chính là thần nói, ở liệp ma trung thần ghê gớm, nhưng cũng không có quá ghê gớm công tác cùng nhiệm vụ chi thần còn đánh không lại một con đại ác ma cho nên chuyên môn nói thần nói cái này. Trước nghiệp là thật thật không có tiền đổ rất nhiều thánh ngôn người chơi đều xóa hào trọng luyện này bao gồm vị kia duy nhất tam chuyển thánh ngôn mỗi tử tam chuyển sau bắt được quyển trục làm cái này mỗi tử suýt nữa từ 15 lâu cửa sổ trực tiếp nhảy ra đi một trường xưng là thần uy. Nghiêm, là một cái biến tướng tá giáp, chỉ đối người chơi hữu hiệu. Phong đối phương trang bị làn 3 phút thuật nhìn tương đương ưu, nhưng trên thực tế này pháp thuật vô pháp ngăn chặn thần phạt trang bị hơn nữa là đơn thể pháp thuật, Thánh ngôn sư không có công kích năng lực nhân ra. Vũ khí còn ở, giống nhau truy người đầy đường chạy còn có cái pháp thuật kêu thần tiên đoán đối mục tiêu chỉ hạ người chơi sử dụng sau, mục tiêu ở 30 giây sau đem tùy cơ đạt được hạng nhất trạng thái xấu liên tục 3 phút. Nói tóm lại, đoàn đội tờ cờ chiến Thánh ngôn sư còn có thể dùng, nhưng ở mặt khác lĩnh vực Thánh ngôn sư cái gì đều không phải. Bất quá cái này thánh ngôn sư đại gia cảm giác gáp lực rất lớn, bởi vì đây là tầng thứ bảy, cuối cùng một tầng đột nhiên xuất hiện một cái thánh ngôn sư khẳng định có cái gì mục đích. Hứa khai hỏi, báo danh. Diệp Hằng nói, ta tính một cái đại gia không có ý kiến. Nhạc Nguyệt lắc đầu nói, ta mất mạng linh liền không đi thần thánh nơi đại gia cũng không có ý kiến. Sợi nói, ta. Ba cái danh này có, còn thừa thần tiễn, nhà sắc công chúa cùng chuyên ly này ba người đều không có nói chuyện. Thực do dự bọn họ không phải lo lắng cho mình thượng bị người chê cười, mà là lo lắng cho mình thượng giúp không được gì có hổ thẹn dù sao cũng là tầng thứ bảy trọng đánh một lần thực hao phí đại gia thời gian. Diệp Hằng nói, chuyên ly thượng, đối phó thánh nôn sư khả năng còn cần chuyên ly. Vì thế chuyên ly bỏ thêm, còn thừa hai người, nhà sắc công chúa lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có tin tưởng, vì thế thần tiễn tiến vào đội ngũ. Phó bản đếm ngược thần tiến hỏi, đi bộ ca, cái gì chiến thuật? Không chiến thuật hứa khai nói. Còn không biết đối phương làm cái gì đâu, đối phương 5 người tổ hợp tựa hồ không có bất luận cái gì lực công kích. Chiến đấu bắt đầu. Hai vị mục sư ném cho thánh kỵ sĩ lưỡng đạo thần thánh phẫn nộ, này thần thánh phẫn nộ là tiến giai bản, mọi người đều biết hàng lớn nhất công năng chính là không chỉ có thêm giận còn thêm lam. Hai cái thánh kỵ sĩ cùng nhau múa may lại kiếm, 14 nói tam thừa tam bình phương quang mang phóng ra ở toàn bộ phó bản trung quang mang trung còn có 2 giây đếm ngược hứa khai, chuyên ly đều bị quang mang bao phủ bọn họ phản ứng thật mau. Lập tức trốn tránh 2 giây đếm ngược kết thúc, quang mang tăng mạnh liệt, hơn nữa cùng với ngẩn cao thánh ca bối cảnh âm nhạc xuất hiện. năm cái người chơi trong lòng hiểu rõ, này quang mang dù sao là chạm vào không được ước chừng rằng có 8 giây, quang mang cùng bối cảnh thanh âm cùng nhau biến mất rồi sau đó mục sư lại đối hai cái thánh kỵ sĩ phát ra thần thánh phẫn nộ, hai cái thánh kỵ sĩ cùng cử đại kiếm, không Trung chiếu lại phóng tới 14 nói quang mang xui xèo a, a, a dày nặng thanh âm lại xuất hiện người chơi lại lần nữa tránh né Hứa Khai một viên năng lượng bắn bay trời cao không, tạc ra một mảnh tinh vân Hứa Khai cười hắc hắc, xem các ngươi còn có thể đứng chung một chỗ. Nhưng Hứa Khai không nghĩ tới chính là, đối diện Thánh ngôn sư hai tay nhất chiêu triển, một đạo bạch quang ở tinh vân trung tản ra, tinh vân nháy mắt biến mất Hứa Khai hé miệng kinh hô, ta dựa. Chiến tranh giống đạp diệp hàng thả ra hai thất chiến mã, đệ nhất thất chiến mã vọt tới quang mang trùng, oanh một tiếng lập tức bị nổ thành bạch quang, mà khác một con xuyên qua quang mang nhưng Thánh Nôn sư lại nhất cử hai tay, mã đột nhiên chậm lại. Hơn nữa chậm gì gì đi đến Thánh Luân sư trước mặt dùng đầu cọ Thánh Luân sư cổ Diệp Hàng đổ mồ hôi, sẽ không, thế nhưng làm phản. Ngựa đơn độc khai chiến tranh dẫm đạp một cái cần thiết lựa chọn là vứt bỏ ngựa tuy rằng Diệp Hàng xem như vứt bỏ hai thất chiến mã, nhưng cũng chịu không nổi ngựa như vậy bất trung thành phải biết rằng trung thành nhất hai loại động vật một loại là cẩu, còn có một loại chính là mã. Lao tử thượng sợi chạy vội đi tới, Quang Mang vô pháp ngăn cản hắn lộ tuyến dâm đáng sợi thực chạy mau tới rồi năm cái 10 mét vị trí, rồi sau đó nhất cử tâm chắn. Hai cái cảnh trong gương xuất hiện thánh ngôn sư xuất tay, hai cái cảnh trong gương biến mất sợi dợ, một đao bổ về phía khoảng cách chính mình gần nhất mục sư đồng thời tâm chắn bên trái nhất chiêu giá, ngăn cản trụ thánh kỵ sĩ công kích lại đây lại kiếm. Nhưng đối phương phản ứng làm sợi vượng đồ ăn, mục sư thế nhưng cũng không lui về phía sau, cấp chính mình thêm cái chưa khỏi sau, đối thánh kỵ sĩ sử dụng thần thánh phẫn nộ một cái thánh kỵ sĩ đối mục sư nhất cử kiếm, một kiện thần thánh khôi giáp mặc ở mục sư thân thể thượng một cái khác thánh kỵ sĩ sử dụng cầu nguyện Mục sư mạch máu đều bị hồi bạo. Rồi sau đó hai thánh kỵ sĩ cùng lại dơ kiếm, bốn đạo quang mang bao phủ lấy bọn họ vì trung tâm mở ra một mảnh khu vực, cận chiến sởi tự nhiên cũng ở trong đó sởi thấy đối phương kiên định sử dụng đại quy mô sát thương tính vũ khí, lập tức không dám trì hoãn, xoay người liền chạy quang mang đếm ngược kết thúc, cũng không có cấp mang đến bất luận cái gì tổn thất. Thần thánh áo giáp thêm phần kháng, bọn họ có hai cái mục sư hồi huyết, hai cái thánh kỵ sĩ hồi huyết Còn có một cái thánh ngôn sư chuyên môn đánh gây phá hư kỹ năng hứa khai nói, tương đương có khó khăn người chơi công không đi lên, mà đối phương thánh kỵ sĩ không nhanh không chậm dùng 14 nói quang mang có thể chiếu chết người liền chiếu, chiếu bất tử ngươi ta liền háo người ta là ta sợ ai vô luận là so nghẹn nước tiểu vẫn là nhân đói, người chơi đều không phải nhân ra đối thủ. Diệp hăng hỏi, có phải hay không tưởng chư chư hiệp? Đúng vậy hứa khai gật đầu. Chư chư hiệp là hứa khai nhận thức người chung duy nhất có thể phá trận này, người được chọn sao băng công kích lôi kéo, trực tiếp dây người, vô liên tục tinh thuộc tính pháp thuật, đối phương Thánh ngôn sư căn bản không có biện pháp đánh gãy hứa khai phiên bao vây, lĩnh vực chi giới. Có khả năng sẽ bị đánh gây biến thân Titan, cũng có khả năng bị đánh gãy không cần xem thường Thánh ngôn sư, gia hỏa này làm chính là chuyên môn âm người trời kỹ năng sống. Hứa khai nói, thần tiên thượng, chuẩn bị thiên la địa võng. Hảo thần tiên cùng Hứa khai cùng nhau tiến lên. Hai người tiểu tâm né tránh quang mang chiếu xạ thần tiến phóng ra ra thiên la địa vong quả nhiên, Thánh môn sư nhẹ nhàng phá rớt thiên la địa vong hứa khai lập tức truyền tống đến 5 tên phụ cận, đỉnh khởi tường đá, Thánh môn sư phá rớt, tường đá mới khởi không cao 10 cm liền tuyên cao biến mất hứa khai ra tuyệt chiêu ma pháp gông cùm xiển xích, nhưng bị ma pháp gông cùm xiển xích Thánh môn sư nhấc tay lại phá rớt ma pháp gông cùm xích. Hứa Khai Lư Sơn thác nước hắn hỏi, người có lẩm hay không a? Vội vàng trốn chạy. Thánh kỵ sĩ quang mang đã bao phủ tới. Trâm thấp thanh âm nói, bất luận cái gì có chứa liên tục tính pháp thuật đều sẽ bị thánh ngôn sư sở sô tan, đây là thánh ngôn sư chân chính đáng sợ chỗ. Bất luận cái gì? Đại gia cả kinh, kia thật là quá châu bỏ hứa khai pháp thuật nói lên, ma pháp gông cùng siếng xích, bấy giờ, đau đớn phản xạ, thu nhỏ lại, ưu linh kiếm. A ha! Hứa khai lấy ra đi bộ pháp trượng nói, đại gia lui về phía sau. Người chơi khoảng cách hứa khai 35, mẹ hứa khai khoảng cách thánh đàn 20, mẹ cho dù biến thân cũng là trước công kích đối phương, đối phương không phá không được nhưng là chính mình U Linh kiếm lại bởi vì giảm mất một giây dẫn đường thời gian, từ liên tục dẫn đường pháp thuật biến thành phi dẫn đường pháp thuật hứa khai U Linh kiếm ra bắn ở phòng ngự nhất bạc nhược mục sư thân thể thượng hai mục sư thêm huyết, mạch máu bạo hứa khai lại bắn mấy kiếm buồn mực, nhân ra thánh, kỵ sĩ cầu nguyện. Còn không có ra tay, liền hai cái mục sư liền đem chính mình U Linh kiếm cấp phí chưa xong con tiếp, Chương 604, 18 Dũng Sĩ Mục sư đương nhiên sẽ không có như vậy cao phòng ngự, nhưng là bỏ thêm thần thánh khôi giáp mục sư liền có như vậy cao phòng ngự. ân Hứa khai xạ kích mặt khác một vị mục sư, thần thánh khôi giáp bị mặc vào. Hứa khai qua tay xạ kích thánh ngôn sư. Quả nhiên, thánh kỵ sĩ chỉ có thể thêm một kiện thần thánh khôi giáp. Vì thế hai cái mục sư bắt đầu giúp thánh ngôn sư thêm huyết. Xạ kích rước chừng 15 giây, thánh ngôn sư sinh mệnh rơi xuống 30%. Lúc này một cái thánh kỵ sĩ cầu nguyện, 5 người cùng nhau hồi huyết, thánh ngôn sư mạch máu bạo. Hứa Khai phi thường phi thường buồn bực. Xem ra cần thiết ta ra ngựa. Diệp Hàng trường thương một trận, vênh váo vội vàng nói một câu, đánh mã xung phong. Xung phong liên tục kỹ năng sẽ bị phá, Diệp Hàng đương nhiên sẽ không dựa vào xung phong, hắn muốn chơi là chọn thương. Thánh ngôn sư ở trung ương, xung quanh có mục sư cùng thánh kỵ sĩ đứng thẳng, Diệp Hàng lựa chọn chính là mộc sư. Diệp Hàng xung phong đến, Một cái mục sư hướng ám ảnh bỏ thêm cái chúc phúc, ám ảnh lập tức sợ hãi. Diệp Hang bắt lấy cuối cùng một chút thời gian chọn hướng về phía mục sư. Một ngụm đại kiếm múa may mà đến, chạm đánh ở trường thương phía trên, phá rứt trọng thương. Diệp Hang chật vật bỏ mã, thế nhưng đã quên chính mình chọn thương khắc tinh chính là cái kia đáng chết thánh kỵ sĩ bình thường công kích. Chuyên Ly lúc này ra tay, nàng mới vừa tiến vào ẩn thân đã bị thánh ngôn sư phá rớt. Hiện thân nàng chạy nhanh khởi động lao tới, rồi sau đó bắt đầu vụ ảnh đột tập đánh thẳng thánh ngôn sư. Mệnh trung mục tiêu, bối thứ, cắt thiết hầu, nguyên bộ động tác hoàn thành, Thánh ngôn Sư hóa thành bạch quang. Tất cả mọi người khó có thể tin đơn giản như vậy liền tiêu diệt nhân ra người tâm phúc. Nhưng dây tiếp theo chuyên ly mắng lời thô tục, Thái Dương ngươi tổ tông. Mục sư sử dụng sống lại, Thánh ngôn Sư thế nhưng sống lại. Rồi sau đó 78561 thêm huyết, Thánh ngôn Sư mạn huyết trạng thái. Chuyên ly buồn bực tưởng sông lên đi cắn chết Thánh ngôn Sư. Diệp hăng hỏi, xem minh bạch. ân khai gật đầu Muốn quá này quan. Không phải trước hết giết thánh ngôn sư, mà là trước hết giết mục sư. Còn cần thiết hai chỉ cùng nhau sát. Không hảo làm lơ thánh kỵ sĩ công kích. Diệp Hằng nói, cho nên muốn sát mục sư chỉ có thể chia lìa bọn họ, nhưng là các loại kỹ năng đều có thánh ngôn sư đánh gãy. Hứa khai nói, phải dùng không phải liên tục kỹ năng hoặc là pháp thuật đem mục sư từ bọn họ đàn trung tách ra tới. Cũng chỉ có người chọn thương. Diệp Hằng nói, hệ thống thiết trí sẽ không có sai lầm, thánh kỵ sĩ tất phá chọn thương. Cho nên cần thiết ngăn cản thánh kỵ sĩ phá ta trọn thương Hứa khai gật đầu Chỉ có thể dựa vào sợi tâm chắn ngăn cản một người thánh kỵ sĩ tiến công Diệp Hàng nói Ta một mặt tâm chắn có thể ngăn cản một con Sợi, thượng Sợi chạy vội đi tới Diệp Hàng đi bộ lao tới Diệp Hàng chọn hướng một vị mục sư Tâm chắn ngăn cản trụ bên trái thánh kỵ sĩ đại kiếm Sợi trung hợp tới Tâm chắn đứng bước bên phải thánh kỵ sĩ đại kiếm Diệp Hàng một lòng song dùng Đem mục sư khơi màu ném hướng người chơi bên này. Diệp Hàng cùng sợi cùng nhau cử tấm chắn nhanh chóng triệt thoái phía sau. Mục sư rất ở bấy dập trung. Hứa khai khởi tường đá đỉnh khởi mục sư, mục sư rất đến cái thứ hai bấy dập trùng rốt cuộc tử vong. Bởi vì khoảng cách vượt qua 10 m đối phương mục sư vô pháp sống lại. Trở lên, Diệp Hàng cùng sợi lại lần nữa ra tay, lại một cái mục sư bị hai người giết hại. Kế tiếp là Thánh ngôn Sư, nhưng là Thánh ngôn Sư xuất điểm vấn đề. Hai cái thánh kỵ sĩ đem thánh ngôn sư bao kẹp trong đó. Diệp Hàng chọn thương thánh kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ thực dễ dàng liền phá rớt. Này không có biện pháp, tấm chắn không thể dùng làm chọn thương. Rồi thương đã bị phá, rồi tấm chắn kia gọi là phòng ngự. Kia đành phải hứa khai ra tay, hứa khai u linh kiếm rửa sạch soát, bởi vì không có mục sư thêm huyết, thánh ngôn sư ngã xuống đất bỏ mình. Đại gia đối hứa khai ra tay đều có chút lo lắng đề phòng. May mắn không được biến thân Sợi đám người thấy thánh ngôn sư vừa chết lập tức nhắc nhở, đổi vũ khí. Thánh ngôn sư sau khi chết, hứa khai biến thân, trước đem hai chỉ thánh kỵ sĩ cấp bóc chết. Thuận lợi đã thông phó bản. Ra phó bản sau đem 6 cái người chơi chém chết, một người đi lấy khen thường đi. Lòa qua cầu rút ván ngươi còn không thể chỉ trích hắn. Kế tiếp nhất buồn bực sự tình sự tình phát sinh, các người chơi thế nhưng giết không chết thánh kỵ sĩ. Hai cái thánh kỵ sĩ lương tựa lương giống như tiêu thương giống nhau đứng thẳng Hứa khai ra tử vong tinhân hai người liền cùng nhau chạy chuyên ly nhìn không thấy phần lưng không hạ thủ được Diệp hàng chính diện đối mặt thánh kỵ sĩ vô pháp chọn thương cùng xung phong hai cái thánh kỵ sĩ một người một kiện thần thánh áo giáp không ngừng thêm vào cầu nguyện nhẹ nhàng đem người chơi soát rất huyết đánh trở về trải qua vài phút thảo luận đại gia rốt cuộc lại lần nữa ra tay sợi diệp hàng một người chảo một cái tiểu tâm phòng ngự hứa khai ngũ linh kiếm phát ra đương đối phương muốn sử dụng cầu nguyện thời điểm Hứa khai ma pháp gông cùng xiềng xích xong khóa. Rồi sau đó tiếp tục thiết Ma pháp gông cùng xiềng xích kết thúc trước một giây, thần tiên thiên là địa vóng tới. Thánh kỵ sĩ tương đối nhiều Chỉ dùng một nửa thời gian liền kết thúc thiên là địa vóng. Rồi sau đó hai thánh kỵ sĩ cùng nhau cầu nguyện, khôi phục 90% sinh mệnh. Đại gia vừa thấy có môn, tiếp tục chiến đấu. Lần thứ hai hai thánh kỵ sĩ còn thừa 80%, sau đó là 70, 60. Hai cái thánh kỵ sĩ ấm ấm ngã xuống đất. Bốn cái phát ra người chơi cái chán đều ra mồ hôi mỏng. Vây hậu thánh kỵ sĩ, thật không phải một cái hảo sống. Trâm thấp thanh âm nói, chúc mừng thông qua toàn bộ khảo nghiệm, thỉnh đến thắp đỉnh thấy ta. Thượng chuyên tống môn đến thắp đỉnh, thắp đỉnh hình tròn, có 10 tới bình phương lớn nhỏ, một cái người áo đen đang ngồi ở một trường án thư. Bảy người tới gần, Diệp Hàng thuận tay cầm lấy một quyển sách lật vài tờ, là liệp ma kỳ sự. Diệp Hàng nói, quyển sách này viết chính là có điểm lo dịp không thông. Cảm ơn. Người áo đen tiếp nhận Diệp Hàng quyển sách trên tay, rồi sau đó ngừng đầu, là một cái tóc trắng xóa Lao Nhân. Lao Nhân hỏi, các người biết ta là ai sao? Hứa khai hỏi, đoán đúng rồi có khen thưởng sao? Lao Nhân sửng suốt cười nói, có ý tứ. Đương nhiên có thể cấp khen thưởng, 3 lần cơ hội, lần đầu tiên đoán đối đưa các người 30% kinh nghiệm, lần thứ hai 20%, lần thứ ba 30%. Nếu đoán sai 3 lần, các người muốn thầm vốn, kinh nghiệm. Diệp Hàng nói, Lao Tiên Sinh. Chúng ta đánh cuộc thập cấp đi, ta chỉ cần một lần cơ hội. Ta đoán đúng rồi ngươi liền đưa chúng ta thập cấp, đã đoán sai chúng ta xóa hảo tự sát Hứa khai vừa nghe, biết Diệp Hàng có điều phát hiện, vì thế nói, 20 cấp, nhân tiện đưa 5 sao bốn chuyển. Liền 30 lão nhân thực kiên nghị trả lời. Cũng hảo. Diệp Hàng nói, ngươi là sáng thế thần. Lão nhân kinh hãi, ngươi là làm sao mà biết được. Diệp Hàng đem trên tay hắn thư vừa lật nói, mặt trên có ngươi phản bác liệp ma kỳ sự chú giải. Còn có ngươi ký tên. Ha ha, sắc thực tới nói, ta là sáng thế thần bản chất linh hồn. Lao nhân cười, 7 cái người chơi mỗi người ra tăng 30% kinh nghiệm. Thương đương khẳng khái. Lao nhân hỏi, các ngươi nhất định thực ngạc nhiên, đặc biệt là ngươi, thần thạch người thủ hộ, vì cái gì muốn đem thần thạch đưa đến ta này tới. Ta tin tưởng ngươi nhất định có khổ chung. Hứa khai nói, bất quá ta bản nhân không có hỏi thăm người khác thói quen. Trung Quốc ngạn ngữ nói, phi lễ chớ nghe. Ta xem lão nhân ra người vẫn là đem khen thưởng cho chúng ta, đại gia liền từ biệt ở đây. Ngày sau cả đời không qua lại với nhau. Láo nhân thở dài, đó là bởi vì. Ta dựa. Ngươi có xấu hổ hay không a Hứa khai đám người khiếp sợ, làm một cái sáng thế thần, này hệ thống thiết kế cũng quá qua loa, thế nhưng mặc kệ người chơi đối thoại, dựa theo trình tự trực tiếp bắt đầu nói chuyện xưa. Nói sang thế thần cùng bảy vị người thủ hộ đã xảy ra chiến tranh. Bảy vị người thủ hộ biến thành 7 khối thần thạch rơi dụng ở các nơi mà sáng thế thần tử vong linh hồn hóa thân vì các loại thần chi hắn hát gám linh hồn liền hóa thân vì hátám nữ thần hắn cần lao linh hồn hóa thân vì công tác chi thần mà năng lực mạnh nhất vạn thần chi thần kế thừa hắn tương đương cường đại năng lực mà hắn bản chất chi linh hồn cũng co hóa thân nhưng là lại không có gì lưu bất luận cái gì thần lực đại gia không phải thực lý giải Diệp hàng giải thích dựa theo nhân cách phân liệt tới nói có yêu thích làm việc Có yêu thích giết người, có yêu thích luyến ái từ tử, tử nhân cách phân liệt. Những người khác đều phần mà chủ nhân cách cũng liền xưng là bản chất linh hồn. Phân liệt nhân cách thông thường chỉ nhớ rõ chủ nhân cách, sẽ không nhớ rõ mặt khác phó nhân cách. Nói như vậy phân liệt nhân cách mang đến mặt trái tác dụng thời điểm, đồng thời cũng mang đến lực lượng. Mà một cái tự tin, vĩ đại trời ưu tú người giống nhau sẽ không xuất hiện phân liệt. Cho nên tổng kết tới nói, chúng ta hiện tại thấy sáng thế thần hóa thân cái này bản chất linh hồn lao nhân. Chính là một đám phân thân liền vô dụng một cái. Hứa khai vội nói, còn không có cấp khen thường đâu. Sáng thế thần không sao cả, tiếp tục nét mực. Sáng thế thần cùng 7 vị người thủ hộ phát sinh xung đột cơ bản nhất nguyên nhân là sáng thế thần cấm người thủ hộ can thiệp liệp ma chủng tộc sự vụ. Ma người thủ hộ nhóm tắc cho rằng bọn họ tồn tại chính là vì bảo hộ chính mình chủng tộc. Việc này nguyên nhân gây ra là nhân loại cùng thú nhân một cọc thông hôn việc dẫn phát. Nhân loại nữ gả cho thú nhân nam. Sinh cái tiểu quỷ bị xưng hô vì bán thú nhân. Nhân loại người thủ hộ cùng thú nhân người thủ hộ cho rằng việc này trái với chung sống hòa bình năm hạng điều ước. Vì thế quyết định bán thú nhân không nên sinh ra, cho nên đem bán thú nhân giết hại, hơn nữa dùng thần lực đem nam nữ phân cách. Sang thế thần coi sở hữu chủng tộc vì chính mình con dân, vì thế tức giận phi thường, yêu cầu 7 người thủ hộ không được lại can thiệp liệp ma chủng tộc việc. 7 người thủ hộ thuộc về người máy kia loại, sang thế thần đem bọn họ chế tạo ra tới bọn họ duy nhất mệnh lệnh chính là từ người bảo hộ chính mình chủng tộc người, cũng không có nói phải đối sáng thế thần phục tùng. Vì thế tranh chấp bắt đầu, 7 vị người thủ hộ cùng sáng thế thần chính trị lý niệm bất hòa, vì thế vùng tay đánh nhau. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Sáng thế thần vẫn là tương đối ưu, phân liệt chính mình chế tạo thần chi, làm này đó thần chi vị mô bảo hộ liệt ma đại lục. Ma Long Vương là dị giới sinh vật, sớm tại mấy trăm năm trước xâm lấn liệp ma, liền bắt đầu dùng liệt ma chủng tộc sinh mệnh tới đánh thức người thủ hộ. Mục đích này chính là muốn dựa vào người thủ hộ hủy diệt sở Hưu thần chi. Chỉ cần bọn họ lại lần nữa lưỡng bại câu thương, Long Vương liền có thể hoàn toàn bá chiếm liệp ma đại lục cùng mai một lĩnh vực. Cho nên sang thế thần muốn đem bảy viên thần thạch thu hồi không cho Long Vương âm nhu thực hiện được, cũng chỉ có hắn cái này bản chất linh hồn mới có được này phân ký ức. Sang thế thần làm lơ đại gia kiên nhẫn, tiếp tục nói, tuy rằng thu hồi thần thạch có thể ngăn lại Long Vương ngư ông đắc lợi, nhưng là chúng thần chi chi gian cũng không đoàn kết Bọn họ từng người băn khoăn chính mình lĩnh vực. Duy nhất một lần liên hợp là bởi vì mai một nguy cơ, bọn họ đem không an phận mai một cư dân lưu đẩy đến thần phạt nơi. Long Vương hoàn toàn khôi phục chính mình năng lực sau, thần chi đem bị hắn nhất nhất tiêu diệt. Nhưng là Long Vương cũng không biết ta bản chất linh hồn tồn tại. Bản chất linh hồn tuy rằng không có lực lượng, nhưng lại có được liệp ma sở hữu tri thức cùng ký ức. Cho nên mấy trăm năm trước ta bồi dưỡng tạ lọt. Nhưng là tạ lọt cuối cùng vẫn là thất bại Sau lại ta chế tạo 18 dạng thần khí, bồi dưỡng 18 vị anh hùng, bọn họ đuổi đi Long Vương. Cũng coi như là đánh bại Long Vương. Nhưng trên thực tế bọn họ chỉ là đem Long Vương lưu đầy, 18 vị dung sĩ cũng biết Long Vương còn sẽ trở về, vì thế để lại 18 kiện thần khí. Thần thạch người thủ hộ, ngươi có được lĩnh vực chi giới, cho nên ngươi chính là thần tuyển định anh hùng trong đó một vị. Hứa khai tới điểm hứng thú hỏi, kia còn có 17 vị đâu. Chưa xong còn tiếp, giờ quờ. Trường 605, Long Vương Đại Quân. Đối mặt hứa khai vấn đề này, sang thế thần kịp thời 3 giây sau buồn dầu nói, có 5 cái cầm thần khí sau không còn có online, có 5 cái cầm thần khí sau xóa hào tự sát, thần khí cũng không biết xóa đi nơi nào. Còn có 3 cái hiện tại vừa qua khỏi nhị chuyển, còn có 2 cái nhưng thật ra tam xuay, nhưng là tam chuyển sau bởi vì chỉ có nhị tinh chuyển trước, tự xa ngã hiện tại nửa tháng không online. kia còn có một cái đâu? Hứa khai hỏi. Sang thế thần mặt hát hát đạo. Còn có một cái mới vừa bắt được thần khí liền qua tay bán được cửa hàng, thay đổi một đồng bạc. Này thần khí liền vẫn luôn ở cửa hàng đốc. Tân thủ thôn người chơi căn bản là không có năng lực tiêu phí một đồng bạc mua sắm thần khí, mà ra tân thủ thôn lại không thể quay về. Đại khái tình huống chính là như vậy. Sợi nói, sáng thế thần huynh đệ, ngươi xem chúng ta bên này có 7 người, nhân thủ phân một đi. Sáng thế thần nói, không nghe thấy ta nói sao. Tuy rằng ta có được liệp ma tri thức, nhưng là ta không có thần lực. Bán đi cùng không thượng tuyến, không có cách nào. Nhạc Nguyệt hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Ta có thể nói cho các người Long Vương xào huyệt. Sang thế thần thấy bảy người cùng nhau khinh thường chính mình, vì thế chuyển khẩu nói, kia không có biện pháp, dựa theo lý luận tới nói, đương liền thần thạch người thủ hộ này một quả thần khí cũng là có thể tiêu diệt Long Vương. Nga Đại gia kinh ngạc, thần thạch người thủ hộ có thể đem Long Vương dụ rộ đến nào đó trong sân quốc, sau đó mở ra lĩnh vực chỉ giới. Thần thạch người thủ hộ có được hàng long năng lực, có thể làm long vương 10 phút nội phi không đứng dậy. Đồng thời thần thạch người thủ hộ còn có được hủy diệt tinh vân lực lượng, 10 phút cũng đủ đánh bại long vương. Mọi người bừng tỉnh, nói như vậy thật đúng là có điểm khả năng. Chỉ có hứa khai buồn bực, người đương long vương là tiểu cô nương, nói rụ dỗ liền rụ dỗ Sáng thế thần nói, người không phải có được triệu hoán quyển trục sao. Hứa khai cười khổ, chính là ta không có thủy tinh. Sáng thế thần hào phong nói, Lần này sấm thắp tốt nhất khen thưởng chính là thủy tinh. Uy! Ngươi đừng khi ta là ngu ngốc được không? Chúng ta vất vả sấm quan đến nơi đây, ngươi phải cho chúng ta một viên thủy tinh làm chúng ta đi tiêu diệt Long Vương. Còn phải dùng ta quyền chủ. Hứa khai giận mắng, ngươi cho ta kẻ ngốc ga. Cùng lắm thì liệp ma bị hủy diệt, sẽ vỡ kịp thời, ai đều không cần chơi. Diệp Hằng nói, sẽ không. Hoang dã đại lục các lĩnh chủ rất cường đại. Còn có thần phạt nơi. Ta cũng thấy liệp ma đại lục không có gì ý tứ. Dứt khoát đưa cho Long Vương Tính. Mặt khác 5 người xem hai người ở kẻ sướng người họa, trong lòng cảm thán, này hai người thực sự có điểm phu sướng thê cùng hương vị. Nhưng hiển nhiên tương đối miễn dịch này một bộ. Đối hứa khai nói, nếu các ngươi nguyện ý 7 loại tộc sinh tồn ở như vậy ác liệt điều kiện chung, ta cũng không thể nói gì hơn. Các ngươi mỗi người có thể chọn lựa một kiện thần phà tám kim vũ khí hoặc là trang bị. Lấy tỏ vẻ ta đối với các ngươi đưa về 7 viên thần thạch cảm tạ Chờ. Hứa khai nhữ mày một hồi lâu nói, nếu ngươi liền này khen thưởng, ta quyết định không hoàn thành nhiệm vụ này. Thần tiễn phụ họa chính là thu thập 7 khối thần thạch, còn thông qua 7 tầng khảo nghiệm. Đổi lấy mỗi người một kiện trang bị. Quá không có lời. Sợi căng là đem thần phạt 8H Titan Chi kiếm lấy ra tới buộc lộ quan điểm nói, đây là thần phạt đại lục thần khí, chúng ta không xem ở trong mắt. Mỗi người một kiện trang bị liền tưởng đem chúng ta tống cổ. Đi bộ, ta duy trì ngươi. Sáng thế thần trầm mặc sau một hồi hỏi, vậy các người muốn cái gì? Hứa khai nói, mỗi người một bộ thần phạt tím trang, ta không cần mang bào tay. Sáng thế thần nói, hai kiện thần phạt tám kim trang bị. Hứa khai ngấm lại, năm kiện thần phạt tám kim trang bị. Sáng thế thần nói, liền hai kiện. Hứa khai nói, hai kiện ám kim, mỗi người đưa tặng 50% kinh nghiệm. Sáng thế thần nói, hai kiện thêm một viên phụ thạch. Hứa khai, ta cho người 500 kim, thêm hai viên phụ thạch. sáng thế thần cắn răng Ta cho ngươi một kim, liền hai kiện trang bị. Hai người ở hai kiện thần phạt 8 kim trang bị cơ sở thượng tiến hành liên tục 10 phút có kẻ mà cả. Cuối cùng lấy hai kiện trang bị cộng thêm 20% kinh nghiệm thêm phụ thạch một viên đại giới, sang thế thần rốt cuộc trợ giúp hứa khai hoàn thành nhiệm vụ. Hứa khai khen, liệp ma hẳn là nhiều chút tượng ngươi như vậy có trí tuệ. Bảy ngươi tiến vào một cái không gian, chan đầy một phòng thần phạt 8 kim vũ khí cùng trang bị treo ở trên vách tường. Cung đại gia chọn ch Bảy ngươi ngó trái ngó phải tâm ngứa, hai kiện trang bị cũng đủ đại gia trên thực lực thăng một cái cầu thang. Sợi kéo thần tiễn thương lượng, thần tiễn, nhớ rõ ngươi còn thiếu ta một lần. Ngươi nói sẽ giúp ta làm một kiện bất luận cái gì sự. Thần tiễn khóc ta mặt, ta thừa nhận. Nhưng lần sau rồi nói sau sợi ca. Sợi kiên nhận nói, thiếu mỗi người nợ tình nhất không được. Ta cảm thấy ngươi đem này hai kiện mang đi ra ngoài. Khẳng định Nguy Phong vô cùng. Là một kiện quần áo cùng một đôi giày tất cả đều là chiến sĩ chỉ hướng. Nếu hơn nữa sợi tuyển một ngụm vũ khí cùng một ngụm thuần, sợi hoàn toàn có thể ở nhị cấp lục mang tinh trận liền đem loạn thế nhân cấp chém chết. Thần Tiễn cắn răng một cái, "Hảo." Thần Tiễn như vậy sảng khoái, sợi do dự, "Tính. Ta giác quá không phúc hậu. Người vẫn là tuyển ngươi." Thần Tiễn kiên trì nói, "Sợi ca, ta này chức nghiệp đối trang bị cùng vũ khí yêu cầu không cao. Liên tính cầm 4 kiện thực lực cũng chỉ là lực có tăng lên." Sợi tán đồng nói, "Nếu như vậy, ta liền cố mà làm. Chúng ta huynh đệ ai cùng ai? Diệp Hàng thấy Nhạc Nguyệt tuyển một phen thêm độ chính xác chuẩn tâm ngưng tụ năng lực cung, còn có một cái thêm xuyên thấu cơ suất bao cổ tay. Tiên Lặng cầm hai kiện cung thủ trang bị. Hắn chơi là kỹ xảo, chọn thương, xung phong từ từ. Đối trang bị yêu cầu cũng không cao. Hứa Khai đồng dạng là đối trang bị yêu cầu không cao người, một khi đã như vậy, Hứa Khai tuyển hai kiện thêm toàn kháng 7 trang bị, như vậy một bộ trang, toàn thân trang bị toàn kháng liền đạt tới 34%. Đây là một cái phi thường cường số liệu, trừ bỏ tinh thương tổn ngoại, có thể miễn dịch sở hữu thương tổn 34%. Hơn nữa phụ gia thuộc tính ma kháng, vật kháng, phòng ngự chờ số liệu, hứa khai có điểm hướng thánh kỵ sĩ phát triển xu thế. Chọn lựa trang bị sau, hứa khai đem 7 viên thần thạch giao cho sáng thế thần, sáng thế thần đem phụ thạch cùng 20% kinh nghiệm đưa cho đại gia. Rồi sau đó thực không phúc hậu đem 7 người ném vào hải dương trung hoang đảo chung May mắn 7 người đều là cao nhân tùy thân mang theo trở về thành quân chủ, đại gia sẹt về tới từng người đăng ký sống lại điểm. Đồng thời, ở Long Vương Hạ ổ Nguyên Tinh Linh chủ thành, một đội đội Long chiến sĩ, Long Tế Tư đang ở bị quần quận không ngừng sinh sản ra tới. Long số lượng dù sao cũng là hữu hạn, ở trải qua lần trước nhân loại chủ thành chi chiến, Tinh Linh chủ thành chi chiến cùng bộ phận người chơi trộm Long sờ trứng sau, Long số lượng kịch liệt giảm bớt. Long chiến sĩ là có được Long huyết 7 loại tộc bình thường chiến sĩ, nhưng bởi vì có được long huyết làm cho bọn họ trở nên không bình thường. Long huyết trừ bỏ ra tăng bọn họ vật kháng cùng ma kháng ngoại, mỗi cái long chiến sĩ còn có bất đồng tiến hóa kỹ năng. Long chiến sĩ số lượng khổng lồ, so sánh với dưới long tế tư số lượng liền phi thường thưa tớt. Long vương chủ thành mỗi ngày chỉ có thể sinh sản ra 10 vị long tế tư, mà có thể sinh sản long chiến sĩ đạt tới 1.000 danh. Long tế tư cùng long chiến sĩ cũng không phải chỉ ăn mà không làm không làm việc, bọn họ có chính mình hành động mục tiêu. Bọn họ hành động mục tiêu giải thích người chơi vẫn luôn không hiểu một vấn đề. Ở bảy đại chủng tộc chung, tổng hợp thực lực đệ nhất, người chơi số lượng đệ nhất hẳn là chính là nhân loại chủ thành. Vì cái gì Long Vương trở về lựa chọn nhân loại chủ thành đâu? Long Vương mấy trăm năm trước liệp ma trong chiến tranh, thương vong nhất thảm trọng chính là ở nhân loại trên đại lục cùng tạ lọt dẫn dắt 8 vị vòng tròn chiến sĩ dài đến mấy năm chiến tranh. Tại đây chẳng trong chiến tranh, Long Vương tuy rằng lấy được cuối cùng thắng lợi, nhưng là tinh nhuệ tổn thất thảm trọng, bộ phận long tộc giật vong. So sánh với mặt khác đại lục, bỏ mình long tộc liền ít đi đến nhiều. Mà Long Tế Tư một cái khả năng tối đa chính là có thể sống lại chết đi long tộc. Làm cho bọn họ một lần nữa vì long vương mà chiến. Theo phòng trừng mấy trăm năm trước, long tộc ở Liệt hoang dã hai khối đại lục bỏ mình long tộc số lượng vượt qua 2.000 chỉ trong đó bao gồm nhất năng trinh thiện chiến ma long cùng huyết long. Này hai tộc hiện giờ đã diệt vong, bọn họ toàn bộ chết ở tạ lọt dẫn dắt phản kháng quân đao hạ Ở nhân loại đại lục trung bỏ mình Long Tộc số lượng vượt qua 1.500 chỉ. Cho nên nhân loại đại lục đối Long Vương tới nói là một cái bảo tàng nơi. Hiện giờ Long Vương lực lượng rất khó dùng nhỏ nhất tổn thất hủy diệt nhân loại chủ thành. Như vậy chỉ có một biện pháp, đem này đó Long Tộc toàn bộ sống lại, làm lực lượng của chính mình đạt tới chưa từng có cường đại. Các quốc gia quốc vương khẩn cấp tuyên bố tin tức, nói căn cứ tình báo biểu hiện, Long Tộc đem phái quy mô nhỏ đội ngũ tiến vào nhân loại, người lùn, vong linh, ác ma. Người lùn năm khối đại lục tìm kiếm long trùng người chơi khen thưởng mỗi giết chết một người long tế tư đem có thể được đến trước mặt cấp bậc 5% kinh nghiệm chỉ khen thưởng đơn độc người chơi không khen thưởng đội ngũ tin tức vừa ra hoang Giã đại lục luyện cấp đại quân khai hồi liệt ma đại lục 5% kinh nghiệm không chỉ có hấp dẫn người chơi bình thường liền hứa khai người như vậy cũng bị hấp dẫn tới từ thần bí chi thá sau khi trở về hứa khai phát hiện Long càng ngày càng thông minh tìm hai cái giờ đều không có tìm được lạc đơn long Trước mắt hứa khai đã 59 cấp, chỉ cần giết chết Long Tế Tư 10 chỉ liền có thể thăng cấp, hứa khai sáng suốt lựa chọn hồi liệp ma đại lục. soát Long không được, nhưng Long Tế Tư, đại bộ phận người đều cảm thấy cái gọi là Long Tế Tư chính là Long chiến sĩ loại hình pháp sư. Cái này sai lầm phán đoán gây thành thực nghiêm trọng rất cấp sự kiện. Cùng ngày nhân loại đại lục phát hiện 20 hỏa 15 người tả hữu Long chiến sĩ cùng Long Tế Tư đội ngũ, Long Tế Tư không một bỏ mình, người chơi tử thương ngàn được người. Cơ hồ sở hữu người chơi đều là lần đầu tiên đối mặt Long Tế Tư Long Ngựa tác chiến, phải biết rằng năm đó Hứa Khai thêm diệp hàng của đầu Long Tế Tư mà không thể đánh thắng, cuối cùng vẫn là thông qua nhà sát công chúa hỗ trợ, ở tam đánh một tình huống miễn cưỡng làm rất Long Tế Tư. Nay chiến đấu chi nguy hiểm bị Hứa Khai liệt vào chính mình liệt ma hành trung tán khốc nhất chiến. Đấu trí chi nhất. Hứa Khai tính ra chính mình một người là không có cách nào đối phó Long Tế Tư, hướng chi là Long Tế Tư tiểu đội. Đi bộ pháp trưởng đã nói cho Hứa Khai Titan soát quái đoạt được kinh nghiệm là không về bản nhân, Titan sở soát trang bị là sẽ không tiến vào bao vây. Titan cùng người chơi là hoàn toàn không có quan hệ. Cho nên hứa khai suy tính ra tới, Titan giết Long Tế Tư cũng sẽ không tính ở trên đầu mình. Muốn tìm giúp đỡ, khẳng định là tuyển diệp hàng. Tốt nhất chính là hai người tổ, một người lấy một lần 5%. 5 người đội ngũ hứa khai không có hứng thú, tiêu hiệu suất còn không bằng soát vong linh đi. Hứa khai đang lo lắng dùng như thế nào dùng từ tới biểu hiện ra chính mình mời Diệp Hàng là Diệp Hàng vinh hạnh thời điểm. Diệp Hàng trước phát tới tin tức, ta suy nghĩ vài phút, quyết định vẫn là mang lên ngươi đi soát lòng tế tư. Hứa khai hồi tin tức, đừng a miễn cưỡng liền tính. Miễn cưỡng là hẳn là. Diệp Hàng ở bạn tốt đã phát cái tổ đội xin, ta không giúp ngươi thì ai giúp ngươi. Hứa khai hiểu ý cười, tiến vào đội ngũ. Chương 606, Cường Đạo. Nhưng hai người vận khí thật sự không như thế nào Từ buổi sáng tìm được buổi tối, thế nhưng không có gặp được bất luận cái gì Long Tế Tư. Đương diễn đã nói nơi nào phát hiện Long Tế Tư bị đoàn diện, hai người tới khi, một đám người chơi đã chờ ở nơi đó. Mà Long Tế Tư tiểu đội, lại không biết ở đâu. Vào đêm online, hai người nhân phẩm đột nhiên bộc phát, bất quá này nhân phẩm bộc phát kỳ thật cũng không được tốt lắm sự. Nhớ do có cái tin tức nói, nước ngoài có cái anh em chúng vé số, vào lúc ban đêm bị vừa ly hôn thê tử xử lý. Mà Diệp Hứa hai người không phải chuyện tốt là bởi vì gặp hai chi Long tế tư tiểu đội. Hai người cho nhau nhìn nửa giây, Đồng Thanh nói, "Chạy." Người từng trải tương đối rõ ràng Long tế tư hung tàn, Diệp Hứa tha rằng khiêu chiến ba điều lòng cũng không muốn đối mặt hai cái Long tế tư. Tả một cái thúc đẩy hữu một cái thúc đẩy, nhân ra có thể đem liền chiêu liền đến người chết. Hai người như vậy một chạy, lại chạy ra điểm vận khí tới. Ở một cái lạc hải vực sâu vị trí, có ba mươi mấy cá nhân đang ở vây công một đội Long tế tư tiểu đội. Ba mấy cá nhân vây công, này kinh nghiệm cho hai đầu Nếu nhân thủ một lần, còn không bằng đại gia từng người luyện cấp đi. Hứa khai cùng diệp hàng trăm mét ngoại một lần nút vui vẻ, này đám người thế nhưng là người quen. Nguyên lai like chính là cùng hai người có chút ăn tiết tụ tài chúng. Tụ tài chúng này nửa năm qua, sinh hoạt thực bình đạm. Bọn họ thường xuyên soát người chơi soát trang bị, cũng thường xuyên bị hiệp hội vây quanh bao vây tiêu trừ. Nhưng nói tóm lại, bọn họ vẫn là kiếm nhiều. Xem ba mươi mấy người chung có một nửa là toàn thân ám kim trang liền biết bọn họ cuộc sống gia đình quá thật sự dễ chịu. Diệp hăng hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng? Hứa khai do dự nói, xem nhân ra ý tứ này đang ở cải tà quy chính, rời xa không làm mà hưởng hư thói quen. Chúng ta một hai phải đánh mất bọn họ sinh tồn hy vọng sao? Diệp hăng nói, vậy ngươi ý tứ là? Hứa khai nói, vì làm siêu nhân có chút việc làm, chúng ta không thể làm người xấu tiến hóa thành người tốt. Cho nên không chỉ có muốn cướp. Lại còn có muốn cướp rung động đến tâm can. Diệp hăng nói, đừng trách ta không có nói tình ngươi, nơi này là liệp ma đại lục. Ngươi tử vong tinh vân vừa lên không, những người này chết thượng mười mấy. Ngươi liền hồng danh. a hứa khai sướng suốt, gần nhất chính mình giết qua không ít người, đặc biệt là tận thế sinh tồn chung. Sát người chơi cùng xem người khác sát người chơi đều là bình thường sự, thế nhưng quên mất này phiến thổ địa kêu liệp ma thổ địa. Đây là một mảnh có pháp trị thổ địa, không phải hoang dã đại lục sở có thể bằng được. Diệp hàng nói, mà khác, ta cho rằng chúng ta cái này cướp bóc tựa hồ sẽ không quá thuận lợi. Này đán rắc rưỡi, ba mươi mấy cá nhân đánh không lại 15 cá nhân. Không thể nào. Hứa khai lại xem, quả nhiên như Diệp hàng theo như lời. Này ba mươi mấy cá nhân thật đúng là khả năng không phải nhân ra Long tế tư tiểu đội đối thủ. Nhưng cũng không có hoàn toàn dấu hiệu cho thấy không phải đối thủ. Long chiến sĩ treo ba con, người chơi đã chết bảy cái. Dựa theo cái này tỷ lệ đánh tiếp. Sắc thật khó mà nói hiệu chết về tay ai. Tụ tài thư sinh hô, đại gia đánh lên tinh thần tới. Lần này là cho chúng ta lão đại tụ tài miêu sinh nhật đưa một phần hạ lễ. Mong ước miêu lão đại thành xuân vĩnh trú. Tụ tài miêu cười ha hả biên chiến đấu biên nói, đại gia yên tâm, chúng ta nhất định có thể đánh quá. Trước soát chiến sĩ lại soát tư thế Ta cũng chúc đại gia hôm nay chơi hảo. Diệp Hằng nói, ta đối kêu miêu sinh vật đều có trời sinh địch ý. Hứa khai kinh ngạc nói, ta cũng là... Diệp Hàng không chút do dự đưa lên ngón giữa. Hứa khai làm lơ nói, ở nhân gia sinh nhật thời điểm đoạt nhân gia quà sinh nhật, liền giống phim truyền hình ở hôn lễ thượng, đoạt tân nương giống nhau đã quyển. Miêu này 10% cho ngươi, ngươi thích nhất đoạt người sở hảo. Ta nào có Diệp Hàng phản bác một nửa sau sửng sốt. Sắc thật chính mình nghề cũng là chuyên môn làm tác phẩm nghệ thuật. Diệp Hàng phản bắt nói, những cái đó bụng mãn du ra hỏa hiểu cái gì là nghệ thuật. Ta 5 năm trước bán cho sao đi thân vương một bức t Nhân gia hiện tại còn thường xuyên ở tiếp khách thời điểm lấy ra tới khoe ra. Dù sao cũng là khoe ra tư bản. Bán sau ta đem đồ dòng trộm, qua tay ở chợ đen thượng dùng 1.200 vạn giá cao lại bán cho sao đi thân vương. Ta tưởng dám định hạ thân vương bên người có phải hay không thật sự tất cả đều là không hiểu tranh sơn dầu ngu ngốc. Diệp hàng vừa nói vừa cười nói, lao nhân này thật sự có ý tứ. Hán phân biệt họa thủ đoạn thế nhưng là cha vân tay. Thượng đế à. Ngươi là không có thấy hắn phát hiện chính mình vân tay ở tranh Sơn dầu thượng thời điểm cái kia lưng phấn nghiêm túc bác bỏ hắn mang đi chuyên gia cái gọi là đồ giọm cách nói đó là ta vui sướng nhất lừa dối sự kiện hiện tại ngẫm lại còn có thể cười đến bụng đau hứa khai tiểu tâm hỏi sau đó ngươi lại đem tranh Sơn dầu trộn diệp hàng kinh ngạc ngươi như thế nào biết gia súc ga ngươi ở một thân người thượng lừa dối 3 lần hứa khai xấu hổ, ngươi linh hồn quá ý đi sao 4 lần diệp hàng nhẫn cười nói Lần thứ ba bị trộm sau, ta đối hắn mất đi hương thú. Tên kia nửa năm sau bởi vì họa không có bị trộm thế nhưng cảm giác khó chịu. Đem bảo an hệ thống toàn triệt liền chờ ta trộm. Dựa theo hắn cách nói. Một bức có thể được đến quốc tế ăn trộm trộm cướp 3 lần tranh sân dầu, đủ có vẻ này họa chân quý. Hứa khai hỏi, vậy ngươi trộm sao? Diệp Hàng khinh bị nói, uy, đó là phúc đồ dọng, ngươi đừng khi ta thực nhàn thực nhảm chán được không? Ha ha, cười chết ta. Ngươi có biết hay không? Thân vương còn cố ý tìm chuyên gia sao chép, thuyết minh này họa đã từng vài lần bị trộm, cảnh sát vẫn không tìm được trộm cấp, giả. Lấy nâng lên này họa giá trị con người. Hứa khai thở dài, này đâu heo, nếu là ta liền chính mình tìm người trộm vài lần, sau đó qua tay đầu cơ trục lợi đi ra ngoài. Người, mới là gia súc. Diệp hàng xấu hổ. Rồi sau đó ánh mắt sáng lên, như thế cái thực mới mẹ độc đáo lửa dối thủ đoạn. Dùng trộm cấp cùng công ty bảo hiểm tới lăng xê một bước độ dòng. Rồi sau đó nhân cơ hội giá cao bán cho không biết nhìn hàng người mua. Diệp hàng xem đang ở thưởng thức chiến đấu hứa khai, tức khắc cảm thấy hứa khai hết sức thân thiết. Chính yếu là cái này thủ đoạn có thể không trái pháp luật, mua bán đồ dọng, nhân ra nguyện ý ra giá cao. Tệ người một đau, đối phương có khổ không trô nói. Nhất định thực hào chơi. Bất quá cứ như vậy, liền phải thành lập một nhà công ty bảo hiểm. Này không có gì vấn đề. Diệp hàng lâm vào bố cục chi tiết chung. Rồi sau đó nhìn xem hứa khai. Tựa hồ chính mình càng hẳn là do hỏi hứa khai như thế nào bê. Cục. Giá hỏa này đối này nói phi thường quen thuộc. Diệp Hàng tin tưởng hứa khai có thể ở bất chi bất giác chung làm mục tiêu dùng giá cao mua sắm hạ đồ dọng. con sẽ lợi dụng có kẻ mặc cả chờ thủ đoạn hoàn thiện sở hữu chi tiết. Điểm này Diệp Hàng thừa nhận không bằng hứa khai. Hai người cho chuyện thiên, bên kia chiến trường Long chiến sĩ cùng tụ tài chúng càng ngày càng ít. Long Thế tư bị ba cái thánh kỵ sĩ dùng thánh hóa cường kéo đến góc chung Đối mặt thánh chiến sĩ dày rộng bả vai vô pháp đối long chiến sĩ cung cấp chi viện. Hứa khai nói, một hồi soát long tế tư mới kêu náo nhiệt. Diệp Hằng nói, ngươi không phát hiện này chỉ long tế tư rất điệu thấp sao. Chúng ta kia chỉ cái gì thúc đẩy, ta giáp, cơ hội là một giây một cái giống. Cái này càng thói quen tê, phòng ngự, thủ vững. Khi nói chuyện một cái thánh kỵ sĩ bị thuốc đẩy bay, hứa khai khinh bị diệp hàng. Ai nói nhân ra điệu thấp, nhân ra chỉ là biết cùng Thánh kỵ sĩ đánh thật sự không có ý tứ Bất quá, mấy cái thánh kỵ sĩ rất huyết cũng rất thực hung. Liệp Ma Nhất vô lại nhất nhàm chán đoàn đội là quyển trục vương nói cầu nguyện, thần thánh khôi giáp 5 người tổ thánh kỵ sĩ. Cơ hồ không có bất luận cái gì đoàn đội có thể tiêu diệt bọn họ. Bất quá này hai cái kỹ năng đều không phải bình thường kỹ năng, thần thánh khôi giáp là dã kỹ năng, cầu nguyện là 4 chuyển thánh kỵ sĩ mới có thể lựa chọn đạo sư kỹ năng. Nhưng là tụ tài chúng vẫn là tương đương có hóa, bên này ba cái thánh kỵ sĩ trang bị trung thượng không nói, một cái sẽ cầu nguyện Một cái sẽ thần thánh khôi giáp. Đương nhiên này thần thánh khôi giáp sẽ không giống thần bí chi tháp tầng thứ bảy như vậy biến thái, vẫn là có tương đương làm lệnh thời gian. Bất quá dùng 3 cái thánh kỵ sĩ liên lụy long tế tử, cộng thêm 2 cái mục sư đi theo thêm huyết, chiến thuật là đúng. Long chiến sĩ chiến trường người chơi cũng chiếm cư ưu thế, long chiến sĩ số lượng càng ít thời điểm, người chơi thực lực liền càng cường đại. Nguyên nhân là long chiến sĩ dù sao cũng là hệ thống khống chế, ở tập thể chiến đấu phối hợp phương diện muốn đại đại cường với người chơi. Hiện tại liền xem người chơi có thể sống mấy cái. Đáp án thực mau công bố. trừ bỏ hai mục sư tam thánh kỵ sĩ vây công long tế tương ngoại, tụ tài miêu bên này còn còn thừa 10 cái người chơi. Diệp Hăng nói, xem ra chúng ta đều phán đoán sai lầm, này đàn cường đạo trang bị sát thật tương đối xuất chúng. Nói cường đạo không phúc hậu, một hồi chúng ta còn phải làm điểm cường đạo sự. Diệp Hăng nói, cường đạo là nghĩa xấu sao? Chẳng lẽ là lời ca ngợi? Người Trung Quốc không thường thường nói nước Mỹ là cường đạo. Nơi nơi đánh giặc. Diệp Hằng nói, như thế nào đều nghĩ mọi cách đi nước Mỹ đâu. Hứa khai chầm ngâm một hồi trả lời, Nam vùng. Không tồi, đem lão bà hải tử đưa quá khứ Nam vùng, rất có giấc ngộ. Diệp Hằng nói, uy, chuột. Vì cái gì tiến hành ủy thác thời điểm người thích nhất Nam vùng? Kỹ thật hoàn toàn có thể thông qua công nghệ cao lấy được tình báo. Nam vùng có thể hưởng thụ sinh hoạt. Hứa khai nói, có thể nhẹ nhàng hưởng thụ mỗi loại sinh hoạt, tỉ như lần này ủy thác trò chơi nhân sinh không phải rất vui sướng sao. kia cũng kêu sinh hoạt. Diệp hàng khinh bị, xem chiến trường nói, ha, động thủ bọn họ. Tụ tài miêu cái thứ nhất bay, nàng bị thúc đẩy bay ra hơn 20 mễ. Nàng thực may mắn chính mình đem chiến trường kéo đến huyền nhai bên trong, nếu không chính mình khả năng bay đến vực sâu bên trong. Long thế tư phi thường hung tàn, tụ tài miêu kêu, cùng nhau thượng. Tức vũ khí. Long thế tư giống lên một tiếng, 5 m trong phạm vi 5 cái người chơi vũ khí toàn hồi bao vây. Này 5 cái người chơi thượng cũng không phải không thượng cũng không phải, xấu hổ vặt phần. Thay đổi người thượng. Tụ tài miêu vọt đi lên. Chỉ có 3 cái cận chiến. Tà giáp. Tụ tài miêu trang bị bay, chỉ còn dư một thân tay mới trang phục. Bất quá liệp ma tay mới trang phục một chút đều không gợi cảm, hoặc là cũng có thể là tụ tài miêu không có đường cong. Hứa khai lấp đầu, không thấy đầu. Khai thiên. Long tế tư đem 3 đạo viễn trình công kích bắn ngược trở về. Hứa khai hắn nói. Nhân ra còn không có ra nhất hung tàn, tụ tài chúng liền quân lính tan dã. Cái này làm cho chúng ta sao mà chịu nổi. Vì cái gì nói như vậy? Chúng ta mục đích là đoạt A, đoạt biến soát nhiều không thú vị. Hứa khai nói nhất hung tàn chính là thời gian, chiêu này là cường hãn đến biến thái. Người khác thời gian thả chậm mấy lần, mà này bản nhân thời gian bất biến. Cung cấp là chính mình các loại tốc độ thêm thành phần trăm chi mấy trăm. Diệp hắng hỏi, ngươi xem Long Tế Tư còn có bao nhiêu sinh mệnh? Tuy rằng Long Tế Tư khí phách sân lộ, nhưng là rốt cuộc có mười mấy người chơi, người chơi có mục sư chữa bệnh. Long Tế Tư thật sự không có cùng một đại một đám sẽ hồi huyết người một mình đấu kinh nghiệm, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Chưa xong con tiếp, giờ quờ. Chương 607, Hộ Tống. Hứa khai thấy Diệp Hàng có điểm lo lắng nói, yên tâm đi, nếu ta không có đoán sai, tụ tài miêu vì ủng hộ sĩ khí, tất nhiên muốn ở kêu gọi chung nhắc tới Long Tế Tư sinh mệnh. Em ở bên này có 4 cái tụ tài chúng không phải một cái hiệp hội, nhân viên lại nhiều sẽ không một cái đội ngũ, cho nên dùng nói chuyện là đơn giản nhất nhất lập thể biện pháp. Còn có 70% sinh mệnh, đại gia cố lên. Tụ tài thư sinh làm một cái mục sư, còn khách mời khích lệ sư. Đánh 7 phần chung còn có 70% sinh mệnh. Diệp hàng vô ngữ, này Long Tế Tư không phải SS, tuy rằng sinh mệnh trường, nhưng cũng không có lớn lên như vậy thái quá. Bọc Giáp Long Tế Tư một tiếng khẩu hiệu một kiện sắt thép áo ngoài vỏ chân ở trên người. Diệp Hàng bừng tỉnh, khó trách. Bất quá chúng ta lúc ấy kia chỉ Long tế tư như thế nào liền không chiêu thức ấy. Hứa Khai nói, ngươi chọn lựa thương, ta bấy dập, cùng bọc giáp có quan hệ sao? Bất quá, ngươi như vậy vừa nói ta cũng phát hiện, cái này lòng tế tư so với chúng ta ở cánh đồng tuyết gặp được cái kia phải cường hãn một ít. Diệp Hàng gật ngữ, người này rõ ràng đồng ý chính mình ý kiến, một hai phải trước phản bác lại đồng ý. 50, các huynh đệ, đứng vững. 30. Miêu tỷ lễ vật, đại gia tâm ý. 10. Miêu tỷ da đen buồn chết cha phun du. Hứa khai lấp đầu, hảo hảo một câu, bị con tôm phiên dịch thành tiếng chung không thành dạng. Ta trước thượng, quay dày bọn họ trận hình. Chính ngươi tìm cơ hội đột phá. Hứa khai truyền tống tới rồi tụ tài chúng phụ cận cùng đang ở hồi huyết tụ tài miêu phía sau một bước, thâm thúy nhìn về phía chiến trường hỏi. Miêu tỉ, ngươi cảm thấy còn cần vài phút. Hai phút tụ tài miêu quay đầu vừa thấy, phát ra một trận thai thép chói th Bộ hành khách. Hứa khai mặt đem mùa hôi lạnh. Đây là kêu chính mình tên, vẫn là kêu tử thần tới. Hứa khai rất bất mát nói, miêu tỷ ta chính là tưởng kiếp cái nói, đừng làm ta cướp sắc giống nhau được không. Đều là đồng hành, làm ơn ngươi có điểm tố chất tâm lý. 2 giây, viễn trình chuyển mục tiêu chỉ hướng hứa khai, cận chiến chiến sĩ chạy như điên hướng hứa khai. Hứa khai nói, nếu không chào đón, ta đi chính là. Nói đi là đi, truyền tống mở ra. Tới rồi 25 mễ ngoại một thân cây thượng. Rồi sau đó hữu linh chiến kiếm ném ra. Kiếm chung thân cây, chia ra làm 5 phần thiết các vị tụ tại chúng. Bất quá chỉ là hù dọa, cũng không có công kích đến ai. Long thế tư nắm lấy cơ hội đánh ra nhanh chóng phản kích. Thúc đẩy thổi phi mấy cái, người bay thẳng đến vực sâu vị trí chạy trốn. Không tốt. Mọi người trong lòng đều tiếng tê ở bao gồm đang ở hấp ủ sung phong diệp hàng. Xem này Long tế tư trạng thái tựa hồ tưởng ngại vực. Diệp Hàng khẳng định ra hỏa này không phải muốn đi tìm cái chết, mới có có cái gì bay xuống long ngữ làm hắn có được một cái dù để nhảy. Tụ tài miêu tuy rằng đối hứa khai có vài phần sợ hãi, nhưng rốt cuộc chỉ có hứa khai một người. Lập tức hạ lệnh, ngăn lại. Lại xem hứa khai, tựa hồ cũng đỉnh chỉ công kích quái giày, toàn tâm toàn ý xem nổi lên náo nhiệt. Một phút đồng hồ liền như vậy đi qua, Diệp Hàng nói, thượng. Vì thế hứa khai lại bắt đầu quấy giày, hắn truyền tống tới rồi chiến trường bên ngoài tiếp đón, đại gia chơi đâu Tụ tài miêu quắc hỏi, người muốn làm gì? Người muốn làm gì? Những lời này giống nhau đều là phim truyền hình kẻ yếu dùng để để cao khí chẳng dùng. Nói như vậy, nam nhân dùng câu này kế tiếp hình ảnh là bị người đánh đầy đầu bao. Nữ sinh kế tiếp hình ảnh là. Hứa khai khiêm tốn nói, kính đã lâu tụ tài lao đại vi danh. Đặt tới bài sơn. Vì phòng ngừa Long Tế Tư nhảy vực tự sát, ta mánh liệt kiến nghị khởi lưỡng đạo tường đá cấp vực sâu làm rào che Không cần. Tụ tài miêu thực cảnh giác trả lời Nếu không phải hiện tại có cái Long Tế Tư, nàng lập tức kêu lên huynh đệ đem hứa khai chém. ta kiên trì. Hứa khai vì quái dày thành công không biết xấu hổ. Thao. Một bên chữa thương tụ tài lang một đào chém lại đây. Hứa khai nghe hệ thống nhắc nhở, chính mình có thể tự do phản kích 5 người. Lập tức vui sướng, lui về phía sau chạy vài bước. Mấy tụ tài buồn bực. Hứa khai một viên năng lượng bắn bay thượng Long Tế Tư trên đầu tạc ra một mảnh tinh vân. Long Tế Tư bị vây khốn lập tức đối tử vong tinh vân quát, thời gian. Hứa Khai kinh hãi, chính mình liền tưởng đem đại gia qué dậy. Không tưởng này tử vong tinh vân đọc dây khí thế nhưng biến thành độc phân khí. Này cũng đúng. Hứa Khai vội một lòng tay kêu, mau rơi xuống. Đọc dây khí cùng tử vong tinh vân đã bị người chơi đặt ở trên mạng. Đại gia vừa thấy vốn dĩ muốn chạy, long thế tư một cái thời gian tựa hồ đem tinh vân phá. Nhưng là Hứa Khai như vậy một kêu đại gia lại muốn chạy. Đảo mắt vừa thấy tụ tài miêu còn cắn răng ở kiên trì đại gia cũng không chạy. Lúc này đọc dây khí nhảy tới hai. Tụ tài miêu quát, chạy. Diệp hàng kinh đội ngu mắng to, ngươi có lầm hay không, ngươi nói ta là xung phong vẫn là không xung phong. Xung phong đi vào liền khả năng bị tử vong tinh vân bao trùm. Không xung phong nhân ra tư tế đang tìm ý kiến nông cạn. Hứa khai vô pháp trả lời, hắn cũng không xác thực biết cái này thời gian liên tục bao lâu. Hứa khai nói, chết một lần mấy năm. Hắn dùng ra cường đại nhất thêm phép trừ. Sắt một cái long tế tư đến 5%, chết một lần 5%. Không mẹ ta. Diệp Hàng nói, ta lấy 0%, nhưng là ngươi tiếp theo cái muốn bắt năm. Ta dựa, ngươi còn có phải hay không trong truyền thuyết thân sĩ à, điểm này cực nhỏ tiểu lợi ngươi cũng không biết xấu hổ cùng một vị bình dân so đo. Hừ. Diệp Hàng ám ảnh đứng thẳng lên, bắt đầu sung phong. Mà lúc này tử vong tinh vân 2 vẫn là duy trì ở 2. Diệp Hàng trong lòng phát mau, biên phát mau biên tính toán. Chính mình xung phong ám sát Long Tế Tư vẫn là có sung túc thời gian hướng quá tinh vân khu. Diệp Hàng rất bội phục chính mình chỉ số thông minh, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền tính rõ ràng hết thảy Tụ tài chúng nhóm tư tán, Diệp Hàng nhân cơ hội sát đi vào, ngựa liền từ tụ tài miêu bên người mà qua. Tụ tài miêu mắng to một tiếng, giữa vung tay lên, mang theo các huynh đệ lại vọt đi vào. Tụ tài các huynh đệ trước nay chỉ cướp đường, dí chưa bao giờ khi bị người cướp đường. Vừa thấy có người cấp bóc, sôi nổi làm lơ rớt đọc dây khí, lấy nguyên lai like trận hình cùng nhau vây quanh đi vào. Đọc dây khí đột nhiên nhảy lên, Diệp Hàng kinh hãi, chính mình lo lắng nhất sự tỉnh rốt cuộc phát sinh, đó chính là kỹ năng đã đến đến giờ. Tử vong tinh vân vào đầu đập xuống, ở Diệp Hàng mũi thương khoảng cách Long Tế Tư chỉ có 1% cm thời điểm chuốt xuống mà xuống. Diệp Hàng ăn ba đạo tử vong sạ tuyến, Long Tế Tư thân thể đơn bạc ăn một đạo, bốn cái cận chiến cùng tụ tài miêu bởi vì là ở vận động chung, cho nên mỗi người lưỡng đạo. Bày đạo bạch quang cùng nhau lóe hoa, người khởi xướng hứa khai xấu hổ, đối còn sót lại tụ tài nhân viên xin lỗi, ngượng ngùng Kỳ tích ra, thế nhưng chỉ có 6 giờ tờ cờ giá trị. Xem ra chính mình phản kích là đối đến. Bất quá, này không cẩn thận cướp bóc diệp hàng 5% kinh nghiệm. Dựa theo quy cụ thuộc về ngoại ý muốn sản vật, sau 5% vẫn là chính mình đến mới đúng. Nhưng là, vì tránh cho chọc giận người nào đó bất hòa chính mình xoát 5%, sau 5% vẫn là đưa cho người nào đó hảo. Rốt cuộc nhân ra còn không có lấy 5% trước rất 5%. Tụ tài chúng là có nghĩa khí, ngay cả tụ tài thư sinh cái này mục sư đều cử pháp trượng sông tới chuẩn bị cùng hứa khai vật lộn. Hứa khai phúc hậu người, phất tay nói, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, lần sau cấp bóc tái kiến. truyền tống rời đi, thuận tay ném xuống hai cái bấy dập. Đừng trách ta không phúc hậu, các người một hai phải báo thủ ta đành phải lại sát điểm người. Không tốt, lại sát hai cái có khả năng thượng 10 giờ tờ cờ giá trị. Hứa Khai thực lo lắng quay đầu nhìn lại, phát hiện tụ tài chúng ở tụ tài thư sinh dẫn dắt hạ chính rừng bước đối chính mình tiến hành vô cùng ác độc nguyên rủa cùng chửi rùa. Làm một cái hàng năm đem cường đạo đương chức nghiệp người chơi, tụ tài thư sinh học tập chửi đồng năng lực tốc độ không gì sánh được, này có thể ở 5 phút đồng hồ nội lấy không lặp lại phương thức lấy gạt lỉnh súng máy giống nhau tốc độ đối hứa Khai tiến hành chửi rủa. Hứa Khai mở rộng tấm mắt, nhân tại như vậy không đi làm bán hàng đa cấp thật sự quá nhân tại không được trọng dụng. Diệp Hàng biểu tình thực bình tĩnh xuất hiện ở sống lại điểm, nhìn cười ha hả hứa khai, hắn là có họa phát không ra. Việc này xét đến cùng vẫn là muốn trách chính mình. Nhân ra hứa khai chính là đã đã cảnh cáo. Nhưng là Diệp Hàng chính là khó chịu. Đặc biệt là thấy hứa khai tựa hồ vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Đương nhiên, này biểu tình không phải chứng cứ, Diệp Hàng dùng hứa khai đầu đánh đố. Hứa khai tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là vui sướng khi người gặp họa. Tụ tài miêu sống lại ở Diệp hàng bên người Nàng sở bất đồng chính là mặt đều vặn mẹo. Xem hứa khai trên đầu hoàng danh, nàng liền bi từ tâm tới. Hôm nay chính là chính mình sinh nhật. Lan lộn 365 thiên khó khăn ngao đến một cái sinh nhật, không khí cứ như vậy bị phá hỏng rồi. Hơn nữa chính mình tương lai mỗi lần sinh nhật đều sẽ nhớ tới chuyện này, đây mới là nhất bi thôi. Ái sẽ bị thời gian hòa tan, hận sẽ bởi vì thời gian càng thêm thuần hậu. Hứa khai rất có phong độ hướng tụ tài miêu tiếp đón, miêu tỉ, đã chết ta. Ngày ngươi muội Tụ tài miêu cắn răng ra thô khẩu. Hứa khai hướng diệp hàng tiếp đón, miêu ca, đã chết ta. Diệp hàng một đầu hát tuyến, nhưng như cũ bình tĩnh nói, nhân sinh tự cổ ai không chết. Cảnh giới A. Hứa khai đối diệp hàng vươn ngón tay cái. Rồi sau đó vươn tiểu đôi chỉ chiều tụ tài miêu lắc lắc, lắc đầu. Diệp hàng lôi kéo hứa khai liền đi, ở kinh đội ngũ nói, cần thiết sao. Nhân ra chính là hận người chết đi được. Hứa khai nói, tụ tài miêu người như vậy tính cách ta hiểu biết. Ngươi muốn lộn nàng không đau không ngứa nàng mời có sẽ tìm ngươi trả thủ. Cho nên liền dứt khoát từ đến linh hồn khi dễ nàng, như vậy lần sau thấy ta còn khả năng trốn rất xa. Lại nói, dù sao ta không như vậy khi dễ nàng, nàng chẳng lẽ liền không hận ta sao? Nhân ra là nữ sĩ, ngươi liền không thể thân sĩ điểm sao? Số ma hải tặc nhưng đều là nam nhân. Hứa khai chính xác chỉ trích nói, Miêu ngươi điểm này không tốt. Ta người này có rất nhiều tật xấu, nhưng là có một cái lớn nhất ưu điểm cũng không đối nam nữ giới tính tiến hành kỳ thị. Mặc kệ ngươi, đi rồi. Từ từ, hứa khai xem tin tức, rồi sau đó phát tin tức một hồi lâu nói, thiện lạc hỏi ngươi ta hai người có thể hay không, nói muốn hộ tống quyền trưởng đến Thánh Điện. Thánh Điện là thiện lạc ở hoang dã ma huyễn thành phụ cận một khối tân nơi dừng chân, trước mắt hiệp hội một bậc. Xem ra Long Vương sấm lấn, liệp ma đại lục hiệp hội mỗi người cảm thấy bất an. Diệp hăng hỏi, hắn có thể cung cấp cái gì làm người ta tâm động chỗ tốt sao Hứa khai chầm tư một hồi nói, ta tương lai thiếu thiện lạc một cái hiện thực nhân tình. ân Diệp Hàng không nghe minh bạch những lời này. Nói như thế, ta quá chút thời gian muốn làm một sự kiện, mà việc này được đến thiện lạc hỗ trợ. Cho nên ta tạm thời không nợ người khác tình, nhưng tương lai khẳng định sẽ thiếu hắn ân tình. Ta hỏi ngươi là nhân tình gì, ngươi nhất định sẽ không nói đi. Hứa khai cười, đương nhiên sẽ không. Kỳ thật liền tính ta nói, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, ngươi cần gì phải hỏi đâu. Diệp Hằng hỏi, kêu hiện tại cho chúng ta cái gì chỗ tốt? Hứa Khai nói, bọn họ hộ tống sau khi kết thúc giúp chúng ta vòng hai chỉ lòng tế tư. Diệp Hằng nói, nếu ngươi tương lai thiếu hắn nhân tình, này hai chỉ lòng tế tư. Hứa Khai trả lời, ngươi. Diệp Hằng gật đầu, hảo. Chưa xong con tiếp. Chương 608, kế hoạch. Quân trưởng hiện tại là hết sức phòng tay, Long Vương đã đem tinh linh đại lục sở hữu hiệp hội tạm thời san thành Bình Điện. Ai cũng không biết này trạng thái sẽ liên tục bao lâu. Càng không biết này nơi rừng chân bị hủy sau, quyền trưởng là bạo suất tới vẫn là như thế nào tính. Thi lang, thần thánh hai nhà bắt được quyền trượng lo lắng xuất ruột, bọn họ thậm chí nghĩ đến lại mua cái mũ giáp làm này hào cầm quyền trượng sau bảo trì vĩnh cửu hạ tuyến trạng thái, thẳng đến Long Vương bị giết. Mà thiền lạc quyền trượng còn có hoang dã thánh điện hiệp hội cái này một cái vận chuyển điểm. Hơn nữa thiền lạc sớm có đem quyền trưởng di động ý tứ. Rốt cuộc thanh long còn có thể lấy một cây phá pháp trượng. Bất quá cũng liền bởi vì có cái vận chuyển điểm, rất nhiều. Không có hảo ý người theo dõi này bút mua bán. Là tập hợp toàn bộ lực lượng hộ tống, vẫn là tổ chức đáng tin cậy người bí mật hộ tống đâu. Thiền lạc vẫn luôn ở do dự, sự tình quan trọng đại. Đừng nhìn tử vong hiệp hội hiện tại thực dịu ngoan, nhưng là tuyệt đối sẽ khuynh toàn bộ chi lực lượng tiến hành một bác. Bởi vì đây là duy nhất một cái có thể lấy về quyền trượng cơ hội. Thiền lạc thu được tin tức. Tử vong hồn phách dùng hiện thực số tiền lớn thu mua chính mình một cái nòng cốt nhân viên, nhưng người kia là ai, thiền lạc vẫn luôn không dám xác định. Trước mắt có thể tín nhiệm ngược lại là nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn người, nữ nhân thiền lạc không tin được. Liên tính là sẽ không tiết lộ tình báo, nhưng thực dễ dàng bị người bộ ra lời nói tới. Cho nên thiền lạc hiện tại hoàn toàn có thể tín nhiệm chỉ có hước hai, diệp hàng, dạng nguyệt chi tuyết, cựu không cùng chính mình. Thậm chí loạn thế nhân thiền lạc cũng không dám tin tưởng. Quân trượng không thể Đó là như thế nào vận chuyển đến hoang dã nơi đâu? Điểm này gia nguyệt gia tộc đã từng bị trộm quyền trưởng thuyết minh hoang dã cùng Liệp Ma quyền trưởng truyền tống khả năng tính. Trước văn nói qua, hoang dã đại lục cùng Liệp Ma đại lục là liên tiếp, liên tiếp vị trí là Ngông Đắc La đại lục cũng chính là người lồn đại lục. Liên tiếp điểm bị các anh hùng phong ấn. Mà này địa điểm cũng là người chơi duy nhất có thể không thông qua truyền tống trận tiến vào hoang dã địa điểm. Giao nộp kết sù tiền tài, liền có thể tạm thời mở ra phong ấn. Đi hoang dã đại lục cũng là quyền trưởng duy nhất vận chuyển lộ tuyến. Hứa Khai năm đó đưa tặng cấp Dạ Nguyệt chi Tuyết nhân loại quyền trưởng, chính là thông qua vị trí này tiến hành vận chuyển. Cái này điểm khoảng cách Dạ Nguyệt gia tộc hiệp hội là tương đối gần, nhưng là khoảng cách thánh điện hiệp hội vậy xa. Thiện lạc phòng trừng từ Ác Ma đại lục đến người lùn đại lục. Đi trước thủy lộ lại đi đường bộ, ước chừng yêu cầu tiêu phí 14 tiếng đồng hồ. Từ liên tiếp điểm đến thánh điện hiệp hội, làm lơ quái vật dưới tình huống, còn cần 14 tiếng đồng hồ. Có thể nói Đây là cái đại công trình. Đương nhiên, người chơi có thể thay phiên trên dưới tuyến, quyền trượng cũng có thể giao dịch cho người khác tiếp tục đi tới. Vận chuyển quyền trượng duy nhất chỗ tốt chính là, kiếm giữ quyền trượng người chỉ cần không tiến vào trạng thái chiến đấu liền có thể lập tức gọt phơ làm các hộ vệ cản quét chặn lại binh lực. Nhưng lại như vậy dễ dàng bại lộ quyền trượng người nắm giữ. Quyền trượng thứ này nửa giờ mới có thể giao dịch một lần. Chứ phi bị dết rơi xuống. Thiền lạc lo lắng nhất là cái kia nội quỷ nòng cốt Một khi bán đứng tình báo, người nắm giữ trước tiên tiến vào trạng thái chiến đấu. Đối phương đại quân vây quanh, vậy phiền thoái. Thanh long 200 nhiều hào người, thiên lang, thần thánh, tử vong nội tuyến khẳng định có. Thiện lạc tìm tới hứa khai, đi bộ, này lộ tuyến là nhất định, từ ác ma đến người lùn, từ người lùn đến thánh điện, chỉ có một cái lộ. Người có cái gì ý tưởng? Hứa khai hồi lâu lúc sau hồi thiện lạc tin tức, phân hai đến bốn đội đi. Người, cựu không giả nguyệt chi tuyết, ta cùng miêu còn có một tổ Mỗi tổ 30 người. Nửa giờ lộ trình khoảng cách xuất phát. Thiền lắc hỏi, ta đây đem quyền trượng đặt ở nào một tổ? Hứa khai cười hồi, đây là phân mấy tổ chỗ tốt. Ngươi không cần nói cho ta ở đâu một tổ, ngươi chỉ cần giao cho một người. Đến nỗi là nào một tổ, khiến cho bọn họ đoán đi thôi. Đồng thời đem còn thừa nhân viên tập kết, một khi có đội cấp bóc quyền trượng, lập tức chuyển tống lại đây bao vây tiêu trừ. 100 nhiều danh cao thủ chính là đủ bọn họ hướng một hồ. Ta tưởng vô luận cái nào tập đoàn có thể dối rắm khởi hơn trăm người bảo mật cấp bóc liền tính thực ghê gớm. Một khi có một tổ tao ngộ tập kích, 4 tổ hợp hợp lại, rồi sau đó đem quyền trưởng giao dịch cấp người nào đó hoặc là không giao dịch, tiếp tục phân 4 tổ đi tới. Thiện lạc đối hứa khai trả lời thực vừa lòng, phải đối phó 30 người tạo thành đoàn đội, ít nhất yêu cầu 50 thậm chí 60 người. Cho nên 4 tổ người đều sẽ đã chịu tập kích khả năng tính không lớn. Thậm chí hai tổ cùng nhau tao ngộ tập kích khả năng đều rất nhỏ. Đối phương tất nhiên tụ tập trung toàn bộ lực lượng mai phục đã kích một đội, chia làm bốn tổ lớn nhất chỗ tốt chính là đối phương căn bản vô pháp suy đoán quyền trưởng ở ai trên người. Dựa theo nhân tính tới nói, đương nhiên là đặt ở trên người mình, dựa theo thực lực tới nói, đương nhiên là đặt ở hứa khai trên người. Dựa theo binh pháp tới nói, đặt ở không có hoàn toàn tín nhiệm một tổ người nào đó trên người tốt nhất. Nếu đều đem này đó phân tích xong, liền sẽ phát hiện đem quy. Ên trượng đặt ở dạng nguyệt chi tuyết cùng cửu không này một chung dung tổ ngược lại không chịu người chú ý hai người biết so ba người biết phải có càng cường bảo mật tính, cho nên hứa khai ý tứ là tốt nhất liền hứa khai chính mình cũng không biết. Chỉ có thiển lạc cùng vận chuyển quyền trưởng người biết. Còn khả năng thiển lạc chính là vận chuyển người. Bữa tối 8 giờ, Thanh Long quyền trưởng hộ tống đội bắt đầu xuất phát, này tin tức không có bị giấu giếm, bởi vì động tác quá lớn. Người chơi bình thường chính là xem náo nhiệt, nếu không phải nhất lưu cao thủ đi trong cái chưa chắc trải qua nhân gia hộ tống đội. Thanh Long người chơi không cần tay, đây là quyển trục vương ở Thanh Long một lần nữa quật khởi sau hạ định nghĩa. Hương chi mỗi tổ đều có áp trận cao thủ. Đệ nhất tổ Thiển Lạc dẫn dắt, cao thủ có Đại Đậu Hủ, Cấm Thú, Nhạc Nguyệt. Đệ nhị tổ Hứa Khai cùng Diệp Hàng dẫn dắt, này hai người chính là SS, cộng thêm loạn thế nhân cùng Hắc Thương, là hộ tống tổ trung thực lực mạnh nhất một tổ. Đệ tam tổ từ Dạ Nguyệt Chi Tuyết dẫn dắt, có cao thủ Trư Trư Hiệp, thiên tế hành tinh Đệ tứ tổ nhất bình thường, từ cửu không dẫn dắt, chỉ có chuyên ly một cái cao thủ đứng đầu. Quyền trưởng ở ai kia đâu? Hứa khai biết dù sao không ở chính mình này. Hắn cũng không hỏi này vấn đề, Diệp Hàng cũng không hỏi. Nhưng thật ra chư chư hiệp cùng nhạc nguyệt vẫn luôn ở hiệp hội nội thảo luận. Hứa khai biết thiển lạc cũng không có tiểu nhân chi tâm. Hai nữ sinh một thảo luận, hiệp hội người liền biết quyền trưởng tuyệt đối không ở bọn họ trên tay. Căn cứ tin tức. Nhiệt huyết quần đồ hồng cân hội hẹn mặt khác một nhà hiệp hội ước chừng 130 người chuẩn bị cướp bóc quyền trượng. Bọn họ là công khai. Phù hợp nhiệt huyết quần đồ tắt phong. Máy móc vương triều bản thân 90 người, cộng thêm mặt khác một nhà cỡ trung hiệp hội tổng số vì 120 người, bí mật nghiên cứu cướp bóc quyền trượng, bất quá ở trăm tên người chơi trước mặt nói bí mật, thật sự là quá để cao chính mình. Này cùng minh đoạt không có khác nhau. Thiện lạc bảo đảm này hai đám người vừa động, hắn là có thể biết. Ma thân thánh Thi lang, tử vong đều rất chấm tĩnh, tương đồng chính là, bọn họ tại đây một giờ nội các có người chơi rời khỏi hiệp hội, hướng đi không danh. Ba cái hiệp hội ước chừng có 180 danh tả hữu người chơi lùi xẻ. Chuy, N thông phỏng vấn, nhưng đang tiếp chính là thương vần cùng Thiên lang đóng cửa sở hữu tin tức. Khó khăn ở hoang dã luyện cấp mà gặp được Thiên lang, Thiên lang trả lời, không biết. Cự tuyệt đối việc này phát biểu bất luận cái gì bình luận, mà còn thừa hồn phách dứt khoát liền không online. Sợi nhìn thần Tiễn thật lâu sau hỏi, lần này là làm gián điệp vẫn là làm gián tế. Thần tiện thình lình cười nói, ta ca nói cứ việc phóng ngựa lại đây. Ta cùng sợi ca ngươi là một đám. Sợi hỏi, nếu ngươi ca yêu cầu ngươi cho một cơ hội đâu? Thần Tiễn lắp đầu, ta ca sẽ không như vậy không biết xấu hổ, nói ra nói sẽ không sợ ta tới đoạn. mà khác, nếu ta thật có thể đoạt hạ quyền trượng, hắn không chỉ có sẽ không không tao hứng, còn sẽ thực vui mừng. Nhà ngươi đều là quái thai. Sợi vô ngữ. Lôi ra bản đồ nói, đây là bọn họ lộ tuyến đồ. Mỗi ngày từ buổi tối 8 giờ hành quân đến buổi sáng 8 giờ. Lần đầu tiên hạ tuyến điểm sẽ ở liệp ma đại lục người lùn chấn nhỏ. Hạ tuyến điểm không cần nhớ thương, không có cách nào. Bởi vì bọn họ sẽ phái người lại đây vòng thủ. Chúng ta duy nhất cơ hội chính là tham dò quyền trượng rơi xuống, rồi sau đó ở hoàng dã nơi một đòn chí mạng. Vạn tử nói, ta tưởng không rõ, vì cái gì thanh long không được đầy đủ viên xuất động đâu. Toàn viên xuất động. Vậy sẽ bị chúng ta, nhiệt huyết quần đồ từ từ liên hợp ở bên nhau. Mà như vậy một phần, nhiệt huyết quần đồ có năng lực công kích một đội ngũ, liền sẽ không cùng chúng ta liên thủ. Sởi nói, phân buôn tổ đi, chiêu này vẫn là rất cao minh. Làm sở hữu nhớ thương quyền trưởng người tựa hồ đều có khả năng xoát ra quyền trưởng Lại nói chúng ta cũng không có khả năng liên hợp lại đá kích một tổ người. Thân tiện nói, ta cá nhân cho rằng đi bộ ca nhất khả năng, đi bộ ca liền tính bị trăm người vây quanh, cũng có khả năng chạy thoát. Ngươi cũng quá để mắt hắn đi sợi nói ma pháp gông cùng xiền xích cùng người thiên la địa vong một đưa hắn là len sợi cao thủ sợi nói xác thật bộ hành khách là nhất khả năng bởi vì này tổ thực lực là mạnh nhất nhưng ta giác càng có thể là đặt ở nào đó cao thủ trên người sẽ không ở bộ hành khách trên người bộ hành khách gặp thai kiếp khẳng định phải làm thành chủ lực phát ra dùng gia hỏa này lớn nhất bản lĩnh chính là có thể đem một cái trăm người trận hình rào lạ thân tiến hỏi cái kia tử ca cho rằng Thần thánh cùng Thiên Lang đã liên hợp trăm người tà hữu, chúng ta chỉ có 80 cá nhân. Những người này đều là đáng tin cậy người. Sợi nói, nhiệt huyết cuồng đồ đánh trận thứ nhất, máy móc vương triều đánh trận thứ hai, nếu thần thánh cùng Thiên Lang đánh đệ tam trận, ta tưởng liền tương đối dễ dàng suy đoán ra quyền trưởng ở ai trên tay. Ít nhất có thể biết được quyền trưởng ở đâu một tổ. Ngư ông đáp lợi. Ừm. Sợi nói, chúng ta hiện tại ưu thế ở chỗ, công Thiển Lạc không biết thần thánh cùng chúng ta là hai đám người còn tưởng rằng chúng ta liên hợp ở bên nhau. Thân tiễn trầm mặt một hồi nói, sợi ca, đi bộ ca tin tức ta, nói ngươi khẳng định sẽ như vậy tưởng. Ta dựa, tiểu tử này thế nhưng chủ động hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Sợi kinh, hứa khai chủ động phát tin tức, đã nói lên hứa khai muốn chủ động tham dự đến trận này tranh đoạt chiến chúng tới. Mà không phải chuyên tâm đảm nhiệm một cái tay. Sợi nói, kéo hát. Cùng người này nói càng nhiều chúng ta càng có hại. Sợi ca anh minh. Thân tiễn tán một cái Đây là đối phó hứa khai tốt nhất biện pháp, cái gì đều bất hòa người nói. Sợi nói, vạn tử, thông tri hành động tổ các vinh đệ, đem sở hữu bạn tốt kéo hác, chỉ chừa chúng ta vài người. Đừng cho đối phương biết chúng ta vị trí. Đây cũng là bọn họ rời khỏi hiệp hội một nguyên nhân khác. Bởi vì hiệp hội vị trí sẽ liên tục biến hóa biểu hiện vị trí vị trí. Sợi mới không để bụng đắc tội thiện lạc, dù sao hồn phách thượng tuyến sau sẽ nói, mấy ngày nay hiện thực có việc, hướng thiện lạc nói lời xin lỗi. Thiên lạc cũng không thể nề hạ. Gê gớm chảo cái phân hội trưởng khai trừ liền hảo. Quá mấy ngày lại thêm trở về. trò chơi sự không thể so ngoại giao sự, lửa gạt liền có thể. Chưa xong con tiếp, giờ quờ. Trường 609, T Tập. Thiên lạc người này tuy rằng ở ổn định nhân tâm phương diện tương đối kém, nhưng là vẫn là có tương đương tự hỏi đầu góc Cùng hắc nhận hai người đang ở suy đoán quyền trưởng lộ tuyến đồ. Lần này cùng thần thánh liên thủ, bọn họ chủ mục đích không phải cướp bóc, mà là hủy diện quy Hủy diệt quyền trưởng biện pháp rất đơn giản, cướp bóc tới rồi quyền trượng sau, giết chết cầm quyền trượng người. Chờ đợi 10 phút, quyền trượng liền sẽ biến mất. Thanh long 300 nhiều người phối trí làm cho bọn họ hoảng sợ, cho nên lần này hai nhà hiệp hội là đồng lòng hợp tác. Thiên lang có được sung túc điều phối nhân thủ. Không chỉ có là có tâm hiệp hội, tiên tiên song bạc cũng khai đánh cuộc hạng. Đệ nhất đánh cuộc quyền trưởng ở đâu cái đội ngũ chung, cái này đánh cuộc thành lập cần thiết thành lập ở lần đầu tiên quyền trượng rơi xuống chụp hình anh chủ. Đệ nhị đánh cuộc. Thanh Long có thể hay không an toàn hộ tống quyền trưởng đến Thánh Điện Hiệp hội. Đệ Tam đánh cuộc, quyền trưởng là ai chủ yếu phụ trách vận chuyển. Nay khả năng có mấy người tham dự, cho nên đánh cuộc chính xác một người liền tính thắng. Diệp Hàng xem bản khẩu đối hứa khai nói, cái này tiền tiền hiện tại càng chơi càng điên rồi. Căn bản không dựa theo bồi xuất kiếm lấy trên lệnh giá, hắn đem chính mình trở thành nhà cái cùng người chơi đối đánh cuộc. Như vậy tiền lời đương nhiên khả quan, nhưng một khi bồi tiền, bồi tiền liền trốn chạy. Hứa khai nói Dù sao hiện thực pháp luật là không để ý tới trò chơi nội đánh bạc. Nếu không nghiêm khắc điểm tới nói soát phó bản rất bảo suất cũng là một loại đánh bạc. Diệp Hàng sửng sốt sau nói, có đạo lý A, có thể kiếm liền kiếm, bồi tiền liền trốn chạy. Hứa khai nói chính là hiện tại Trung Quốc thực lưu hành phi pháp màu hình thức. Một người ra đầu, phía dưới còn có 2 đến 8 tiếng người. Tiểu đầu mục có đôi khi sẽ tự mình thu màu dân tiền, một khi màu dân trung thưởng vượt qua chính mình bồi phó năng lực, liền trực tiếp trốn chạy. Mà cái này rắt đầu cũng là giống nhau, một khi bồi phó không dậy nổi, lập tức trốn chạy. Diệp Hàng đã từng nghiên cứu qua cái này hiện tượng, lại phát hiện căn nguyên là ở chỗ Trung Quốc không có hợp lý công khai vẽ số cơ chế. Trên mạng truyền lưu một ít mở thưởng gian lận video cho thấy, rất nhiều người nhiều Trung Quốc vẽ số khuyết thiếu tín nhiệm. Ở Diệp Hàng cùng hứa khai ngồi thuyền đi trước người lùn đại lục đồng thời. Nhiệt huyết quân đồ, thần thánh thiên lang, tử vong, máy móc vương triều lại tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ có thể tụ tập ở bên nhau là bởi vì Lão Nhân. Lão Nhân cái này nhàm chán người kỳ thật man đáng thương, vì ở về hưu trước phát huy điểm nhiệt lượng thừa, 60 tới tuổi còn trong trò chơi lắc lư. Không tìm điểm việc vui thật không phải với chính mình. Thần thánh thiên lang tử vong máy móc vương triều đều cùng Lão Nhân có kết giao. Kết giao nguyên nhân là thánh điện băng bản chính là người này kế hoạch. Mà nhiệt huyết quần đồ là thiên lang lấy chính mình danh nghĩa mời. Mỗi chủ thành quán ba ghế lô, Lão Nhân nói một chuôi tiếng Anh Bên người phiên dịch nói, các vị tiên sinh nữ sĩ, buổi tối hảo. Chúng ta tụ tập ở chỗ này là vì đối phó khổng lồ tà ác thanh long. Mọi người đều biết, vương giả quyền trượng gia tăng 200 người hạn mức cao nhất quy mô thật sự là quá mức điểm. Liên bản nhân tới xem, này đem quyền trượng vốn dĩ liền không thể tồn tại. Vô luận quyền trượng ở ai trên tay, đều là chúng ta sợ không muốn thấy. Nhiệt huyết quần đồ lập tức nói, các người muốn hay không ta không biết, ta khẳng định là muốn. Ai không cần A. Mấy cái đại lão nhìn nhiệt huyết quần đồ liếc mắt một cái. Mấy người đều không quá minh bạch vì cái gì lão nhân muốn mời nhiệt huyết quần đồ. Người này thực lực tương đối giống nhau. Giả thiết muốn tập kích hứa khai kia mạnh nhất tổ, chưa chắc lấy xuống dưới. Tạm thời đừng nóng nảy. Lão nhân nói, vô luận là muốn vẫn là không nghi muốn, mọi người đều không có nhất định phải năng lực. Các người ba vị, chỉ chính là sợi, thiên làng, thương vân, thà rằng chính mình lấy không được quyền trượng cũng không muốn quyền trượng rơi xuống hồn phách trên tay. mà người đâu Là muốn quyền trưởng, nếu không lạc ai trên tay đều không liên quan chuyện của ngươi. Như vậy chúng ta liền có một cái cộng đồng mục tiêu, đó chính là tập kích quyền trưởng. Nhiệt huyết quần đồ nói, ta nghe. Lao nhân nói, ngươi vô pháp suy đoán quyền trưởng ở đâu chi đội ngũ, ta nói cho các ngươi một số học đạo lý. Bất luận cái gì một cái hiệp hội đơn độc tập kích một chi đội ngũ lấy được quyền trưởng khả năng tính vì 25%. Nhưng là lần thứ hai tập kích khả năng tính vẫn là 25%. Cũng không phải các ngươi suy nghĩ ngư ông đắc lợi. Để cho người khác làm đá thử vàng có thể gia tăng 33% cơ suất. Sợi nhữ mày hỏi, lời này nói như thế nào? Bởi vì giả thiết đệ nhị đội bị tập kích, quyền trưởng ở đệ nhất đội. Đệ nhất đội quyền trưởng người liền khả năng sẽ họ phơ lìn, rồi sau đó hỗn hợp đệ nhị đội, hoặc là đem quyền trưởng giao dịch cấp người nào đó, hoặc là làm này hết thể chỉ là vì nghe nhìn lẫn lộn Lao nhân nói, cho nên ngư ông đắc lợi là không tồn tại. Sớm xuống tay người ngược lại càng có khả năng trúng thưởng. Thiên Lang nói, Mời nói dụng ý. Lao Nhân nói, dụng ý rất đơn giản, nếu đều là 25%, nếu đều không muốn Thánh Điện đạt được quyền trượng. Không bằng 4 tổ nhân viên cùng nhau động thủ. Như vậy ít nhất có thể bảo đảm quyền trượng sẽ không vận chuyển đến Thánh Điện Hiệp hội. Nhiệt huyết cuồng đố lắp đầu, nếu không phải ta lấy, rơi xuống thanh long hoặc là tử vong, ta cảm thấy không có quan hệ, tả hữu đều là 25% cơ suất, vì cái gì ta muốn tham dự. Lao Nhân nói, rất đơn giản, bởi vì người thực lực kém cõi nhất. Ngươi thậm chí vô pháp biết bọn họ tới mục đích địa, ngươi chỉ có thể lựa chọn trên đường ẩn nút tập kích. Một khi tin tức để lộ hoặc là bị phát hiện, các ngươi liền tử lộ một cái. Hiện tại cùng chúng ta hợp tác, bọn họ cung cấp cho ngươi tình báo. Ngươi có thể trực tiếp dẫn người từ nào đó địa điểm lao tới mà đi, trùng hợp có thể đuổi kịp đối thủ. Như vậy căn bản không cần lo lắng bại lộ vấn đề. Hơn nữa ngươi cùng bọn họ tam tổ người cùng nhau động thủ, thanh long người chơi khác vô pháp tập trung cứu viện. Nếu liền chính ngươi động thủ Liền tính bị ngươi cướp được quyền trưởng, nhân ra cao thủ đàn phản tập mà đến, các ngươi có vài phần năm chắc chạy rất đâu. Sợi xem đại gia không nói lời nào nói, xem ra đại gia đối cái này phân công hợp tác không có vấn đề. Kêu hiện tại liền cuối cùng một vấn đề, từng người xoát nào chi đội ngũ. Lao nhân cười nói, không bằng làm nhiệt huyết quầng đố trước tuyển. Ta có thể nhắc nhở ngươi một chút, đệ tứ tổ chỉ có một cao thủ chuyên ly, theo ta được biết, chuyên ly một chọi một ám sát có ưu việt tính, nhưng nếu là đoàn chiến, tác dụng cũng không tính đại. Thậm chí không bằng một cái chiến sĩ hoặc là mục sư đối đoàn đội công hiến. Lao nhân ý tứ thực rõ ràng, ngươi nha là có thể đánh quá đệ tứ tổ. Không cần lại kén cá trọn canh. Nhưng nhiệt huyết quầng đồ suy tư sau một hồi nói, ta cho rằng quyền trưởng nhất khả năng ở đệ nhị tổ. Dứt lời thương vân trước nở nụ cười, quầng đồ, ngươi điên rồi. Liên thủi hạ của ngươi những cái đó tố chất còn muốn đi huy đệ nhị tổ. Bộ hành khách, thương vương, loạn thế nhân, hát thương, này bốn người đều là S.S. cấp bậc Sợi ta hỏi ngươi, phải đối phó này bốn người, ngươi tử vong muốn ra bao nhiêu người. Sợi khổ tư một hồi, ta có thể đứng vững loạn thế nhân, hắc thương tử thần tiện đối phó. Nhưng là thương vương cùng đi bộ thật sự không có thích hợp người được chọn. Đặc biệt là đi bộ cái này ra súc, ngươi muốn cùng hắn tổ đội sau mới biết được hắn cường đại. Ta nói trắng ra là, ta khẳng định sẽ không chọn đệ nhị tổ. Cùng đầu ngươi muốn liền cầm đi. Sợi ngươi khiêm tốn, ai không biết ngươi thu mua nhân ra một cái cao cấp nhân vật. Thiên lang một bên nói Nếu ta đoán không sai, người nọ liền ở đệ nhị tổ. Người liền đoán đi. Sợi không sao cả nói, các người chọn, chọn dư lại kia tổ là của ta. Đệ nhất tổ có đại đậu hủ, thần tiễn, cầm thú. Thiên Lang nói, ta khiêm tốn điểm, ta tuyển đệ tam tổ. Thiên tế hành tinh cùng chư chư hiệp hai người tương đối bình thường. Lao nhân không có trả lời, xem nhiệt huyết quần đồ, người đâu. Hào đi, ta đệ tứ tổ. Nhiệt huyết quần đồ tuy rằng cuồng nhưng cũng biết đệ nhị tổ thật sự khó chơi. Một cái có phát trận, một cái có dây đám người kỹ, còn có gần gũi buộc phát hát thương cùng chọn thương thuật cưới ngựa đệ nhất thương vương. Liên tính chính mình dùng 30 người đối phó 4 người này, nhân ra còn có 26 danh cao thủ, những người này cũng không phải là bài trí, nhân ra vẫn là trước thánh điện chiến đội toàn bộ thành viên. Nay tổ cường không chỉ có là bởi vì này 4 người, mà là bởi vì này 30 người tất cả đều là thanh long gốc gác tử. Trung thành độ cùng sức chiến đấu không thể chê. Máy móc vương chiều kẻ điên bất mát nói. Như vậy xem ra, ta chỉ có thể tuyển đệ nhị tổ. Cùng thiên lang bọn họ bất đồng, người của hắn viên chỉnh thể thực lực muốn thấp thanh long một cái cấp bậc, thiên lang thành viên cùng thanh long thành viên đơn đối đơn rút thăm, cũng có thể thắng thượng một ít. Sợi cười nói, vậy ngươi cùng ta đệ nhất tổ thay đổi. Kẻ điên nói, ta muốn đệ tam tổ. Đệ tam tổ là thứ tự 4 tổ thực lực yếu nhất một tổ. Sợi hỏi, thiên lang ý tứ đâu? Thiên lang nhìn mắt thương vân, rồi sau đó nói, chúng ta khiêm tốn, đệ nhất tổ đi. Sợi bất đắc gì nói, xem ra chúng ta tử vong còn phải lại lui điểm người. Xả, đối phó bộ hành khách, thần tiến thêm hai cái vận bèo pháp liền thu phục. Thương vân nói, thương vương phái hai cái cung thủ chuyên môn bắn mã là được. Loạn thế nhân có người sợ ai sợ ai. Đến nỗi hát thương, một cái song thương trung quy không phải hai cái song thương đối thủ. Vậy như vậy định rồi. Lao nhân nói, hiện tại chúng ta muốn lựa chọn địa điểm cùng thời gian. Liệp ma đại lục không hảo triển khai, ta kiến nghị ở hoàng giã đại lục triển khai. Chúng ta có bị đánh vô bị, còn có thể trước điều tra địa hình, thậm chí lợi dụng hoàng dã quái vật công kích đối thủ. Nhưng có cái nguyên tắc, 5 phút đồng hồ nội 4 tổ nhân viên muốn cùng nhau động thủ. Đại gia cho nhau nhìn xem, không có vấn đề. Loại này đàm phán rất đơn giản, sẽ không bị người chỉ huy, cũng sẽ không bị người can thiệp. ích lợi liệt ra tới, cùng nhau động thủ có lợi vô tệ. Hội nghị tiếp tục thảo luận thời gian địa điểm, rất hài hòa. lão nhân đột nhiên tưởng, vạn nhất cái nào hiệp hội bắt được quy Còn sẽ như vậy hài hòa sao lão nhân nhìn bầu trời lang Thiên lang cùng thần thánh đã có quyển trượng Nếu bắt được vương giả quyển trượng có thể hay không đem nguyên lai quyền trượng bán ra Sẽ bán ra cho ai đâu Ngày đầu tiên 12 tiếng đồng hồ thực bình tĩnh Bởi vì một nửa là đường biển Một nửa là ác ma đại lục hành tẩu Hải dương trừ bỏ một ít lệ hành sinh vật biển tới quay dày ngoại Không có mặt khác khách nhân Ác ma đại lục thanh long lực ảnh hưởng còn ở hạ tuyến nghỉ ngơi Ngày hôm sau buổi tối 8 giờ Đại gia từ người lồn một cái chấn nhỏ xuất phát, dự tính còn thừa hành trình là 18 tiếng đồng hồ. Đội ngũ lần thứ hai hạ tuyến điểm ở một tòa hoang dã đại lục thần miếu nơi ở nút. Cuối cùng mấy cái giờ không chỉ có muốn đối mặt khả năng người chơi tập kích, còn có gặp phải 50 cấp trở lên hoang dã sinh vật tập kích. Hoang dã đại lục cùng liệp ma đại lục liên tiếp phong ấn tường phi thường dọc lớn. Người chơi có thể ở bên này thấy mặt khác một bên chạm hướng. Làm đệ nhị tổ đội ngũ, loạn thế nhân giao nộp đồng vàng sau Phong ấn bị mở ra 20 giây, tiểu tổ nhân viên nhanh chóng thông qua. Tiến vào hoang dã là một mảnh núi hoang, này sơn hoang giống có cái hút huyết thôn trưởng giống nhau. Trúi lùi đỉnh núi không có một chút màu xanh lục. Chưa xong con tiếp, chương 610, tập kích. Hộ Tống Lộ Tuyến đã có thanh long người chơi chạy quá, loạn thế nhân phất tay dẫn dắt đội ngũ đi tới. Màu Hồng Văn Học vong bọn họ đem đi ngang qua 17 cái khu vực, gặp mặt lâm các loại sinh vật. Nhưng này đó sinh vật đối bọn họ tới nói, đã không thành vấn đề. Đặc biệt đối đều là tinh nhuệ đệ nhị tổ. hắc thương là đội ngũ phó đội trưởng, hắn mang theo bốn cái chiến sĩ, ba cái viên trình, hai cái pháp sư cùng hai cái mục sư mở đường. Loạn thế nhân thật sự kiềm chế không được, tin tức hứa khai, người giác quyền trưởng sẽ ở ai trên tay? Này vấn đề là thanh long ngày này xuống dưới nhất thường xuyên đàm luận vấn đề. Người đều hiểu kỳ. Hứa khai hồi tin tức, ở ta trên người. Loạn thế nhân kinh bỉ thổi. Hứa khai nói, ta nói cái gì ngươi đều sẽ hoài nghi. Loạn thế nhân, vấn đề này vẫn là đừng hỏi hảo. Vạn nhất bị ngươi hỏi ra tới quyền trượng thuộc sở hữu quyền trượng lại rơi xuống, ngươi không hảo công đạo. Biết đến càng ít càng tốt. Loạn thế nhân nói, kia ngươi đoàn chúng ta cái nào nòng cốt là gian tế. Cái gọi là nòng cốt kỳ thật liền mấy cái. Đại độ hủ, loạn thế nhân, hát thương, thiên tế hành tinh, dạng nguyệt chi tuyết còn có loạn thế nhân chiến đội 4 người cùng mặt khác 6 vị cao thủ. Cao thủ cầm thú tuy rằng là giờ ý đệ nhất nhân nhưng là cũng không có tiến vào nòng cốt danh sách chúng tới, không cụ bị hoài nghi giá trị. Internet là người mang theo mặt nạ là người, hướng chi là vong du. trò chơi cảm tình luôn là thần phục với hiện thực tiền tài. Ai đều có khả năng. Bất quá, hồn phách này chỉ là cáo giả, không ra tay liền tính, ra tay khẳng định là thu mua phi thường có giá trị người. Ta cảm thấy hẳn là người, đại đậu hủ, hát thương, thiên tế hành tinh, dạng nguyệt chi tuyết, kiểu không chung một người. Loạn thế nhân kinh ngạc hỏi. Ta cũng có hiểm nghi. Hứa khai hồi, đúng vậy, cho nên không cần hỏi lại quyền trưởng ở đâu vấn đề. Ta đã biết. Loạn thế nhân tỏ vẻ lý giải. Nhưng hứa khai lại có chút không hiểu. Ở hắn cùng Diệp Hàng hai người kênh đội ngũ nói, người bất giác có điểm kỳ quay sao. Vì cái gì thiện lạc biết có cái nòng cốt bị người thu mua. Hơn nữa liền loạn thế nhân cũng biết. A Nga. Diệp Hàng sửng suốt nói, ta có hai cái giải thích. Cái thứ nhất giải thích là sợi bên kia người có thiện lạc gian thế Cái thứ hai khả năng, cái này nòng cốt bị thu mua là đường đĩa trung điệp. Thiện lạc tương kế tự kế. Đóng phim điện ảnh A. Hứa khai nói, bất quá ta giác cái thứ hai khả năng đại chút. Thiện lạc thả ra tiếng do có gián điệp, sau đó đại ra cho nhau ngờ vực, càng chứng thực bên trong có gian tế sự thật này. A ta tựa hồ có điểm hiểu biết thiện lạc cái này tương kế tự kế. ân Bất quá biến số quá nhiều, không hào chỉnh Hứa khai nói, thiện lạc cái này cáo giả chiêu này rất cao minh. Liền tính chúng ta đã biết này đó, cho dù là chúng ta cũng vô pháp phá cục Diệp hăng nói, xem đối phương như thế nào ra bài, ta cảm thấy hồn phách thu mua cái này gián điệp rất có thể là phản tương kê tự kế, có lẽ hắn liền không có tín nhiệm quá cái này gián thế Có đạo lý. Hứa khai tán, miêu, ngươi thế nhưng sẽ suy một ra ba. Hừ, người trước kia đều là cử một phần 10 thậm chí 100 Hứa khai nói, chúc mừng ngươi chỉ số thông minh thoái hóa đến ta hiện tại tiêu chuẩn. Người thuận tiện đoán xem, nào một đội sẽ trước trở thành mục tiêu. Diệp Hàng chấm 4 chúng ta đệ nhị tổ thực lực mạnh nhất, hiểm nghi cũng lớn nhất. Nhưng liền bởi vì như thế, ngược lại nhân ra sẽ cho rằng chúng ta nhất không hiểm nghi. Người này tâm lý A Diệp Hàng thật sự không biết nói như thế nào. Ân hứa khai tự hỏi hồi lâu nói, ta cũng không cảm thấy thiện lạc sẽ vào 25% nguy hiểm. Này không phù hợp thiện lạc tính cách. Thiện lạc làm việc tương đối chu tru toàn. Trung Quốc cổ đại có một hàng kêu tiêu sư. Bọn họ áp tải có hai loại hình thức, một loại là Minh Tiêu, một loại là Ám Tiêu. Minh Tiêu chính là một đám người kêu ký hiệu, dùng thực lực cùng tên tuổi mạnh mẽ thông qua cường đảo lui tới địa phương. Mà Ám Tiêu chỉ chính là chỉ có hai ba cá nhân ngụy trang thành các loại chức nghiệp người tiến hành hộ tống. Đối mọi người đều biết đều tưởng được đến quý trọng vật phẩm, bọn họ sử dụng Minh Ám Tiêu. Chính là Minh Tiêu bên ngoài làm mồi dụ Ám Tiêu ở Minh Tiêu hấp dẫn lực chú ý dưới tình huống, lặng lẽ tới mục đích địa Diệp hàng kinh ngạc nói Người ý tứ là trừ bỏ chúng ta 4 tổ, còn có thứ 5 tổ người. Đối. Diệp Hàng lấp đầu, làm như vậy có cái lớn nhất vấn đề, thiền lạc tín nhiệm cùng không tín nhiệm tất cả tại đội ngũ chung, hắn đi tìm nào hai ba cái. Hoặc là một cái chiến đội. Cái này chiến đội cần thiết thực lực mạnh mẽ, có thể thông qua 50 hoàng dã quái khảo nghiệm. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không bán đứng thiền lạc, thậm chí liền tin tức đều sẽ không để lộ. ân đây là cái ngành thương. Hứa khai thừa nhận. Nguyện Lượng kỵ sĩ đoàn lúc ấy đi Tuyết Lang nơi dừng chân, dọc theo đường đi cũng rất nhiều nguy hiểm. Trước mắt có thể tìm ra một đội ngũ cùng Nguyện Lượng kỵ sĩ đoàn thực lực chống lại thật không nhiều lắm. Hơn nữa Thiển Lạc hoàn toàn tín nhiệm, cơ hồ không có khả năng. Hứa Khai buồn rầu nói, nhất định còn có khác giải thích. Loạn Thế Nhân ngự dụng người cung từ phía trước chiến trường trở về nói, "Các huynh đệ, đệ nhất tổ đã qua Thiên Vương Nhất Tuyến Thiên." Đại gia đánh lên tinh thần tới. Thiên Vương Nhất Tuyến Thiên buồn vô danh, là người chơi cấp lấy tên. Đại biểu này nhất tuyến thiên khoáng cổ tuyệt kim. Nhất tuyến thiên trường 15 km, tả hữu hai sườn tất cả đều là chuỗi lùi cục đá huyền ngai, cao tới cây số. Nhân lực cơ hồ vô pháp leo lên. Ở nhất tuyến thiên chung có mấy chục khẩu sơn động, sơn động soát quay ra tới ở nhất tuyến thiên tuần tra. Nếu có mai phục người chơi đây là cái tuyệt hảo địa điểm. Hơn nữa không đi thiên vương nhất tuyến thiên, muốn đi xa 35 km con đường. Hứa khai bình tĩnh nói, hạt nhọc lòng, tuyệt đối không có mai phục. nói như thế nào Đây là người chơi không phải quân đội, muốn tiêu diệt một tổ thanh long người, ít nhất đến có 60 người đi. 60 người đều không để lộ tiếng gió khả năng tính phi thường tiểu. Đặc biệt trong trò chơi còn có Lao Công lao Bà, bạn tốt biểu hiện từ từ. Hứa Khai nói, bọn họ muốn công kích tuyệt đối sẽ không mai phục, mà là kéo muốn ra tay người ở mỗ đầy đất phương luyện cấp. Rồi sau đó thu được tình báo, mục tiêu áp giải tổ tới nơi nào, lập tức mệnh lệnh người trước sau bọc đánh. Như vậy cho dù đội ngũ nội có một hai cái gian tế Gian tế đem tin tức hội báo đi ra ngoài, đối phương mà thôi vô pháp ngăn cản. Chỉ có hạ tuyến một đường. Hơn nữa ta không cho rằng thiện lạc có bao nhiêu mật thám ở bên ngoài, chỉ cần ngăn lại này 60 người đê. An tiến hành công kích này đó điểm thời gian nội không cần nói bậy lời nói liền có thể. Cho nên đối phương không có khả năng mai phục, chỉ khả năng vận động tập kích. Diệp Hàng cùng hứa khai nói chuyện phiếm chi gian, thật không nghĩ tới này mấy đám người sẽ liên hợp ở bên nhau. Từ việc này hai người đều học được rất nhiều. Rất nhiều chuyện chuyệnươi vô pháp đi không chế thậm chí đi suy đoán nhân sinh liền tượng một hồi bóng đá tái thực lực cường đội ngũ Thắng buổi diễn nhiều nhưng là cũng có bị nhược đội làm rất khả năng bởi vì người là nhất phức tạp ngành học ngườiơ vô pháp biết đối phương cụ thể ý tưởng người cũng vô pháp đoán trước hắn bên người người đối hắn ảnh hưởng này có lẽ là hai người ở Liệp ma Trung trải qua nghiên cứu thảo luận sau duy nhất không có phỏng đoán đã có quan tình thế khả năng phát triển một sự kiện cho dù là diệp hàng suy một ra 3 tính cách Cũng không có tính ra đến 4 đám người sẽ liên hợp ở bên nhau. Nhưng hai người vẫn là cường đạo, ít nhất tính ra ở nhất tuyến thiên không có gặp tập kích. Đội ngũ gặp tập kích chính là kêu ngàn tiểu nơi địa phương. Ngàn tiểu nơi là một mảnh nước sâu hồ, nhưng là trên mặt hồ có rất nhiều năm đến 10 bình phương đá ngầm hoặc là nói đảo nhỏ. Mà này đó đá ngầm liền trở thành cơ. Mỗi khối ngôi cao đều là một cái soát quái điểm, nơi này sản xuất chính là 47 cá người. Bọn họ Pháp Sư sẽ phun ra hơi nước, thủy đạn. Bọn họ chiến sĩ dùng tất cả đều là trường mâu, có thể ném mạnh cũng có thể trực tiếp công kích. Nếu gặp được sử song đao, chúc mừng người, gặp được tiểu S.S. còn có phải cẩn thận một cái kêu cá người bắt kình giả sinh vật, bọn họ sẽ ném ra lưới đánh cá, 5 giây nội không thể nhúc đích, bất quá có TH, sử dụng pháp thuật hoặc là kỹ năng. Cá người đặc điểm là số lượng nhiều, nghiêm khắc tới nói một cái đổi mới điểm số lượng cũng không tính nhiều. Nhưng là một khi công kích bắt đầu. Phu cận mấy cái ngôi cao thông suốt qua cầu lương nhanh chóng hướng các người chơi bao vây, hình thành tả hữu giáp công. Đối với bình thường chiến đội tới nói, quá ngàn tiểu hồ vẫn là tương đối nguy hiểm. 3 mét khoan kiểu thể không có gì chiến thuật sử dụng không gian. Nhưng đối với đoàn thể tác chiến thanh long người tới nói, cũng không tính cái gì. Đệ nhất tổ thuận lợi đi qua, nhưng đệ nhất tổ ra ngàn tiểu hồ tới rồi người thắng chi lộ khi, 4 tổ người toàn bộ tao ngộ tập kích. Tập kích không phải đột nhiên liền tới lâm, ở bị tập kích tiền tam phút. Thanh Long đã thu được tin tức. Lúc này đã có thể thấy người chơi khác tại tả hữu bọc đánh tới gần. Nhưng cho dù là lúc này, cũng không có người nghĩ đến bốn tổ người toàn bộ xe tao ngộ tập kích. Đệ tam tổ bị tập kích địa điểm là Xanh Tươi Dừng Trúc, đệ tứ tổ bị tập kích địa điểm là Quần Quận Bình Nguyên. Loạn thế nhân đội ngũ hô, hát thương dẫn người chiếm lĩnh kia tòa ngôi cao, thương vương mang ba cái chiến sĩ mặt khác một tòa. Chính hắn cũng mang ba cái chiến sĩ chiếm lĩnh một tòa ngôi cao. Như vậy liền có người hình chữa ba cái ngôi cao cùng hai tòa kiểu bị thanh long người chơi không chế rồi sau đó viễn trình cung thủ cùng pháp sư phân bố hai tòa kiểu mặt tả Hữu bọc đánh giá ông sợi dẫn dắt trăm tên người chơi tỏa trấn Trung quân xem thanh Long phòng ngự trận hình cười nói trên cầu phi ngựa nguy hiểm thương Vương phế đi Tứ phía chống chải đi tới lui về phía sau không tiện hắc thương cái này tầm bắn đoàn cao thủ cũng phế đi loạn thế nhân lục mang tinh trận không thể ở trên mặt nước khởi động sở trải trận pháp cần thiết có cũng đủ lục địa Cho nên loạn thế nhân cũng phế đi Liên thương một cái bộ hành khách Thần tiễn, xem ngươi Không thành vấn đề Tập kích nhân viên toàn bộ che mặt hắc ý trang điểm Nếu ngươi không cần điều tra quần chủ Thật không biết những người này là ai Càng không cần phải nói biết thần tiễn tên Sời tin tức 10 cái đội trưởng nói Đều nhìn điểm, đừng quyền trưởng Rất bị người trộm nhặt đi Lần này tử vong, tuyết lang lui sẽ xuất binh Cộng 80 người, còn có 20 người Là xin gia nhập tử vong Thông qua khảo hạch tân nhân cao thủ Sợi làm việc thô chung có tế, kế hoạch của hắn là dùng này 20 người đánh trước trận, không cần bọn họ chế tạo bao lớn chiến quả, mà chỉ cần làm thanh long người mê hoặc. Sợi xem thanh long phòng ngự người hình chữ ba cái điểm, trong đó người đỉnh chốc một tiểu tới, cũng chính là một cái công kích điểm. Mà mặt khác hai điểm phân biệt các có hai kiểu tới. Như vậy trên chiến trường liền có 5 cái công kích điểm. Sợi biết này trận thế phòng ngự vẫn là tương đối cấp lực, chính yếu sát thương đến từ hai kiểu trên cầu thượng viễn trình người chơi cùng pháp sư mà chiến sĩ chỉ phụ trách phòng ngự muốn phá trận này cần thiết đánh vỡ người tự trùng một chút người tự đỉnh chóp là diệp hàng chấn thủ người tự cái đấy phân biệt là loạn thế nhân cùng hắc thương Chấn thủ sợi mỉm cười loạn thế nhân rốt cuộc không phải giả nguyệt chi tuyết. tiết Hắc thương Chấn thủ cho yếu nhất mà hát thương đối ứng trên cầu lại không có hứa khai làm phối hợp tác chiến sợi tin tức và tử đem chúng ta 20 nhân tinh duyệ di động đến xe điểm phụ cận tạm thời không công kích phái tạp cá đánh Nghghi binh Làm bạch bản dẫn người điền cùng tấn công bê điểm. Làm phát tài lấy thủ là chủ quay rời A điểm. Chiến đấu bắt đầu, hai điểm đánh nghi binh, bê điểm chủ công. Loạn thế nhân phi thường căng thẳng, hắn bốn cái chiến sĩ, 40 giây chi trả ba cái, kế tiếp chiến sĩ lập tức bổ sung. Đương nhiên, đối phương cũng trả giá 7 chiến sĩ tử vong đại giới. Hai bên kiểu mặt hỏa lực đều phi thường hung ác, chiến sĩ rớt một nửa huyết sau căn bản vô pháp chạy về trên cầu làm mục sư hồi huyết. Mục sư chỉ có thể tới chiến sĩ phía sau thêm huyết. Cứ như vậy liền thành đối phương viễn trình công kích mục tiêu. Chưa xong còn tiếp. chương 611, toàn quân bị diệt. Nếu không có hứa khai, loạn thế nhân bê điểm đã bị công phá. Hứa khai tử vong tinh vân phi thường hung tàn, nhưng là lần đầu tiên soát rất tam chiến sĩ sau, tử vong nhân viên học thông minh. Vừa thấy tinh vân lập tức triệt thoái phía sau. Bất quá ở tinh vân áp lực dưới, tử vong nhân ra cũng không dám quá phận ép sát. Loạn thế nhân hô, đi bộ vọt tới phía trước phóng tinh vân. Như vậy có thể đem tinh vân phóng tới đối phương bụng, lớn nhất chỗ tốt là đem đối phương chém thành hai đoạn. Hứa Khai cự tuyệt nói, bọn họ có đòn sát thủ, ta vọt tới phía trước là tìm chết. Loạn Thế Nhân buồn bực hỏi, cái gì đòn sát thủ? Thần Tiễn. Hứa Khai nhảy ra đại loạt kêu, Tiêu Thần Tiễn thỉnh nhấc tay. Xuất. Nam cái cung thủ cùng nhau nhấc tay. Hứa Khai cả giận nói, vong linh cung ngươi cũng không biết xấu hổ nhấc tay. Ngươi cho ta nhìn không thấy ngươi cái chán tiêu chí a. Hứa khai cũng không khẳng định đối phương có hay không thần tiễn, nhưng là ở đối phương không chế khu vực lại có ba gã cung thủ không có đầu nhập chiến đấu, cái này quá dị tình huống làm hứa khai hoài nghi. Nếu có thể xác định ai là thần tiễn, hứa khai đương nhiên là có biện pháp, nhưng là vô pháp xác định. Lại nói, nhân ra chưa chắc liền một cái thần tiễn có thể đối phó chính mình. Đừng đương vài tên vạn vẹo pháp là ăn mà không làm. Vạn vẹo pháp sợ nhất vẫn là vạn vẹo pháp, một cái ma pháp gông cùng siếng xích làm người ăn không hết gói đem đi. Cho nên hứa khai quyết định vẫn là tiếp tục tại chỗ phóng tinh vân chơi. A điểm Diệp Hàng cùng phát tài cho nhau cách kiểu thương vọng, bọn họ điểm này còn không có buộc phát chính diện chiến đấu. Diệp Hàng tự nhiên sẽ không ngây ngốc đuổi theo cùng nhân ra một mình đấu. Phát tài cũng không nghĩ người một nhà bị một đám trọn xuống nước. Phát tài đồng thời phỉ bán sợ, cái gì kêu thương vương phế đi. Nhân ra ở trên mặt nước chiến đấu tương đương với nháy mắt hạ gục. Một trọn một cái liền chết đối. Phát tài khiến cho người ở 40 mễ ngoại ngôi cao dùng cung c 40 mễ vượt qua mạnh nhất công kích phạm vi, chuẩn độ cũng không đủ. Diệp hàng phía sau trang bị một cái mục sư liền cũng đủ trị liệu. Diệp hàng nói, mỗ lao thử. Phát hiện vấn đề sao? Ấn, chỉ đánh một chút, nhân viên không ngừng đầu nhập. Loạn thế nhân mang chiến sĩ tiêu hao thực Mau Đang ở từ người cùng hắc thương bên kia rút ra chiến sĩ bổ sung. Hứa khai nói, nếu ta không có đoán sai, hắc thương bên kia mới là chủ công. Nhưng là không có cách nào. Ngươi không có khả năng ở hắc thương bên kia không có kịch liệt chiến đấu giảm quân số thời điểm kéo người qua đi. Nếu không loạn thế nhân bên này liền biên đánh nghi binh là chủ công. 15 cái chiến sĩ đã chết 7 cái. Diệp Hằng nói, có cái gì ý tưởng? Thực rồi, Giám A hiện tại trốn chạy không phục hậu, nhưng là hiện tại không chạy một hồi khẳng định chạy không được. Hứa Khai thống khổ nói, đây là cái vấn đề. A nga. Diệp Hằng nói, thu được tin tức, đệ nhất tổ toàn bộ bỏ mình. Đệ nhất tổ chủ yếu nhân viên có đại đầu hộ thiền lạc, nhạc nguyệt, cầm thú bốn người. Thiền lạc sức chiến đấu hoàn toàn có thể bất kể, mặt khác ba người đều là viện trình hình. Lại là ở người thắng chi lộ, này đường núi tác chiến, viện trình phát huy năng lực không tốt. Hứa khai hỏi, rớt quyền trưởng sao? Không có. Diệp Hàng trả lời, làm hai người tổ đội trưởng, hắn có tiếp thu hiệp hội tin tức công năng. Loạn thế nhân hô, các huynh đệ. Chúng ta viện quân lập tức đến, đại gia kiên trì trụ. Lừa quỷ A, nơi này là hoang dã chi đệ. Liên tính bị tập kích sau lập tức phái ra nhân thủ, một cái điểm cũng chỉ có hơn 30 người cứu viện. Hơn nữa chỉ có thể truyền tống đến truyền tống điểm. Liên không tính quái vật ngăn cản, gần nhất truyền tống điểm một đường chạy đến nơi đây, ít nhất cũng yêu cầu nửa giờ. Diệp Hàng có tư tưởng, chưa bao giờ sẽ bị người nào đó ủng hộ sĩ khí. Cũng cũng không bị nói mấy câu mà đá kích sĩ khí. Diệp Hàng nội tâm là cương đại. cương đại đến đang y. Thiền Lạc vốn có cái dự phòng kế hoạch. Đưa một tổ tao ngộ tập kích thời điểm Trước sau hai tổ người lập tức nhanh chóng đi tới, có chạy vội khai chạy vội, có chạy nhanh khai chạy nhanh. Mà bị tập kích kia tổ người cố thủ đại viện. Nhưng là bốn tổ người cùng nhau bị tập kích, hơn nữa trên mặt đất lợi phương diện. Người chơi phi thường có hại. Cái này dự phòng kế hoạch căn bản không có có tác dụng. Loạn thế nhân thấy Diệp Hàng cùng hát thương bên kia chỉ có hai cái nửa chiến sĩ. Hai cái nửa ý tứ là đều có cái song thương khách. Song thương khách lớn nhất ưu thế là không có nhỏ nhất xạ kích khoảng cách Khuyết điểm là công kích khoảng cách 15 mễ vì mạnh nhất khoảng cách, tối cao công kích khoảng cách chỉ có 25 mễ. Loạn Thế Nhân nói: "Đi bộ, đi lên đỉnh lỗ châu mai." Người có hay không nhân tính a, ta còn đang tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến đâu?" Hứa Khai nói: "Loạn Thế Nhân, quyền trượng ở ta trên tay, chỉ cần ta chạy, chúng ta liền tính thắng lợi." Mọi người cùng nhau xem cử loa hô to Hứa Khai. Có một nửa người kinh hỉ, con mẹ nó, nguyên lai quyền trượng ở ngươi tiểu tử này trên tay. Còn có một nửa người kinh bị lại muốn làm cái gì tên tuổi? rồi. A ha Đối nga. Loạn Thế Nhân sửng sốt mấy giây sau nói, "Vậy ngươi chạy nhanh chạy a." "Vô sỉ." Sợi mắng một tiếng, giống như hứa khai cấp thần tiễn phát tao nhiều tin nhắn giống nhau, cái này tác dụng không phải vì làm hứa khai trở thành mục tiêu, mà là làm hứa khai trở thành đại gia tự hỏi đối tượng. 100 người trong mắt có 100 con tôm, đồng dạng đại gia đối hứa khai cái nhìn các có bất đồng. Sợi rất muốn nói cho đại gia, "Hứa khai ở gần người." không cần để ý đến hắn. Nhưng trái lại ngấm lại, vạn nhất hứa khai nghĩ đến chính mình sẽ như vậy tiêu đâu Kết quả mọi người đều không lưu ý hứa khai, bị hứa khai chạy đi ra ngoài. Hứa khai như vậy một loa chỗ tốt chính là, làm nguyên bản nhằm vào đoàn đội tiêu diệt chiến, biến thành chú ý hứa khai cùng không chú ý hứa khai hai loại tư tưởng. Diệp hang thở dài, ngươi thật là không có thuốc nào cứu được. Giống nhau. Hứa khai nói chính là lời nói thật, càng không có thuốc nào cứu được còn ở phía sau. hứa khai nói chỉ là vì một hợp lý lấy cớ chạy trốn. Khi nói chuyện, sợi hạ lệnh vạn tử động thủ. Tập cá đội ngũ triệt thoái phía sau, vạn tử tinh nhuệ bộ đội vừa ra, hắc thương bên người hai cái chiến sĩ 10 giây bị chi trả. Hắc thương kinh hãi nói, "Cứu viện." Loạn thế nhân đế có thể chạy nhanh trốn, không thể trốn lưu lại đứng vững. Phát tài thấy đối phương loạn thành một đoàn, lập tức hạ lệnh bên người 10 người, "Công." Lại thấy Diệp Hàng khẩu súng cắm ở phía sau eo, đột nhiên nhảy ở trong hồ nước. Phát tài kinh hãi Thế nhưng còn có bơi lội kỹ năng. Vội vàng đối chính mình phía sau hai cái cung thủ nói, bắn chết hắn. Ta tới cũng. Hứa Khai xong truyền tống tới rồi phát tài trước mặt, lượng đạo tường đá phi đỉnh, một đạo đỉnh phi hai cái cung thủ, một đạo bước xếp và vận chuyển chính mình lên không. Hứa Khai hô, Liệp Miêu chạy mau. Mọi người bảo hộ Liệp Miêu. Sợi hô, cung tiến thủ không cần để ý tới người khác duyên kiểu truy kích bắn chết Liệp Miêu. Vạn mèo pháp ra ma pháp gông cùng xiển xích, chết đối hắn. Ta dựa Diệp hàng lư sơn thác nước hãn, chính mình thật sự là quá xem nhẹ người nào đó chi hư. Hứa khai chạy trốn sợ nhất cái gì? Sợ nhất cung thủ vây quanh tề bắn cùng ma pháp gông cùng siềng xích Còn có sợi tốt xấu mọi người đều là người quen, muốn hay không nghĩ ra đem chính mình chết đuối như vậy tàn nhận chiêu. Gia súc quá nhiều, làm một cái lấy thân sĩ vì trung thân lý niệm Diệp hàng áp lực rất lớn. Sợi mệnh lệnh một chút. Nguyên bản ở bên ngoài chuẩn bị cung thủ cùng vạn vẹo khoán trắng quát trật tự pháp sư cùng nhau truy kích bơi lội chạy nạn Diệp Hàng. Đồng thời nội tuyến cũng rút khỏi không ít cung thủ truy kích Diệp Hàng. Rốt cuộc chiến khu chỉ cần chiến sĩ, mục sư cùng pháp sư liền cũng đủ thu thập thừa dư đúng vậy 10 người tới. Hứa Khai đỉnh phi hai cái cung thủ khoảng cách Diệp Hàng là gần nhất, bọn họ thu được mệnh lệnh lập tức bắt đầu đối trong hồ Diệp Hàng tiến hành xạ kích, rồi sau đó biên truy kích biên xạ kích, bơi lội dù lại mau, cũng không có nhân gia chạy bộ mau. Phát tài bên người mấy cái chiến sĩ len len Lenken gõ nổi lên tường đá. Hứa khai dùng công trình sư pháp trượng kiến tạo tường đá nơi nào là dễ dàng như vậy dỡ bỏ. Hứa khai an toàn ở tường đá thượng phát ngốc một hồi, huyết phương pháp lực làm lệnh truyền tống. Rồi sau đó truyền tống chống chạy. Thích khách, truy kích bộ hành khách. Sợi hạ lệnh sau bổ sung, khai bấy dập điều tra thuận. Hảo. Ba gã thích khách mở ra chạy nhanh truy kích. Từ lý luận tới nói. Hứa khai song truyền tống là tuyệt đối chạy bất quá có chạy nhanh thích khách. Đặc biệt làm thích khách chiêu bài chạy nhanh, đại bộ phận người đều luyện đến 3 cấp. Cho nên hứa khai tuy rằng càng chạy ly chiến trường càng xa, nhưng là ba cái thích khách càng đuổi càng gần, sợi thực bình tĩnh xem chủ yếu chiến trường. Bên trong liền 7 cái người chơi. Diệp hang bị bắn chết bất quá là vấn đề thời gian, đến nỗi hứa khai. Không tốt. Sợi vội vàng phát tin tức cấp 3 cái thích khách, rút về tới. Chính mình là heo a Phải 3 người đuổi theo nhân gia đệ nhất cao thủ. Đưa đồ ăn a. Hứa Khai cơ hồ ở sợi hạ lệnh đồng thời dừng bước xoay người, trước cười giữ tận hai tiếng, rồi sau đó phất tay hỏi, các ngươi tính toán chết như thế nào? Làm Hứa Khai buồn bực chính là, này ba cái thích khách thế, nhưng đồng thời xoay người liền chạy. Hứa Khai không có não tản đến dùng truyền tống truy trở về giết chết nhân gia. Hứa Khai móc ra đại loạt đệ, quyền trượng ở ta trên tay, có loại liền tới truy ta a. Hứa Khai đang đắc ý, đột nhiên một cái đầu chui ra mặt nước. Trong tay mũi tên ngay sau đó phát ra nổ thành một đạo vong đem ở đầu cầu kêu gào hứa khai bộ cái rắn chắc. Hứa khai cúi đầu vừa thấy kia đầu, không phải thần tiễn lại là ai? Hứa khai bi phấn đối thần tiễn nói, "Thần tiễn, ngươi có lầm hay không a? Sẽ lặn xuống nước kỹ năng không nói cho ta một tiếng." Lặn xuống nước cùng bơi lội thoạt nhìn tựa hồ giống nhau, nhưng ở liệp ma trung bản chất lại không giống nhau. Bơi lội là có thể tiến hành bơi tự do, lặn xuống nước bơi lội trạng thái sẽ giảm bất tốc độ, đồng thời cũng tiêu hao dưỡng khí điều. Mà lặn xuống nước tắc có thể liên tục thời gian dài ở trong nước hoạt động, nhưng là vô luận ở thủy thượng vẫn là dưới nước tiền cảnh tốc độ đều không mau. Thần tiện khiêm tố nói, đi bộ ca, ta vừa thấy ngươi chuyển tống đến phát tài bên người, liền biết ngươi muốn chiều bên này chạy. Cho nên sáng sớm liền lặn xuống nước lại đây. Hứa khai đau lòng hỏi, ngươi có phải hay không giết sợi lại muốn giết ta? Sau đó lại cùng ta tới một cái bối bối sinh tử luyến. Không thể a đi bộ ca. Thần tiện nói, Chỉ cần đi bộ ca ngươi ở phi trạng thái chiến đấu dùng chuyển tống trở về thành liên hảo. Ngươi không sợ phi trạng thái chiến đấu ta hạ tuyến hoặc là chạy. Thần tiên trả lời, cho nên chỉ cần đi bộ ca bảo đảm chính mình thoát ly chiến đấu sau sẽ sử dụng trở về thành quân trụ liền tính đi bộ ca ngươi hôm ta, ta cũng nhận. Này tiểu quỷ, có vài phần thông minh a Người thông minh đều sống chết, thỉ như tào sung. Diệp hàng này thuộc về thai họa, thai họa để lại ngàn năm. Hứa khai đi rồi vài giây thần hậu nói, hảo, Ta bảo đảm một thoát ly chiến đấu liền trở về thành. Thân tiễn hướng ba cái trở về thích khách nói, không nên động thủ. Dứt lời, cũng không cho hứa khai bổ vóng, tay ở một thích khách trên tay một đáp, bỏ lên trên kiểu tới. Hứa khai kết thúc trói buộc cũng không có trốn chạy. Làm người muốn phúc hậu, nhân ra tin tưởng ngươi, làm ngươi bất tử. Ngươi không thể trái lại hại nhân ra. Đây là tàn phá cây non. Lại ra đời một cái thiện lạc đối chính mình đối xã hội đều không có chỗ tốt. Người trẻ tuổi liền phải bồi dưỡng bọn họ chân thiện mỹ tình cảm, làm cho bọn họ nhận thức đến thế giới tốt đẹp. Như vậy mới có thể chính mình như vậy nhiều người xấu vài phần sinh tồn thổ nhưỡng. Chưa xong con tiếp. Chương 612, Hộ Tống Âm Lưu, Thượng. Hứa khai thuận lợi truyền tống đi rồi, diệp hàng sắc chết trôi ở trong hồ. Loạn thế nhân lục mang tinh trận liều chết một bác, bất quá vài phần kéo dài hơi tàn. Một cao thủ có thể đánh 3 cái nhất lưu cao thủ, một cao thủ có thể đánh 8 thậm chí 10 cái nhị Lưu cao thủ Nhưng sợi này phiếu người không chỉ có đại bộ phận là nhất lưu cao thủ, còn có cao thủ áp trận. Loạn thế nhân là không cách nào xoay chuyển tình thế. Lại nói, hắn cuối cùng chết không đại biểu hắn vận khí tốt hoặc là thực lực cường, nhân ra sợi ở chơi hắn đâu. Thọc. Sợi tiếp đón kỵ binh nói, thọc cốc hoa. Mục sư cho hắn thêm cái huyết, sắp chết. Ta dựa. Thọc lỗ mũi, ngươi tàn nhẫn, hạt mẹ điểm lớn nhỏ đồ vật ngươi đều có thể thọc đến. Loạn thế nhân chu lên một tiếng, nhằm phía sợi Sợi sớm có chuẩn bị, một cái phòng thủ thuẫn đánh đem loạn thế nhân tạm quỷ một gối ngã trên mặt đất. Sợi thở dài, còn không có ăn tết đâu, tôn tử liền thỉnh an á tới tới tới, cho ngươi căn kẹo que. Dứt lời, thật sự lấy ra một cây kẹo que. Không nói người khác, ngay cả đối loạn thế nhân vẫn luôn không có hảo cảm tử vòng chúng đều nhìn không được sợi như vậy khi dễ người. Vạn tử nói, sợ không như vậy chơi đi. kia như thế nào chơi? Sợi hỏi, tiêu cung thủ các huynh đệ thi đấu bắn lao nhị. Bán chúng có thưởng. Hảo. Sợi tán, thế kỷ 21 liền thiếu ngươi nhân tài như vậy. Nị mạ. Loạn thế nhân bạo nộ, cũng mặc kệ cái gì, trực tiếp chạy hướng bên hồ. Hai cái thánh kỵ sĩ chặt đường, vạn mẹo pháp thượng ma pháp gông cùng siếng xích. Loạn thế nhân liền như vậy bị sợi chặn lại xuống dưới, có thể nói là muốn sống không được muốn chết không xong. Loạn thế nhân vận khí cũng không tệ lắm, sợi chỉ chơi hắn 2 phút liền thu một cái làm mọi người khiếp sợ tin tức. Sợi làm người đem loạn thế nhân làm rất sau lập tức dẫn người rời đi. Cái gì tin tức đâu? Hứa Khai cũng thu được tin tức. Thanh Long Vương giả quyền trượng bị cướp. Cướp bóc quyền trượng không phải tử vong, không phải Thiên Lang thần thánh, thậm chí không phải máy móc Vương Triều, mà là bốn tổ người trung thực lực kém cỏi nhất Hồng Cân hội. Hồng Cân hội lao đại nhiệt huyết cuồng độ tổng cộng tham dự cướp bóc nhân số vì 100 người tạp hữu. Những người này chất lượng sở so lẻ không đồng đều. Cái gọi là nhất lưu cao thủ chỉ có mười mấy người, nhiều là nhị lưu cùng bất nhập lưu cao thủ. Giảng nghĩa khí hiệp hội thực lực luôn là sẽ tương đối kém. Mà thanh long bốn tổ tuy rằng không có nổi danh cao thủ, nhưng là chỉnh thể đều ở nhất lưu cao thủ. Cấp bậc, trang bị, tắc chiến kinh nghiệm đều có. Này hai đám người liều mạng, nhất khả năng chính là lưỡng bại câu thường. Từ phần thắng tới nói, thanh long bốn tổ còn muốn cao một. Ít. Hứa khai hiệp hội hỏi, chuyên ly. Người không chết? Không có. Chuyên ly trả lời, ta đang ở truy kích nhiệt huyết quần đồ. Nhạc nguyệt kỳ quái hỏi Như thế nào đã bị người đoạt. Quần quận Bình Nguyên, đối phương 40 danh kỵ binh. Chuyên Ly nói, nhiệt huyết cuồng đồ từ Tang Kiếm Sơn trang mượn 20 kỵ đi 40 kỵ binh đánh sâu vào đem chúng ta đội ngũ hướng thất linh bát tán. Hứa Khai bừng tỉnh, Bình Nguyên cùng kỵ binh đoàn tác chiến. Cho dù là Hứa Khai cũng nguy hiểm. Tang Kiếm Sơn trang cùng nguyệt lượng công hội ở Viễn Trinh hoạt động chung đánh vào cùng nhau. Tang Kiếm Sơn trang liền lấy kỵ binh số lượng thấy nhiều biết rộng danh xa gần. Không chỉ có cơ xung phong kỵ, còn có cung kỵ. Hai loại kỵ binh đều có chính mình trận hình. Nguyệt lượng công hội lúc ấy là thủ thành, dựa vào phòng ngự phương tiện đánh bại tàng kiếm Sơn Trang. Nhưng nếu là ở bình nguyên gò đất, nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn chưa chắc có thể thắng nhân ra. Chuyên ly nói, quân trưởng là đặt ở một cái mới vừa vào sẽ tân nhân trên người. Không nên có người hoài nghi. Nhưng là cái này tân nhân quá khẩn trương. Gặp được tập kích không hoàn thủ, ngược lại quay đầu lại chạy, vì thế bị bọn họ hoài nghi. Rồi sau đó xung phong kỵ liều mạng đánh sâu vào chúng ta trung lộ, đem hắn giết. Nhiệt huyết quần đồ dẫn người lập tức giải tán. Hiện tại thật không biết quyền trưởng ở ai trên tay. Nhạc Nguyên hỏi, thiện lạc đem quyền trượng đặt ở một tân nhân trên người. Nghe nói là cựu không hiện thực bằng hữu. Hứa khai gật đầu, chiêu này cũng coi như biện pháp hay. Đáng tiếc biểu diễn bất lợi, kết quả thất bại trong căng tức. Hứa khai hỏi, xác định là nhiệt huyết quần đồ lấy sao? Không xác định. Chuyên ly nói, Dạng nguyệt chi tuyết làm chúng ta chia quân hai lộ truy kích, đến nỗi còn có một đám người chỉ có thể dựa vào việc quân. Hứa khai cười, các ngươi bị giết rớt 10 người tới, còn có thể bình chia làm hai đường. Chuyên ly nói, ta nguyên lai like cùng ngươi tưởng giống nhau. Nhưng không nghĩ tới những người này đắc thủ sau, chỉ lo chạy, căn bản là không có bất luận cái gì phản kích ngăn chặn cản phía sau thủ đoạn. Nhiệt huyết quần đồ tài cán cũng cứ như vậy. Phòng trưng hiện tại vui sướng đâu. Hứa khai nói, lại nhạc cũng sẽ không đem quyền trượng đặt ở trên người mình. Nhạc Nguyệt nói, ta thu được tin tức, thiên lang thần thánh người toàn bộ xuất động, ở quần quận Bình nguyên vị trí lục soát sát sở hữu hồng cân hội thành viên. Còn có, thanh long viện quân tới rồi. Bọn họ từ một cái khác phương hướng đang ở truy kích hơn 30 danh hồng cân hội thành viên. Vừa mới sống lại Diệp Hàng nghe xong một hồi nói, thiện lạc xoay người biến cá mặt. Một phen quyền trượng làm thay nhau nổi lên, chí năng máy tính thật sẽ làm sự. Chư chư hiệp ngắt lời, chúng ta để tam tổ còn có 8 người tại châu ngần người thế nhưng không có người lý chúng ta. Hứa khai nói, trở về thành nha đầu. Nga. Chư chư hiệp hỏi, chúng ta có phải hay không muốn chuyên nghiệp một ít, giúp thanh long đuổi giết đâu? Hứa khai nói, dựa theo hiện tại tình hôn xem, nhiệt huyết quầng đồ kín người bình nguyên chạy trốn. Không ai có thể đuổi giết lại đây. Ta nếu là bọn họ, liền lập tức phong độ phong ấn nơi giao lộ, ra tới một cái chém một cái. Nhiệt huyết quầng đồ cùng người khác bất đồng, người khác vô pháp xuất quan liền sẽ tại chỗ hạ tuyến. háo ngươi thậm chí trực tiếp hủy diệt quân trưởng. nhưng là nhiệt huyết quần đồ khẳng định sẽ không như vậy lựa chọn chẳng sợ có 1% hy vọng hắn đều sẽ mạo bị bạo quyền trưởng nguy hiểm thử một chút hứa khai nói ở điểm từ thượng mấy nhà hiệp hội thực mau được đến tuyên báo nhiệt huyết quần đồ ở quần quận Bình nguyên ngoại tụ tập 30 xung phong kỵ đang ở cấp tốc chiều quan khẩu vị trí vận động tin tức này làm thiên Lang thương Vân còn có sợi phát điên 30 kỵ binh hướng Quan khẩu người Đương Thanh Long là bài trí A nhưng tương đối phiền thoái chính là Ở quan khẩu như vậy địa phương, Thanh Long thực lực mạnh nhất, người không hảo minh cùng nhân gia đánh lên tới. Thậm chí vừa xuất hiện liền sẽ bị Thanh Long công kích. Trước mắt tin tức, Thanh Long có 150 người đã tới quan khẩu, lục tục sống lại người còn ở đuổi hướng quan khẩu. Chỉ có 35 người còn ở đuổi dết nhiệt huyết quần đồ còn xót lại nhân viên. Này hơn 30 người cơ bản là chiến sĩ tạo thành, có được chạy vội năng lực. Nhưng là mọi người đều biết này hơn 30 người kêu xì hơi, không đem những cái đó chân đoàn người chém chết, tâm lý khó chịu. Nguyên Lai là thánh điện thành viên, thánh điện giải thể ngươi đi rồi. Thanh Long sống lại ngươi lại đã trở lại, hiện tại quyền trưởng ném, ngươi chẳng lẽ còn không biết xấu hổ lại đi đi. Gia Nguyệt Chi Tuyết tương đối có kết cấu, trừ bỏ Đỗ Quan khẩu ở ngoài, còn phái ra 5 tên kỵ cung đương điều tra binh, theo đuôi nhiệt huyết quần đồ chủ lực 30 kỵ binh. Đồng thời, Thiển Lạc đang ở cùng nhiệt huyết cuồng đồ thương nghị, dùng chính mình sắp được đến 80 nhân quyền trưởng giao dịch này khẩu nhiệt huyết quần đồ trên cơ bản mang không ra đi quyền trưởng. Thiên lang tin tức sợ Đùa sao? Sợi hỏi, người ý tứ là tập kết binh lực cùng Thanh Long ở quan khẩu là một hồi, bảo hộ nhiệt huyết cuồng đồ ra tới. Thiên lang hồi, đúng vậy. Thiên lang cùng sở ý tứ là thà rằng chính mình không có quyền trượng, cũng không thể làm Thanh Long có quyền trượng. Sợi tính toán một chút, Thanh Long đại khái ở quan khẩu sẽ có 200 người. Tử vong, Thiên lang, thần thánh tam gia lộng ở bên nhau, đại khái là 180 người. Cái này tỷ lệ nhưng không thật là khéo. Trừ phi lại lùi sẽ... Sợi nói, mỗi nhà ra 70 người. Thiên Lang nói, 100. Sợi cân nhắc hứa khai sau nói, hảo. Đây là cái cơ hội tốt, không thể không bác một phen. Chỉ cần cùng nhiệt huyết cuồng đồ liên hệ thượng, ở nhiệt huyết cuồng đồ hướng quan phía trước, tam công sẽ cùng thanh long vật lộn, kia nhiệt huyết cuồng đồ liền có thể an toàn đem quyền trượng chuyển vận đến Liệp Ma đại lục. Sợi không biết là, Thiên Lang còn mặt khác có an bài, hắn triệu tập hấp nhận, công đạo hấp nhận mang năm, cái thích khách nghe hắn khẩu lệnh hành động. Này 6 cá nhân đem tiến hành ám sát nhiệt huyết cùng đồ hiềm nghi người nhiệm vụ, thiên lang đối vương giả quyền trượng như cũ có dạ tâm. Liệp ma đại lục cùng hoang dã đại lục phong ấn quan khẩu náo nhiệt phi thường. Thanh long 200 người ở quan khẩu trước đề phòng, ở bọn họ đồ vật nam 3 phương hướng từng người xuất hiện trăm người đoàn. Tuy rằng là che mặt một màu ăn mặc, nhưng dạ nguyệt chi tuyết người cung thực mò hồi báo, thiên lang, thần thánh cùng tử vong. Bất quá đều là lui sẽ. Dạ nguyệt chi tuyết cười lạnh, những người này muốn làm chuyện xấu còn không nghĩ bị người biết. Biển thai trộm trông. Nói cho đại gia, một khi động thủ, trước toàn lực công kích thần thánh, đem thần thánh nuốt vào. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn nhàm chán hai người tổ đang ở quan khẩu phụ cận một chỗ di tích ngồi cao uống rượu. Như vậy đại đoàn thể cao thủ quyết đấu hai người là sẽ không sai quá. Hứa khai nội tâm vẫn là tương đối hay nấy, tuy rằng đồ vật không phải ở trên tay hàn vước, nhưng rốt cuộc thanh long bị người ám toán. Cũng bởi vì chính mình vì tị hiểm, không muốn biết quyền trượng mọi người. Nếu là chính mình trăm triệu không thể lựa chọn đặt ở tân nhân trên người. Uy! Diệp Hằng nói, ta vẫn luôn suy nghĩ, thanh long bại tựa hồ quá quỷ dị điểm. Hứa khai hỏi, nói như thế nào? Diệp Hằng nói, dựa theo chuyên ly miêu tả, cái kia vận hóa người cũng không có tiến vào trạng thái chiến đấu, vì cái gì không giới tuyến. Không phải mỗi người đều có thể cái khó lo cái khôn. Hứa khai trả lời, quân trượng rơi xuống là thật sự, đã bị người chụp hình đặt ở trên diễn đàn. Cầm lấy quyền trượng đúng là nhiệt huyết quần đồ bản nhân. Điểm này hồng cân hội bên trong đã chứng thực là sẽ không sai, quyền trượng một rơi xuống, những người khác toàn bộ tản ra bảo hộ quyền trượng, từ nhiệt huyết quần đồ tới bát. Nay khả năng cũng là nhiệt huyết chúng nhóm duy nhất đáng giá khen địa phương. Bất quá nhiệt huyết quần đồ có phải hay không đem quyền trượng giao dịch cho người khác, liền rất khó nói. Hứa khai bổ sung, ta cảm giác kỳ quạc địa phương là thiện lạc, thiện lạc kêu biểu tình không giống là ném quyền trượng, ngược lại có cổ nắm quyền phí độ A mụ, mụ. Diệp Hằng hỏi, như thế nào? Chờ! Hứa khai liên hệ sợi, sợi, con thời gian khẩn cấp, có chỗ tốt gì cho ta? Giúp ngươi một cái đại ân. Sợi ngây người ba giây, rồi sau đó cắn răng hồi, pháp sư tam kiện 50 cấp trang phục, không mang theo bao tay cùng pháp trượng.